Trường 40, Vương Diên Phong thật sâu nhìn đường tam từng cái mắt, hướng bên người quỷ quỷ nói, người đi nghỉ trước đi, đêm nay chú ý một chút cửa lớn. Mặc dù vấn đề không lớn, nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút. Ừm, ta đi phía trước nhìn xem, các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Ta nhìn, các ngươi không bằng ngày mai liền đi đi thôi. Mặc dù hôm nay đường tam che mặt, nhưng hắn vóc người này vẫn tương đối rõ ràng. Quỷ quỷ thấp giọng nói ra, ta biết, Vương Diên Phong hướng nàng gật gật đầu đợi quỷ quỷ đi, Vương Diên Phong đẹp ánh mắt một lần nữa chuyển hướng Đường Tam, trầm giọng hỏi, hôm nay tham gia giải thi đấu va chạm vì cái gì lỗ mãng như vậy? người bình thường không phải như thế tính tình, mặc dù ngươi là năm cái hài tử bên trong nhỏ tuổi nhất một cái, nhưng cho tới nay người cũng là nhất trầm ổn, hôm nay làm sao đột nhiên trở nên xúc động như vậy? người có biết hay không làm như vậy rất nguy hiểm? Đường Tam cúi đầu, trầm mặc không nói, ngươi nói chuyện a, Vương Diên Phong giận không chỗ phát tiết. Hôm nay nhìn xem đường Tam tranh tài, Vương Diên Phong tim đều nhảy đến cổ rồi, nhất là mắt thấy đường Tam đánh giết thiểm báo thời điểm. Khi đó từ mặt ngoài đến xem, đường Tam là bị tứ dai thiểm báo bổ nhào, lúc ấy Vương Diên Phong đều cảm thấy xong, nhưng mà ai biết, đường Tam cạnh thắng liên tiếp ba trận, ngay cả lực phòng ngự cường đại tê Như yêu cùng trinh sát năng lực kinh người bạch đầu chuẩn yêu đều thua ở trong tay hắn. Vương Diên Phong tự hỏi coi như xuất thủ là chính mình, đều chưa hẳn có thể so sánh hắn làm được càng tốt hơn. Đường Tam thấp giọng nói, lão sư, trà sữa kia uống rất ngon, ta muốn kiếm chút. Trà sữa, Vương Diên Phong sửng sốt một chút, nhìn xem trước mặt cúi đầu hài tử, nội tâm của hắn đột nhiên bị thứ gì ngăn chặn. Trà sữa, chỉ là vì một chén kia trà sữa, một cỗ khó mà hình cho bi thương sông lên đầu, Vương Diên Phong lúc này mới đột nhiên ý thức được, đứng ở trước mặt mình trung quy là cái chỉ có 9 tuổi hài tử. Đường Tam thở nhỏ tại trong nô lệ lớn lên, chưa bao giờ cảm thụ qua ấm áp, ở trong mắt yêu quái tộc. Làm nô lệ nhân loại cùng súc vật không hề có sự khác biệt Ly kia trà sữa mang cho hắn Rất có thể là hắn cho tới bây giờ đều không có thưởng thức qua hương vị Nhân loại chúng ta hài tử Vì kiếm lời một chén trà sữa tiền thà rằng đi liều mạng Ừm, trà sữa rất ngọt, rất thơm Đường tam cúi đầu nói ra Vương Diên Phong hít sâu một hơi Đột nhiên tiến lên một bước Đem đường tam người kéo ngực mình, ôm chặt lấy Đường tam cúi đầu, giờ này khắc này Trong đầu hắn hiển hiện chính là hôm nay cùng Mỹ công tử gặp nhau lúc tình cảnh. Cái chén đựng trà sữa kia liền bày ở giường của hắn đầu, chỉ vì bị Mỹ công tử nắm qua. Về sau đừng lại làm việc ngốc như vậy, muốn uống trà sữa thời điểm liền nói cho lão sư, lão sư dẫn người đi mua. Vương Diên phong thanh âm không còn nghiêm khắc, mà là trầm thấp lại mang theo vài phần mềm mại, phảng phất còn mang theo nghẹn ngào. Đường Tam trong lòng run rẩy một chút, một cái chấp mắt này, trong đầu của hắn không khỏi nổi lên kiếp trước phụ thân. Cùng một thế này so sánh, ở kiếp trước xem như hạnh phúc, chỉ ít khi còn bé còn có phụ thân bồi bạn hắn. Ở kiếp trước có phụ thân là thời đại kia cường giả, mỗi khi chính mình gặp phải thời điểm nguy hiểm, hắn đều làm bạn tại chính mình tả hiểu. Từ trên thân vương diên phong, hắn cảm nhận được ở kiếp trước phụ thân mang cho cảm giác của mình. Có lỗi với lão sư, ta về sau sẽ không lại xúc động. Để ngài lo lắng, đường tam thực tình nhận lầm. Xác thực, hắn hôm nay nếu như không phải gặp Mỹ công tử. Nội tâm liền sẽ không nhận lớn như thế xúc động, cũng sẽ không dạng này vì tiện liền đi dự thi. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy Mỹ Công Tử một chớp mắt kia, hắn thật khắc chế không được chính mình nội tâm xúc động. Hôm nay, là hắn đi vào thế giới này đằng sau hạnh phúc nhất từng cái trời, hắn tìm tới chính mình kiếp trước người yêu chuyển thế trùng sinh chi thân. Mà lúc này giờ phút này, hắn càng là cảm nhận được Vương Diên Phong mang cho hắn tình thương của cha. Hắn kỳ thật đã dự đoán lấy sau khi trở về sẽ bị Vương Diên Phong cùng quỷ quỷ hỗn hợp đánh kép chửi mắng một trận, lại không nghĩ rằng chờ đến chính là ấm áp ôm. Vương Diên Phong sờ sờ đầu của hắn, nói quên hôm nay phát sinh hết thảy đi. Người rất có thiên phú, tương lai nhất định có thể đi được càng xa. Sớm nghỉ ngơi một chút, ta đi xem một chút người quỷ gì. Buổi tối hôm nay nếu là không có việc gì, về sau hẳn là liền không sao. Được rồi, đường tam đáp ứng một tiếng. Vương Diên Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, lúc này mới đứng dậy rời đi. Tại hắn đi đằng sau, Đường Tam phát hiện chính mình vừa rồi cho hắn viên kia Linh Tê Tệ bị hắn lưu tại trên giường, cũng không có mang đi. Lão sư thật là người tốt à, đường Tam tâm ấm rất nhiều, tắt đèn, đường Tam khoanh chân ngồi ở trên giường. Hắn trước lấy lại bình tĩnh, sau đó mới dần dần người định, cảm thụ được thể nội lao nhanh huyền thiên công công lực. Hôm nay cái này bốn trận chiến, với hắn mà nói mười phần trọng yếu. Hắn lựa chọn chỉ tham gia bốn vòng tranh tài, đồng thời kịp thời bước ra trở ra, đều là hắn kế hoạch tốt. Trận chiến đầu tiên đối mặt thiểm báo, đem nó đánh giết, cơ hồ trong khoảng thời gian ngắn thôn về cái kia tứ dai thiểm báo tất cả huyết mạch chi lực, chính là vì tăng lên hắn tự thân báo thiểm. Báo thiểm tác dụng đối với đường tam tới nói là phi thường lớn, trong nháy mắt kia ra tốc đủ để cho hắn tại thời điểm chiến đấu có nhiều hơn ứng biến phương thức cùng cải biến năng lực. Tứ dai thực lực cùng tam giai thực lực có cách biệt một trời, uy lực có thể tăng lên một mảng lớn. Tựa như hắn phong nhận, nếu như hôm nay không phải tại trước mắt bao người. Hắn thả ra phong nhận uy năng sẽ lớn Báo thiểm tăng lên tới tứ dai Không thể nghi ngờ có thể làm cho hắn chỉnh thể sức chiến đấu tiến thêm một bước Mà phía sau ba trận tranh tài Hắn chỉ là phân biệt nhìn tê như yêu Bạch đầu chuẩn yêu cùng linh tê lộc yêu một chút huyết mạch chi lực Ở trong cơ thể mình hình thành huyết mạch lạc ấn Bởi vì nuốt khó khăn lượng không nhiều Ước chừng hình thành đều là cùng loại với tam gia huyết mạch lạc ấn Tại sao là lại thôn vệ ba loại đâu Một cái là vì gia tăng chính mình kỹ năng số lượng Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, chính là muốn hiểu rõ một chính mình thông qua huyền thiên công thôn vệ lưu lại huyết mạch lạc ấn số lượng đến tột cùng là bao nhiêu. Dựa theo hắn phỏng đoán, rất có thể xuất hiện tình huống chính là mỗi một giai huyền thiên công có thể thôn vệ một loại lạc ấn, có một loại yêu thần biến kỹ năng. Nhưng đây chỉ là phỏng đoán, cụ thể còn phải thông qua thực tiến đến nghiệm chứng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh dinh dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn nguyên bản đã có phong nhận cùng báo thiểm, hắn là tứ giai năng lực, lại thôn vệ ba loại, tổng cộng liền có 5 cái. Nếu như cái này ba loại đều có thể lạc ấn tại hắn huyền thiên công bên trong cũng sử dụng, vậy liền mang ý nghĩa lúc trước hắn phỏng đoán là sai lầm, nếu như chỉ có thể lưu lại hai loại lạc ấn, một loại khác không cách nào lạc ấn mà nói, vậy liền mang ý nghĩa lúc trước hắn phỏng đoán là chính xác, đối với hắn quy hoạch tương lai tu luyện sẽ có lợi thật lớn. Mà kết quả sau cùng, khiến cho đường tam có chút ngoài ý muốn. Lúc này, cái này ba loại bị hắn nuốt trong thân thể huyết mạch chi lực đều không có lưu lại lạc ấn, tựa như là lơ lửng tại hắn huyền thiên công bên trong ba loại màu sắc khác nhau quan cầu, lẳng lặng chờ đợi lấy. Đường tam mơ hồ có thể cảm giác được, cái này ba loại kỹ năng hắn đều có thể lạc ấn tại chính mình trong huyền thiên công, làm cho trở thành năng lực của mình. Nhưng hắn còn có một loại cảm giác, mình đã có phong nhận cùng báo thiểm kỹ năng, lại có từng cái chuẩn bị xung kích, trở nên sinh động dấu hiệu. Đây là ý gì? Đường Tam không khỏi hơi nghi hoặc một chút, làm sao mới tới ba loại kỹ năng đằng sau, chính mình nguyên bản đã có hai loại kỹ năng đều trở nên không ổn định rồi. Loại tình huống này vẫn là hắn đi vào thế giới này tu luyện đến nay lần thứ nhất gặp được. Nguyên bản hai loại lạc ấn trở nên phù phiếm cũng không có để hắn khẩn trương, chính tương phản, hắn giờ này khác này cảm giác là hưng phấn. Với hắn mà nói, vô luận là phong nhận hay là báo thiểm đều không coi là cường đại năng lực, thậm chí ngay cả tăng lên không gian đều phi thường có hạn tương lai có thể trưởng thành đến trình độ gì rõ ràng. Dưới loại tình huống này, phiền toái nhất trạng thái chính là đã lạc ấn kỹ năng chỉ có thể tiếp tục tăng lên mà chính mình có khả năng lạc ấn kỹ năng tổng số là có hạn chế. Nói như vậy, chỉ ít tại chính mình đột phá đến thần cấp trước đó, cái này phong nhận cùng báo thiểm liền sẽ một mực bồi bạn chính mình. Đây không thể nghi ngờ là xấu nhất trạng thái, có thể đường tam cũng không có những biện pháp khác. Bởi vì tại mới vừa tới đến thế giới này đoạn thời gian kia, Với hắn mà nói trọng yếu nhất chính là hiểu rõ thế giới này hệ thống. Phong nhận cùng báo thiểm cho hắn mở ra thế giới này cửa lớn, để hắn dần dần có hiện tại những này lý giải. Cho nên, Đường Tam đã làm tốt chuẩn bị, nếu như mình kỹ năng bị hạn chế tại nhất định số lượng phạm vi bên trong, hắn cũng chỉ có thể dễ dàng tha thứ Phong nhận cùng báo thiểm tồn tại, sau đó nghĩ biện pháp đưa chúng nó khai phát đến càng cường đại một chút, càng thích hợp chính mình ứng dụng. Mà lúc này giờ phút này, tại mới ba loại huyết mạch lạc ấn đến thời khắc, không biết vì cái gì Nguyên bản đã tại hắn trong huyết mạch lạc ấn đến 10 phần khắc sâu hai loại kỹ năng đột nhiên liền trở nên không ổn định, tựa hồ tùy thời chuẩn bị thoát ly huyết mạch của mình giống như. Phát hiện này để đường tam có một loại mừng rỡ cảm giác, ý vị này, hắn huyền thiên công tại cùng thế giới này các loại kỹ năng kết hợp tình huống dưới, còn có thể có càng nhiều biến hóa, những biến hóa này là cái gì hắn mặc dù không rõ ràng nhưng không thể nghi ngờ có càng nhiều khả năng. Đường tam không có nóng lòng dẫn động cái này năm cái lạc ấn mà lại yên lặng cảm thụ được giữa bọn chúng khác biệt cùng bọn chúng cùng mình thân thể quan hệ. Tại cái này 5 cái lạc ấn bên trong, không hề nghi ngờ, phong nhận cùng báo thiểm phải lớn một chút, cũng càng thêm sáng tỏ. Báo thiểm hoàn thành thăng cấp đằng sau, mặc dù hay là không thể cùng phong nhận so sánh, nhưng cũng rõ ràng tăng lên một dấu. Mà ba loại khác kỹ năng, kỳ thật đều không có đạt tới tứ giai trình độ, tại loại này ở vào chiến đấu tình. Huống dưới, đường tam không kịp hấp thu càng nhiều, cũng không thể hấp thu đối phương càng nhiều huyết mạch chi lực, bằng không hắn cái này thôn phệ năng lực liền muốn lộ tẩy. Cho nên, hắn hấp thu Tê như yêu trọng giáp thuật, Bạch Đầu chuẩn yêu mắt ưng cùng Linh Tê Lộc yêu Linh Tê Tâm Nhãn, tất cả đều tại khoảng cấp 3. Năm loại lạc ấn, trong đó hai loại tứ giai lạc ấn bởi vì bản thân đã cùng đường tam huyết mạch dung hợp, cho nên nhìn qua càng thêm tươi sáng, mà ba loại khác lạc ấn rõ ràng là thoát ly hệ thống bên ngoài, ở vào Huyền Thiên công dẫn dắt phía dưới. Yên lặng quan sát một hồi, Đường Tam có thể cảm nhận được cái này năm loại lạc ấn hiện tại coi như ổn định. Cho dù là cái kia ba loại không có dung nhập trong huyết mạch của mình lạc ấn, cũng bị khống chế tại trong phạm vi nhất định, cũng sẽ không thoát ly thân thể của mình, cũng không có muốn dấu hiệu tiêu tán. Đây cũng là có chút kỳ lạ, Đường Tam vận chuyển Huyền Thiên công, đem trong đan điền công lực hóa thành vòng xoáy, hai loại lạc ấn ở trong cơ thể hắn kỹ năng theo vòng xoáy xoay tròn mà chuyển động, phảng phất chính là chỗ này một bộ phận Mà ba loại mới tới huyết mạch lạc ấn thì lơ lửng tại vòng xoáy phía trên, nhận vòng xoáy dẫn dắt, nhưng không có dung nhập trong đó. Không phải bọn chúng không muốn dung vào, mà là đường Tam không có khống chế huyền thiên công đi dẫn dắt bọn chúng dung nhập. Quan sát không có uổng phí, đường Tam dần dần cảm thấy một chút kỳ diệu địa phương, cái này ba loại mới tới huyết mạch lạc ấn mặc dù không có dung nhập trong cơ thể mình, nhưng chúng nó tồn tại là nhận huyền thiên công tẩm bổ. Nói cách khác, dù cho bọn chúng lơ lửng tại chính mình huyền thiên công vòng xoáy bên ngoài Bọn chúng cũng có thể yên lặng hấp thu một chút năng lượng để duy trì tự thân. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đường tam khống chế tinh thần lực của mình cắt đứt cùng tê nghiêu yêu huyết mạch lạc ấn ở giữa liên hệ. Lập tức, tê nghiêu yêu huyết mạch lạc ấn nhẹ nhàng chấn động, sau đó liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu trở thành nhạt. Đường tam lập tức khống chế huyền thiên công năng lượng vào trong lạc ấn, lập tức, lạc ấn kia lại lần nữa trở nên rõ ràng. Trong lòng của hắn lập tức có phán đoán. Tê nghiêu yêu này huyết mạch huyết mạch lạc ấn mang cho chính mình chính là kỹ năng. Nó tồn tại cần chính mình huyền thiên công công lực tầm bổ, đang sử dụng nó thời điểm, kỳ thật cũng là đối với huyền thiên công một loại chuyển đổi. Nếu như mình cắt đứt cái kia ba loại huyết mạch lạc ấn cùng huyền thiên công ở giữa liên hệ, như vậy, bọn chúng liền sẽ biến mất. Chỉ cần từng cái thẳng duy trì lấy huyền thiên công đối bọn chúng tầm bổ, bọn chúng liền sẽ một thẳng tồn tại. Nếu là như vậy chính mình có hay không có thể tùy thời hoán đổi đã dung hợp kỹ năng cùng không có dung hợp kỹ năng đâu nghĩ tới đây đường tam lập tức bắt đầu nếm thử hắn dùng tinh thần lực đi dẫn đạo thiểm báo huyết mạch lạc ấn thử nghiệm để nó từ trong huyết mạch của mình đi ra ngoài khẽ động lạc ấn đường tam lập tức cảm giác được chính mình huyền thiên công táo động nguyên bản ổn định xoay tròn vòng xoáy bắt đầu có chút khuấy động cũng may tinh thần lực của hắn tương đương ổn định cũng không nóng lòng một chút lôi ra thiểm báo huyết mạch lạc ấn mà là tiến hành theo chất lượng Một bên cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt, vừa quan sát trong đó biến rất nhanh, Đường Tam liền phát hiện một chút mánh khóe. Tại thiểm báo huyết mạch lạc ấn bị điểm một chút dẫn dắt ra tới trong quá trình, thiểm báo huyết mạch lạc ấn quang mang dần dần yếu bớt, vừa mới có chỗ tăng lên lực lượng tựa hồ đang hạ xuống. Đường Tam không có đình chỉ, với hắn mà nói, đem Huyền Thiên công cùng những huyết mạch này lạc ấn quan hệ trong đó hiểu rõ rõ ràng, xa so với một cái báo thiểm kỹ năng trọng yếu. Báo thiểm không có hắn còn có thể một lần nữa thôn phệ. Nhưng nếu như làm không rõ bọn chúng cùng mình huyền thiên công kết hợp tình huống, tương lai hắn liền không có cách nào tiến bộ tăng lên bản thân. Suốt cục báo thiểm tại đường tam tiếp tục mà ổn định dẫn dắt dưới, chậm rãi từ trong huyền thiên công tách ra. Khi nó triệt để rời đi cái kia một giây lát, khí thức của nó lập tức từ tứ dai rất xuống tam dai, đồng thời cùng mặt khác ba cái mới tới lạc ấn cùng một chỗ lơ lửng tại huyền thiên công vòng xoáy phía trên, yên lặng xoay tròn lấy. Quả nhiên có thể... Cùng mình huyết mạch dung hợp lạc ấn là có thể tách rời, cũng có thể thay đổi mặt khác kỹ năng. Đường tam mừng rỡ trong lòng, cái này mang ý nghĩa, hắn sẽ không bởi vì sai lầm dung hợp một loại nào đó kỹ năng mà ảnh hưởng chính mình trưởng thành. Nhưng cùng lúc, lúc trước hắn muốn tùy thời hoán đổi kỹ năng ý nghĩ cũng biến thành bọt nước. Nếu như mỗi lần tách rời đều sẽ dẫn đến kỹ năng đẳng cấp ngã xuống mà nói, thao tác như vậy khẳng định vẫn là muốn phi thường cẩn thận. Hiện tại mới 3-4 giai lạc ấn tự nhiên không quan trọng. Đợi đến cao dài thời điểm, muốn tăng lên dài hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng, tăng lên đằng sau lại bởi vì tách rời mà hàng giai coi như đau lòng. Phong nhận khẳng định là không thể tùy tiện tách rời, quan hệ này đến hắn tại phong lang tộc phụ thuộc thân phận, cho nên trước đó thí nghiệm đối tượng mới là báo thiểm. Nhìn xem lơ lửng tại chính mình huyền thiên công mặt ngoài bốn cái lạc ấn, đường tam tiếp tục thí nghiệm, hắn bắt đầu đem cái này bốn cái lạc ấn dung nhập trong cơ thể mình. Đầu tiên là báo thiểm huyết mạch lạc ấn trở về có lẽ là bởi vì nguyên bản liền dung hợp qua cho nên báo thiểm huyết mạch lạc ấn một lần nữa về quy huyền thiên công ôm ấp quá trình phi thường thuận lợi cơ hồ là trong chốc lát liền đã về tới huyền thiên công trong vòng xoáy nhưng là báo thiểm huyết mạch lạc ấn trở về sau vẫn như cũ chỉ là tam giai lúc trước rơi tầng cấp cũng không có khôi phục bạn đang nghe chuyện trên kênh dinh dinh audio các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chúc bạn nghe chuyện vui vẻ sau đó là trọng giáp thuật huyết mạch lạc ấn so sánh thiểm báo huyết mạch lạc ấn trọng giáp thuật huyết mạch lạc ấn dung nhập tốc độ liền trở nên chậm chạp một chút. Đường tam phát hiện khi hắn dung nhập tê nhưu yêu huyết mạch lạc ấn thời điểm huyết mạch của mình tựa hồ nhận lấy một chút ảnh hưởng, huyết mạch chi lực trở nên càng thêm hùng hậu, lực lượng thân thể cũng tại tùy theo tăng cường. Đường tam không nhịn được nghĩ, chẳng lẽ những lạc ấn này mang tới không chỉ là kỹ năng, còn có nguyên bản sở thuộc huyết mạch một chút đặc tính. Trước đó dung hợp phong lang huyết mạch lạc ấn thiểm báo huyết mạch lạc ấn thời điểm hắn đều không có rõ ràng cảm giác có lẽ là bởi vì tê nhưu yêu này huyết mạch cấp độ cao hơn sau đó là bạch đầu chuyển yêu huyết mạch lạc ấn bạch đầu chuyển yêu huyết mạch lạc ấn dung nhập đường tam rõ ràng cảm thấy mình hai con người chuyển đến trận trận thanh lương liền cùng tê nhưu yêu huyết mạch lạc ấn dung nhập lúc một dạng đối với hắn cũng tự thân có chỗ tốt nếu là như vậy có phải hay không liền mang ý nghĩa chính mình dung hợp lạc ấn nguyên bản sở thuộc huyết mạch càng cường đại dung hợp đằng sau đối với mình trợ giúp cũng liền càng lớn Đây chính là chuyện tốt ra, khi thân thể của mình lại bởi vì dung nhập huyết mạch lạc ấn mà tăng cường lúc, chính mình có phải hay không liền có thể có được cùng loại với gấu lực lược, báo tốc độ, ngựa sức chịu đựng các loại. Đây đều là đối với tố chất thân thể trực tiếp tăng lên. Đường Tam nghĩ đến, bắt đầu cái cuối cùng huyết mạch lạc ấn dung hợp. Chuyện này với hắn tới nói, là trong quá trình dung hợp trọng yếu nhất từng cái cái. Bởi vì, đây là cái thứ 5, siêu việt hắn chờ cấp cái thứ 5. Nếu như thành công... Liền mang ý nghĩa hắn dung hợp huyết mạch lạc ấn còn chưa tới hạn mức cao nhất, tại có thể tách rời điều kiện tiên quyết, đó là đương nhiên là dung hợp huyết mạch lạc ấn càng nhiều càng tốt, tăng lên trên mọi phương diện chính mình. Coi như về sau đạt tới cực hạn, chính mình cũng có thể trong tương lai có tốt hơn kỹ năng thời điểm đối với đã dung hợp lạc ấn vào đi thay thế. Tại trọng giáp thuật cùng ưng nhãn thuật rõ ràng đối với mình thân thể có tăng lên tình huống dưới, đường tam đã có chút chờ mong phán đoán của mình là sai lầm. Hắn hy vọng chính mình có thể thuận lợi đem Linh tê Lộc yêu Linh tê Tâm nhãn dung hợp. Linh tê Tâm nhãn tăng lên hẳn là cảm giác lực, đây chính là tương đương khó được kỹ năng, thậm chí muốn so những cái kia trực tiếp tăng lên sức chiến đấu kỹ năng càng thêm trân quý. Sự thật chứng minh, Đường Tam không hổ từng là một đời thần vương, phán đoán của hắn là chính xác. Tại hắn thử nghiệm đem Linh tê Lộc yêu huyết mạch lạc ấn dung nhập chính mình trong Huyền Thiên công lúc, Huyền Thiên công vòng xoáy rõ ràng có một loại chướng bụng cảm giác nội bộ bốn cái lạc ấn riêng phần mình lóe ra quang mang. khi linh tê lộc yêu huyết mạch lạc ấn trùm sáng bắt đầu dung nhập lúc lập tức gặp mãnh liệt lực đẩy huyền thiên công vòng xoáy muốn đem nó đẩy ra ngoài vòng tròn. quả nhiên cùng mình đoán giống nhau như lúc mỗi cao hơn một cấp bậc cấp có thể đủ nhiều dung nhập một loại lạc ấn mà không phải vô hạn dung hợp lạc ấn. đường tam cũng không có thất lạc biết rõ ràng tình huống với hắn mà nói mới là trọng yếu nhất. đây cũng là hắn muốn hấp thu ba loại kỹ năng đến tiến hành nếm thử nguyên nhân. Xác định phán đoán của mình là chính xác, hắn đằng sau ở trong tu luyện mới tốt làm lựa chọn. Không được cũng không quan hệ, hắn có thể từ từ sẽ đến. Dù sao tẩm bổ cái này Linh Tê lộc yêu huyết mạch lạc ấn, chỉ cần hao phí một chút huyền thiên công công lực, để cho mình tăng lên hơi chậm một chút. Chờ chính mình có phán đoán đằng sau, nhìn nhìn lại đến tột cùng giữ lại cái nào, thay thế cái nào. Ngay tại hắn chuẩn bị từ bỏ dung hợp Linh Tê tâm nhãn lúc. Đường Tam đột nhiên cảm giác tại chính mình huyền thiên công năng lượng trong vòng xoáy bốn cái lạc ấn có một cái chấn động một cái. Ngay sau đó, một cỗ hấp lực đột nhiên từ trong dấu ấn kia truyền ra. Nguyên bản bị bài xích linh tê lộc yêu huyết mạch lạc ấn lập tức bị cái kia tản mát ra hấp lực lạc ấn hút vào, đồng thời chậm rãi hướng trong đó dung nhập. Đây là Đường Tam trong nháy mắt khẩn trương lên, đây không phải lo nghĩ khẩn trương, mà là hưng phấn khẩn trương. Hắn không có đi quấy nhiễu sự biến hóa này, mà là đem tinh thần lực ngưng tụ yên lặng chú ý hai cái này lạc ấn biến hóa, tản mát ra hấp lực lạc ấn, chính là mới vừa rồi ở trong cơ thể hắn an ra bạch đầu chuyển yêu huyết mạch lạc ấn. lúc này lạc ấn này rõ ràng tản mát ra một cỗ hấp lực, phảng phất muốn hút lại linh tê lộc yêu huyết mạch lạc ấn, sau đó đem nó thôn phệ. chỉ là điều này tựa hồ có chút khó khăn, linh tê lộc yêu huyết mạch lạc ấn tại kịch liệt giấy ruộng, tựa hồ cũng không muốn bị bạch đầu chuyển yêu huyết mạch lạc ấn thôn phệ. cùng lúc đó, đường tam lập tức liền cảm nhận được. Chính mình huyền thiên công năng lượng đang bị đại lượng tiêu hao Cái này bạch đầu chuẩn yêu huyết mạch lạc ấn có chút ý tứ Nó là đang hấp thu chính mình huyền thiên công năng lượng Dùng để thôn vệ linh tê lộc yêu huyết mạch lạc ấn Nhìn như vậy đến, từ tầng cấp tới phân chia mà nói Linh tê lộc yêu huyết mạch cấp độ hẳn là ở trên bạch đầu chuẩn yêu Cho nên bạch đầu chuẩn yêu huyết mạch lạc ấn mới cần hấp thu huyền thiên công năng lượng tìm kiếm trợ giúp Mấu chốt nhất là, bọn chúng lại có thể dung hợp dung hợp tình huống chưa từng xuất hiện tại Cường Đại hơn Phong Lang huyết mạch lạc ấn phía trên, thiểm báo huyết mạch lạc ấn cùng Tê Như Yêu huyết mạch lạc ấn cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ có Bạch Đầu chuẩn yêu huyết mạch lạc ấn, mắt ưng đối với tâm nhãn, chẳng lẽ nói, tại có nhất định độ tương tự tình huống dưới, huyết mạch lạc ấn ở giữa là có thể lẫn nhau thôn phệ. Đây coi như là biến dị hay là con lai a? Đường Tam trong lòng không khỏi có kỳ dị ý nghĩ, nhưng hắn một chút đều không có can thiệp cái này dung hợp thôn phệ, chỉ lại yên lặng quan sát đến cũng tùy ý bạch đầu chuẩn yêu huyết mạch lạc ấn hấp thu huyền thiên công năng lượng. Đường Tam chỉ là yên lặng thúc dục huyền thiên công, khôi phục tiêu hao năng lượng. Đừng nói, bạch đầu chuẩn yêu huyết mạch lạc ấn tiêu hao năng lượng thật đúng là nhiều, lấy đường Tam để tứ trọng huyền thiên công, chỉ là một lát sau, liền có ba phần một trong năng lượng bị tiêu hao. Bất quá hắn cũng phát hiện, cái kia linh tê lộc yêu huyết mạch lạc ấn đã có một phần ba bị kéo vào bạch đầu chuẩn yêu huyết mạch trong lạc ấn Bạch đầu chuẩn yêu huyết mạch lạc ấn thì rõ ràng trở nên sáng lên mấy phần, tầng cấp tựa hồ không thể đề cao, chính là sáng. Linh tê lục yêu huyết mạch lạc ấn vốn là màu xanh biếc, mà bạch đầu chuẩn yêu huyết mạch lạc ấn là màu trắng. Cả hai dung hợp đằng sau, cái kia bạch đầu chuẩn yêu huyết mạch lạc ấn rõ ràng biến thành màu xanh nhạt, mà lại màu xanh càng ngày càng sâu, cùng phong lang huyết mạch lạc ấn nhan sắc có chút cùng loại, chỉ là càng thêm sáng tỏ. Có ý tứ, cái này thật rất có ý tứ. Nương theo lấy Bạch Đầu chuyển Yêu Huyết Mạch Lạc Ấn tự thân cường đại, tốc độ cắn nuốt tại từng bước tăng tốc, khi đường Tam Huyền Thiên Công năng lượng tiêu hao vượt qua 2/3 thời điểm, Linh Tê Lộc Yêu Huyết Mạch Lạc Ấn rốt cuộc cùng Bạch Đầu chuyển Yêu Huyết Mạch Lạc Ấn triệt để sờ làm một thể, hóa thành một cái màu xanh biếc Lạc Ấn, tại Lạc Ấn này mặt ngoài có nhàn nhạt khí lưu màu trắng hiển hiện. Cái này hiển nhiên không phải thôn phệ đơn giản như vậy, mắt ưng không chỉ là tăng cường tự thân, khẳng định còn có được Linh Tê tâm nhãn một chút tác dụng. Bằng không mà nói Lạc ấn nhan sắc nên hay là màu trắng mà không phải phát sinh dạng ngày biến dị. Đường Tam một bên yên lặng khôi phục chính mình huyền thiên công năng lực, một bên tự hỏi tối hôm nay thu. Đêm nay tuyệt đối là thu hoạch to lớn A, trọng yếu nhất chính là để hắn biết rõ huyết mạch của mình lạc ấn về số lượng hạn, cùng lạc ấn là có thể dung hợp tiến hóa. Đường Tam là một đời thần vương trùng sinh, mặc dù thế giới này với hắn mà nói là hoàn toàn mới, xa lạ, nhưng chỉ cần để hắn tìm tới trong đó một ít quy luật là hắn có thể tiến hành theo chất lượng đi cảm thụ thế giới này chân lý, từ đó lợi dụng tự thân năng lực đến để thăng bản thân. Cùng thu hoạch được kỹ năng mới cùng Huyền Thiên công tiến bộ so sánh, biết rõ ràng huyết mạch Lạc ấn cùng Huyền Thiên công quan hệ trong đó mới là trọng yếu nhất. Có phát hiện này, tương lai mình tiếp tục tăng lên phương hướng liền có. Còn có chính là, đã Lạc ấn kỹ năng cũng không phải là một được không biến, tại hy sinh huyết mạch Lạc ấn bản thân tầng cấp tình huống dưới là có thể đối với nó tiến hành tước đoạt. Trên thế giới này, Chỉ có một mình hắn là tu luyện huyền thiên công, cho nên, hắn những năng lực này có thể nói đều có duy nhất tính. Hắn hiện tại tương đối yếu ớt, còn sẽ không bị vị diện này vị diện chi chủ nhầm vào. Tương lai có thể hay không, đó là đến hắn trùng kích thần cấp thời điểm mới cần suy tính vấn đề. Hai cái kỹ năng biến thành bốn cái kỹ năng, trong đó còn có một cái kỹ năng là hai loại huyết mạch lạc ấn dung hợp lẫn nhau sinh ra. Không hề nghi ngờ, thực lực đường tam tự nhiên là thật to tăng cường. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, bình an đến bình minh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng không có thiểm báo có thể là phong lang tộc yêu quái tìm đến quán trọ nhỏ. Cái này mang ý nghĩa, phát sinh hôm qua một. Cắt đã qua, còn giải thi đấu và chạm phía sau là tình huống như thế nào. Đây không phải vương diên phong, quỷ quỷ cùng đường tam cần quan tâm sự tình. Sáng sớm. Trời mới tờ mờ sáng, Đường Tam liền từ minh tưởng bên trong thanh tỉnh lại. Đây là hắn mỗi ngày tu luyện thói quen. Đường Tam đẩy ra cửa sổ, ngưng thần nhìn về phía chân trời vừa mới sáng lên một màn kia ngân bạch sắc, bắt đầu vận chuyển Huyền Thiên công, mỗi sáng sớm sáng sớm mặt trời mới lên mang đến tử khí cái kia khắc, là hắn tu luyện Tử Cực Ma đồng thời cơ tốt nhất. Màu tím nhàn nhạt tại hắn đáy mắt hiển hiện, đột nhiên, hắn ngủ lỗ co rút lại một chút, hắn kinh ngạc phát hiện, tầm mắt của chính mình giống như là bị phóng đại đồng dạng trần trời thương Phật đều bị kéo gần lại. Đúng lúc này, chân trời vừa vặn có một đoàn tử khí hiển hiện, đây chính là tử khí đông lai. Đường Tam chỉ cảm thấy hai mắt nóng lên, cái kia rõ ràng phóng đại tầm mắt tựa hồ trong nháy mắt liền cùng tử khí hoàn thành câu thông. Càng nhiều tử khí thuận tầm mắt của hắn chảy xuôi đến đáy mắt, hắn toàn bộ con mắt đều trở nên nóng bỏng. Hắn không thể không cấp tóc hai mắt nhắm lại, toàn lực thôi động tinh thần lực đi khống chế những cái kia bị hấp dẫn tới tử khí cùng tự thân dung hợp Sự biến hóa này là phi thường kỳ dị, khiến cho hắn có loại toàn thân phản phất biến ấm cảm giác. Hắn một bên cảm thụ được từ cực ma đồng biến hóa, một bên âm thầm tính toán. Đây cũng là dung hợp mắt ưng cùng linh tê tâm nhãn mang đến biến hóa, hai cái này huyết mạch lạc ấn dung hợp, tựa hồ để cho mình nhãn lực cực lớn trình độ mà tăng lên. Như vậy, nếu như mình vận dụng kỹ năng này tu luyện từ cực ma đồng đâu? Không được, không có khả năng làm như vậy. Hiện tại hắn chỉ là bình thường tu luyện Vừa mới một trước mắt kia dẫn tới tử khí đã là ngày thường mấy lần, để cho mình đang tu luyện từ cực ma đồng trong quá trình có thể làm ít công to. Nhưng nếu như thông qua kỹ năng tới tu luyện mà nói, dẫn dắt tới tử khí khẳng định sẽ nhiều rất nhiều lần, nếu như quá nhiều liền phiền toái, nói không chừng ánh mắt của mình lại bởi vì không chịu nổi mà có mất minh phong hiểm. Hắn làm người ba đời, cũng không phải hạng người lỗ mãng. Tại hơi suy tư đằng sau, hắn liền đã có quyết định. Hấp thu mặt khác trùng quần huyết mạch chi lực chỗ tốt sau trong tưởng tượng càng nhiều Hấp thu huyết mạch chi lực có thể cường hóa thân thể của mình Tựa như lúc này Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được lực lượng của mình tăng cường Đây là tê nhiều yêu trọng giáp thuật mang đến Cái này cho tới nay đều làm hắn có chút chán ghét thế giới Rốt cục để hắn cảm giác đến một chút thần kỳ Sau nửa ngày Đường tam đem tử khí tiêu hóa hấp thu Yên lặng cảm thụ một chút Tử cực ma đồng rõ ràng có một chút tiến bộ Cái này chỉ ít tương đương với bình thường 5-6 ngày thành quả tu luyện Lúc này mặt trời đã dâng lên, tại thường nhân trong mắt có chút ánh mặt trời chói mắt tại đường Tam đáy mắt ngược lại là nhu hòa. Tử khí đã tiêu tán, mỗi sáng sớm sớm từ Cực Ma Đồng tu luyện kết thúc. Chính mình cái này mới được đến năng lực không thể dùng tới tu luyện Tử Cực Ma Đồng, không biết nếu như đang sử dụng Tử Cực Ma Đồng thời điểm điều động, lại sẽ là bộ dáng gì đâu. Nghĩ tới đây, Đường Tam hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhắm lại hai con ngươi, dẫn động thể nội cái kia màu xanh biếc huyết mạch lạc ấn. Thanh quang lập loè, Đường tam rõ ràng cảm giác được chính mình huyền thiên công năng lượng trong nháy mắt bắt đầu tiêu hao, tiêu hao tiếp cận 10 phần 1 trong một. Tiếp theo một cái trước mắt, hắn tất cả cảm giác phảng phất đều trở lên rõ ràng. Tại trong cảm nhận của hắn, hết thảy chung quanh tựa hồ cũng trở nên lập thể, côn trùng kêu vang tiếng chim kêu giống như ngay tại bên tai. Từ nơi sâu xa, còn có thứ gì tại hộ ứng cảm giác của mình. Hắn cảm nhận được trên bàn hai cái kia linh tê tệ, linh tê tệ bên trên chuyển đến yếu ớt khí tức biến hóa tựa hồ đang cùng cảm giác của hắn tương hợp. Đúng lúc này, đường Tam chậm rãi mở ra hai con ngươi. Trong chốc lát, hai đạo tử quang từ hắn đáy mắt bắn ra, tử quang có dài hơn nửa thước. Tại tử quang kia bắn ra trong nháy mắt, đường Tam chỉ cảm thấy tầm mắt của chính mình bên trong cắt ra hiện biến hóa long trời lở đất. Hắn nhìn thấy chính là một cái màu sắc rực rỡ thế giới, trời, hay là nguyên bản bầu trời, thế nhưng là, là do vô số màu sắc rực rỡ tạo thành. Cái kia từng cái điểm sáng màu xanh là phong nguyên tố lực lượng. Màu đỏ là lửa, màu lam chính là nước, màu xanh lá chính là lực lượng sinh mệnh, còn có cái kia màu cam chính là ánh sáng, cái kia màu trắng đây này. Tựa như là thuần túy thiên địa linh lực, tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, thế giới này phảng phất đã bị phân giải, tất cả mọi thứ đều bị phân giải thành cơ bản nhất nguyên tố. Ý niệm của hắn khẽ động, có gió thổi tới, lập tức, trong tầm mắt hắn cái kia màu xanh phong nguyên tố cấp tốc hướng phía phương hướng của hắn mà đến. Hắn vô ý thức vươn tay, những này phong nguyên tố liền một cách tự nhiên tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, hóa thành một đoàn gió lốc, chậm rãi xoay quanh. Mình có thể nhìn thấy nguyên tố, cái này không chỉ là hai mắt nhìn thấy, cũng là chính mình cảm giác được. Kết hợp tâm nhãn cùng mắt ưng năng lực, hắn tựa hồ đạt được hoàn toàn mới linh tê tâm nhãn. Cái này linh tê tâm nhãn quả nhiên không tầm thường a. Cũng làm cho chính mình từ cực ma đồng tới kết hợp thời điểm, bạo phát ra cường đại hơn uy năng. Tại cái này một giây lát, Đường Tam liền có phán đoán. Hắn có bốn cái kỹ năng bên trong, mạnh nhất không phải tiến hành công kích từ xa phong nhận, không phải mang cho tốc độ của hắn báo thiểm, cũng không phải mang cho hắn phòng ngự trọng giáp thuật, mà là cái này Linh Tê Tâm Nhãn. Linh Tê Tâm Nhãn kéo dài 30 giây thời gian, khi nó hiệu quả biến mất thời điểm, đường Tam rõ ràng cảm giác được hai con mắt của chính mình có chút chua sót, không khỏi nước mắt chảy ròng Thật sự là kỳ diệu năng lực A, Linh Tê Tâm Nhãn nhất định là tương lai mình phải cố gắng tăng lên năng lực. Năng lực này tác dụng hiện tại liền đã rất rõ ràng, tương lai tăng lên tới tầng thứ cao hơn, tác dụng của nó tất nhiên sẽ lớn hơn. Đúng lúc này, che tiếng cửa vang lên, đường Tam quay người, thấy được đẩy cửa mà người Vương Diên Phong. Vương Diên Phong nhìn thấy đường Tam lúc, không khỏi sướng sờ tại sao khóc. Không có gì, ta chỉ là bị ánh nắng lung lay con mắt, đường Tam vội vàng lau sạch nước mắt. Vương Diên Phong trên dưới đánh giá đường Tam vài lần, luôn cảm thấy đường Tam trên thân tựa hồ phát sinh một chút biến hóa. Giống như cùng trước kia có chút không giống Nhất là hắn cặp con mắt kia Mặc dù vừa mới trải qua nước mắt Nhưng phản phất trở nên càng thâm thúy hơn Chúng ta muốn chuẩn bị đi Người quỷ di mới ra đi nghe ngóng Hôm qua giải thi đấu va chạm về sau Thiểm báo tộc cùng phong lang tộc ra tay đánh nhau Về sau đi đại lượng gia lý vệ sĩ Mới tính chân áp xuống Hiện tại hai tộc đều đang tìm Người tên nhân loại phụ thuộc này Chúng ta nhất định phải nhanh rời đi gia lý thành mới được Người mặc dù che mặt Nhưng dáng người hay là rất rõ ràng Ừm, đường tam nhẹ gật đầu Hôm qua hành vi của hắn đúng là có chút xúc động Mặc dù mang đến rất nhiều chỗ tốt Nhưng tương tự có khả năng mang đến phiền toái không nhỏ Mau rời khỏi hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất Đúng lúc này, đường tam đột nhiên nhớ ra cái gì đó Vô ý thức nhìn về phía ngoài cửa sổ Nhìn về phía một cái phương hướng Hắn thật rất muốn tại trước khi đi lại đi nhìn nàng một cái Nhưng hiện tại xem ra là không thể nào Chờ lấy ta, Mỹ công tử Ta nhất định sẽ mau chóng trở về. Ra Lý thành khu trung tâm, Mỹ công tử tại trước mặt mười mấy cái trong chén cất kỹ trà sữa phối liệu, đang chuẩn bị đi pha trà. Đột nhiên, cước bộ của nàng dừng lại một chút, lông mày cao lại. Thế nào tiểu Mỹ, tô cầm nhìn thoáng qua nữ nhi, lo lắng mà hỏi thăm. Không có gì, mụ mụ, chính là vừa mới đột nhiên có điểm tâm vì sợ mà tâm rung động, không biết vì cái gì. Mỹ công tử nhẹ nhàng lắc đầu, tô cầm đi vào bên người nàng. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, không thoải mái nói, liền đi nghỉ một lát đi. Mụ mụ có thể, ta không sao, thật không có việc gì. Mỹ công tử vội vàng lắc đầu, hướng mẫu thân yên nhiên cười, sau đó tiếp tục công việc lưu bù lên. Đến trong tiệm mua trà sữa yêu quái nối liền không dứt, mỗi ngày đều có thể bán ra mấy trăm chén, chụp tới chi phí, thu người coi như không tệ. Một mực đến trạng vạng tối, tại trong tiệm làm việc mà nữ hải nhi nhận lấy Mỹ công tử công việc trong tay nói, ngươi đi nghỉ ngươi đi, còn lại làm việc giao cho ta. Tiểu Tuyết, vậy liền làm phiền ngươi." Mỹ công tử quay đầu, đối với Tiểu Tuyết nở nụ cười xinh đẹp. Tiểu Tuyết hướng nàng chớp chớp mắt, hướng phía phía sau chép miệng. Mỹ công tử ngầm hiểu, nhẹ nhàng địa điểm xuống đầu, quay người rời đi. Khi nàng xoay người dây lát kia, khí tức cả người đột nhiên phát sinh chút biến hóa kỳ dị. Đường Tam cùng Vương Diên phong ra khỏi thành coi như thuận lợi, quỷ quỷ vội vàng một chiếc xe vận tải, đem bọn hắn mang ra khỏi thành. Mãi cho đến cách xa ra Lý Thành Cửa Thành, quỷ quỷ mới khiến cho bọn hắn từ trên xe bước xuống. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nàng nhìn đường tam ánh mắt có chút phức tạp, đứa nhỏ này, thiên phú viễn siêu phổ thông phụ thuộc. Nhưng đây đối với Vương Diên Phong tới nói thật là chuyện tốt sao? Đối bọn hắn những này phụ thuộc tới nói là chuyện tốt sao? Đường tam, quỷ quỷ gọi lại đường tam, quỷ di. Quỷ quỷ than nhẹ một tiếng, nói, ngươi là người ta gặp qua loại phụ thuộc bên trong nhất có tiềm năng, cũng là xuất sắc nhất một cái. Nhưng là, ngươi nhất định phải biết, trên thế giới này, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc mới là chúa tể. Thực lực của bọn hắn phi thường cường đại, căn bản không phải chúng ta có khả năng chống lại. Bên cạnh ngươi trở thành phụ thuộc sống sót nhân loại, đều đã trải qua ngàn khó vạn hiểm. Nhớ kỹ, chỉ có còn sống mới có cơ hội, mặc dù chúng ta bây giờ còn không nhìn thấy tương lai. Nhưng nếu như ngươi muốn tại tương lai vì nhân loại làm trúc chuyện như vậy, liền muốn hết sức bảo trụ ngươi thân hữu dụng. Hiểu chưa, ưm, ta minh bạch, đường tam nhẹ gật đầu, quỷ quỷ thật sâu nhìn hắn một cái, nói, hy vọng ngươi là thật minh bạch mới tốt. Ca, ta lời này đồng dạng là nói với ngươi, ngươi muốn bảo vệ tốt hắn, cũng phải nhìn tốt hắn. Giống ngày hôm qua dạng sự tình có thể tuyệt đối không nên phát sinh nữa, các ngươi không phải mỗi lần vận khí đều tốt như vậy. Vương Diên Phong yên lặng gật đầu. Trong thời gian ngắn ngươi đừng lại đến Gia Lý Thành, chờ ngươi lớn lên một chút, chỉ ít cao lớn hơn một chút lại đến đi. Quỷ quỷ nói với Đường Tam, Đường Tam nhìn thoáng qua Gia Lý Thành phương hướng, hắn thật có thể không tới sao. Nơi này có với hắn mà nói đặc biệt trọng yếu ràng buộc. Cáo biệt quỷ quỷ, Vương Diên Phong cùng Đường Tam lên đường. Trên đường, Vương Diên Phong cũng không có nói cái gì, cũng không có giống quỷ quỷ trước đó như thế đối với Đường Tam ân cần dạy bảo. Thẳng đến từ đại lộ chuyển tới về phong lang chấn trên đường nhỏ, hắn mới mở miệng. Lão sư, đường tam quay đầu nhìn về phía đột nhiên mở miệng Vương Diên Phong. Vương Diên Phong nói, trước kia ta một mực cảm thấy người còn nhỏ, cần thời gian trưởng thành, hoàn thiện tâm trí của mình. Nhưng trải qua lần này ta phát hiện, người đã không nhỏ, người so trong tưởng tượng của ta muốn trầm ồn. Thế nhưng là, người tại sao muốn xúc động đâu? Đường tam hồi đáp, lão sư, ta muốn càng nhanh trưởng thành, trở nên càng thêm cường đại. Ta hy vọng chúng ta nhân loại bi kịch có thể thiếu một chút. Vương Diên Phong gật gật đầu, nói, đây là rất nhiều mở người trí tuệ loại đều muốn làm sự tình. Nhưng quỷ quỷ nói không sai, trên thế giới này, chúng ta hay là quá yếu ớt. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cường đại, không phải người bây giờ có khả năng tưởng tượng. Đường Tam lại lắc đầu, nói, không, ngài sai. Ta có thể tưởng tượng đến yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cường đại. Nhưng là, đối thủ cường đại chúng ta cũng chỉ có thể không hề làm gì sao. Nếu như chúng ta không hề làm gì, nhân loại liền vĩnh viễn là nô lệ. Luận trí tuệ, chúng ta tại yêu quái tộc cùng tinh quái tộc phía trên. Thế nhưng là, vì cái gì tộc nhân của chúng ta muốn bị yêu quái tộc cùng tinh quái tộc nô dịch, thậm chí là trở thành yêu quái tộc cùng tinh quái tộc đồ ăn đâu? Vương Diên Phong nói, bởi vì Thượng Thiên không chiếu cố chúng ta. Chúng ta chỉ có trí tuệ, lại không thiên phú. Đường Tam nói, không, không phải chúng ta không có thiên phú mà là chúng ta còn không có tìm tới cùng thế giới này phù hợp phương thức. Vương Diên Phong xứng sở, hắn không nghĩ tới đường Tam sẽ nói ra như vậy. Lời tương tự, hắn trước kia đã nghe qua một lần. Đường Tam, ngươi, đường Tam nghiêm mặt nói, lão sư, ta cũng không cho là bằng vào ta một người lực lượng liền có thể cải biến toàn nhân loại vận mệnh. Chân chính có thể cải biến toàn vận mệnh loài người hay là nhân loại chính mình. Chúng ta muốn tìm tới tự thân cùng thế giới này phù hợp phương pháp từ đó để cho chúng ta từng bước trở nên càng thêm cường đại. Đây khả năng không phải một thế hệ có thể làm được, nhưng chỉ cần chúng ta không ngừng cố gắng, liền nhất định sẽ có biện pháp. Tại mới vừa tới đến thế giới này thời điểm, cho dù là đã từng thân là thần vương hắn cũng cảm thấy sợ hãi cùng bất lực, nhưng theo với cái thế giới này càng ngày càng hiểu rõ, hắn thời gian dần qua cảm nhận được thế giới này khác biệt. Chính như hắn nói như vậy, nhân loại của thế giới này còn không có tìm tới cùng thế giới này phù hợp phương thức tựa như hắn ở kiếp trước chỗ đấu la đại lục tại hắn ra đời thời điểm thế giới kia hồn thú vẫn như cũ phi thường cường đại cường đại hồn thú nhân loại rất khó địch nổi nhưng là nhân loại tìm được thức tỉnh tự thân võ hồn biện pháp thông qua để cho mình trở nên cường đại trở thành hồn sư dần dần phát triển cuối cùng nhân loại bắt đầu áp bách hồn thú không gian sinh tồn trở thành đấu la đại lục chủ nhân trước mắt yêu tinh đại lục sao lại không phải một cái lúc đầu đấu la đại lục đâu nói không chừng tại ngàn năm vạn năm đằng sau Nhân loại cũng có thể tìm tới để cho mình cường đại lên phương thức chiến thắng yêu quái tộc cùng tinh quái tộc Mặc dù tại cái này Pháp làm thế giới yêu tinh đại lục bên trên Hết thảy đều có vẻ hơi gian nan Bởi vì yêu quái tộc cùng tinh quái tộc thực lực so đấu là đại lục thế giới kia hồn thú thực lực càng mạnh Nhưng là, cũng không phải là không có hy vọng Có lẽ, từ nơi sâu xa, chính mình chuyển thế trùng sinh đến thế giới này Chính là vì cho nhân loại của thế giới này mang đến hy vọng Vương Diên Phong đột nhiên cười, nói ta vốn là muốn thuyết phục ngươi Nhưng ta làm sao cảm giác, chính mình sắp bị ngươi thuyết phục. Lão sư cũng mong mỏi người có thể tìm tới cùng thế giới này càng phù hợp phương thức. Bất quá, trước lúc này, ngươi nhất định phải tận khả năng dưới đất thấp điều. Hôm nay nói với ta nói, ngươi đừng lại đối với bất kỳ người nào nhấc lên. Ừm, đường tam gật gật đầu, trở lại phong lang chấn, hết thảy như thường. Đường tam về nhà trước, phương diên phong đi hướng phong lang chấn lãnh chúa báo cáo tình huynh. Tiến cửa viện, đường tam liền nghe đến tiếng gió gào thét. Hắn tập trung nhìn vào, vương thị ba huynh đệ ngay tại luận bàn. Ba người tại hỗn chiến, cũng không có động tới phong nhật chỉ là nương tựa theo bởi vì phong lang biến mà tăng cường thể năng, đang tìm kiếm cơ hội, không ngừng mà tấn công, chiến đấu. Lang mộc tuyết đứng ở bên cạnh thấy say sưa ngon lành, trong tay nàng thanh quang nhảy vọt, đó là nàng đang luyện tập đối với phong nguyên tố khống chế. Nhìn thấy đường tam tiến đến, nàng lập tức nhãn tình sáng lên, bước nhanh chạy tới, nói, đường tam, ngươi trở về nha. Đường Tam mỉm cười, đối với nàng nhẹ gật đầu, bọn hắn luyện được rất khởi kinh a. Là đâu, người cùng lão sư không tại, lão sư trước khi đi giao cho ta bọn họ muốn bao nhiêu tiến hành thực chiến luyện tập. Nhiều thực chiến, phong lang biến năng lực mới lại càng dễ dung hội quán thông. Lang Mộc Tuyết khẽ cười nói, ừm, um, đường Tam nhẹ gật đầu. Sau đó hắn phủi tay, vỗ tay đưa tới vương thị ba huynh đệ chú ý, ba người động tác lập tức ngừng lại, hướng phía phương hướng của hắn nhìn tới. Đường Tam nhẹ nhàng lắc đầu, tiến bộ của các ngươi quá chậm. Lời vừa nói ra, vô luận là Vương Siêu, Vương Trung hay là Vương Tiểu Lỗi cũng không khỏi sững sờ. Đường Tam là bọn hắn năm người bên trong tuổi tác một cái nhỏ nhất, ngày bình thường Vương Diên Phong luôn luôn lấy hắn còn nhỏ làm lý do không để cho hắn tham gia thực chiến diễn luyện. Đường Tam cũng là kiệm lời ít nói, rất ít cùng mọi người giao lưu, mỗi ngày chính lại yên lặng tu luyện. Chỉ là tại lần thứ nhất thực chiến diễn luyện thời điểm, thi triển qua phong nhận. Khi đó. Vương thị ba huynh đệ cũng còn không có hoàn toàn khai trí, đối với hết thảy đều là tình tình mê mê. Trải qua Vương Diên Phong một năm dạy bảo, hiện tại bọn hắn đã với bên ngoài thế giới có một chút hiểu rõ. Vương Tiểu Lỗi hừ một tiếng, nói chúng ta tiến bộ làm sao chậm. Ngươi nhìn ta cái này thoăn thoắt thân thủ, nói, còn không có giải trừ phong lang biến hắn, đột nhiên hướng phía Đường Tam nhào tới, tay phải hóa thành vuốt sói cấp tốc cầm ra. Đường Tam bên người lang mộc tuyết giật nảy mình, Đưa tay ngưng tụ một đạo phong nhận liền muốn ném ra bên ngoài, lại bị đường tam đưa tay ngăn cản. Tiếp theo một cái trước mắt, đường tam gión mũi chân, đột nhiên xông về phía trước. Lần này đến phiên vương tiểu lỗi giật mình, hắn vốn chỉ là muốn hù dọa đường tam một chút, cũng không muốn chân chính xuất thủ. Dưới mắt nhìn đường tam đột nhiên xông về phía mình, vội vàng liền muốn thu tay lại. Nhưng hắn còn không có động, cũng cảm giác thấy hoa mắt, đường tam đã tránh khỏi hắn vút sói đến hắn phụ cận. Vương tiểu lỗi thân hình cao gầy. Mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng thân cao đã vượt qua vương siêu. Đường tam tay phải vừa nhấc câu ở cổ của hắn, thân thể xoay tròn. Vương tiểu lỗi chỉ cảm thấy chính mình đột nhiên chuyển hướng, cả người bị nằm ngang vang ra ngoài. Lạch cạch âm thanh, vương tiểu lỗi ném xuống đất. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại phong lang biến trạng thái dưới, vương tiểu lỗi tố chất thân thể vẫn là tương đối không tệ. Phần lưng chạm đất trong nháy mắt hắn cấp tốc bắn lên, cả giận nói, người muốn lại, người đánh lén. Đường Tam thản nhiên nói, nếu như mới vừa rồi là ở trên chiến trường, cổ họng của ngươi đã bị ta cắt. Vương siêu cùng vương chung liếc nhau, vương siêu nhịn không được nói, đường Tam ngươi hôm nay đây là thế nào. Đường Tam nhìn về phía bọn hắn, nói, không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy, các người trưởng thành tốc độ hẳn là càng nhanh một chút. Ba người các ngươi cùng đi đi, ta cùng các người luyện tập. Vương siêu giật mình nói, người điên rồi sao? Hắn tiếng nói còn không có rơi, chỉ thấy đường Tam trong tay thanh quang lượn lờ, sau một khắc, hai đạo phong nhận đã hướng phía hắn cùng Vương Trung bay vụt mà tới. Vương Trung một cắm thẳng nói chuyện, lực chú ý từ đầu đến cuối rất tập trung. Nhìn thấy phong nhận, hắn trong nháy mắt liền bắt đầu chuyển động, thân thể bỗng nhiên bắn lên, chợt lách người liền tránh đi phong nhận, thẳng đến đường Tam đánh tới. ầm, uhm, bị Vương Trung tránh đi phong nhận đột nhiên nổ tung, một cỗ khí lưu đánh thẳng tới khiến cho vương trung đánh ra trước thân thể lập tức nghiêng một cái một đạo khác phong nhận đồng dạng nổ tung vương siêu vốn định lấy phong nhận đối với phong nhận hóa giải đường tam công kích tiếc rằng chính mình phong nhận rơi vào không trung hắn cũng bị cái kia nổ tung phong nhận trùng kích đến lui lại một bước đánh hắn vương tiểu lỗi tiếng quay khiếu lần nữa hướng phía đường tam phóng đi đường tam quay đầu dưới chân bước chân khẽ động liền đón nhận không ngọc nhỏ vương diên phong thuận lợi giao nhiệm vụ trở lại chỗ ở thời điểm vừa vào cửa. Liên thấy nằm trên mặt đất Ngay tại từng ngụm từng ngụm miệng khí vương ra ba huynh đệ Vương tiểu lỗi hai mắt thậm chí có chút trắng dã Đường tam ngay tại nói chuyện với lăng mộc tuyết Lăng mộc tuyết một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng Thế nào đây là Tất cả đứng lên Vương duyên phong nhíu nhíu mày Quát lớn một câu Lão sư Ngài trở lại rồi Vương tiểu lỗi bỗng nhiên xoay người ngồi dậy Tiếng nói bên trong mang theo khóc không Đường tam Đường tam hắn đánh chúng ta Lão sư Ngài là không phải không công bằng Vì cái gì hắn lợi hại như vậy, đánh cho chúng ta đau quá a Vương Diên Phong sướng sờ, quay đầu nhìn về phía đường Tam. Đường Tam thần sắc tự nhiên mà nói, ta chẳng qua là cảm thấy, bọn hắn hẳn là tăng thêm tốc độ trưởng thành, bằng không, ta lo lắng bọn hắn không thành được phụ thuộc. Vương Diên Phong không còn gì để nói, trên đường trở về hắn mới nói với đường Tam qua phải khiêm tốn. Đường Tam tự nhiên có tính toán của hắn, nếu như không có đụng phải Mỹ Công Tử, hắn đương nhiên phải khiêm tốn làm từng bước đi tăng lên chính mình. Tận khả năng che giấu mình mới là tốt nhất cách làm. Nhưng là, hiện tại với hắn mà nói, không có cái gì so mau chóng đi đến Mỹ công tử bên người chuyện trọng yếu hơn. Mà lại, hắn đồng thời muốn cân nhắc chính là, như thế nào đi ra Lý Thành, như thế nào rời đi nơi này. Không phải một mình hắn rời đi, mà là nơi này tất cả phụ thuộc cùng một chỗ rời đi. Không hề nghi ngờ, so sánh bên ngoài, ra Lý Thành muốn an toàn được nhiều, vương diên phong mang cho hắn, không chỉ là chi thức. Muốn cho tất cả mọi người di chuyển đến ra Lý Thành, cần làm rất nhiều chuyện, thực lực là cơ sở, còn cần thích hợp thời cơ, cùng lý do hợp lý. Mà bây giờ trong lòng đấu trí tràn đầy hắn, nhất định phải bắt đầu chuẩn bị, liền từ để vương gia ba huynh đệ cùng lăng một tuyết nhanh chóng trưởng thành bắt đầu. Vương gia ba huynh đệ nhìn xem đường tam ánh mắt giống như là tựa như nhìn quái vật. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái tuổi này đệ đệ nhỏ nhất, sức chiến đấu vậy mà cường hãn như vậy. Vương Diên Phong nhìn xem đường tam Nhìn nhìn lại vương gia ba huynh đệ, nghĩ nghĩ, nói, đã như vậy, bắt đầu từ ngày mai, đường Tam cũng cùng tiến lên khóa thực chiến. a vương gia ba huynh đệ tập thể kinh hô, đường Tam ngươi đi theo ta, vương diên phong kêu lên đường Tam, đi lầu 2, chuyện gì xảy ra, vương diên phong nhìn về phía đường Tam, lần này ra lý thành hành trình, để hắn đối với đường Tam lau mắt mà nhìn, không chỉ là bởi vì đường Tam chỗ cho thấy sức chiến đấu, càng quan trọng hơn là cái kia kín đáo tâm tư. Ngày đó tham gia giải thi đấu va chạm, từ tham gia đến rời đi, toàn bộ quá trình hắn không có để lại bất luận sơ hở gì. Nhìn như mạo hiểm, giờ phút này hồi tưởng lại, hắn từ che mặt đến đột nhiên giả ý bị thua vung đi, không có cho thiểm báo tộc bất luận cái gì truy sát cơ hội, những này đều không giống như là một đứa bé có thể nghĩ tới. Ông cụ non, bất quá cũng chỉ như vậy, ta muốn giúp bọn hắn nhanh chóng trưởng thành, đường tam thản nhiên nói ra, vương diên phong lông mày cao lại, hỏi người muốn làm cái gì. Đường Tam nói, tự nhưng là giúp bọn hắn thuận lợi cầm tới phụ thuộc thân phận. Lão sư, ngài có thể giúp ta tìm một phần phong lang chấn tư liệu sao? Bao quát nhân viên số lượng, tuổi tác bao lớn, thực lực như thế nào, chờ một chút, tư liệu càng kỹ càng càng tốt. Ta muốn giúp mọi người phân tích một chút đối thủ. Vương Diên Phong giật mình, phân tích đối thủ. Ừm, đường Tam nghiêm túc gật gật đầu, thật chỉ là phân tích đối thủ. Vương Diên Phong nghĩ như thế nào đều cảm thấy không có đơn giản như vậy. Đường Tam nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Hai năm sau phụ thuộc tư cách khảo thí việc quan hệ sinh tử, chuẩn bị thêm một chút phi thường trọng yếu. Tốt ga ta giúp người tìm xem. Người phải chú ý đối với thực lực của mình giữ bí mật, tận lực ít đi ra ngoài, biết không? Vương Diên Phong nhắc nhở. Ừm, ngài yên tâm. Đường Tam trở về phòng nghỉ ngươi đi. Vương Diên Phong ngồi tại trong phòng của mình hãm người suy nghĩ. Sau một lát, hắn đứng dậy ra ngoài, tại phong lang chấn. Vương Diên Phong công việc chủ yếu chính là quản lý nhân loại phụ thuộc, vì phong lang chấn lãnh chúa làm việc, cho nên bình thường hắn cơ bản không có chuyện gì phải bận rộn, lại có thể trực tiếp cùng phong lang chấn lãnh chúa câu thông. ở trong phong lang chấn, địa vị của hắn có một chút xấu hổ, bởi vì là phụ thuộc thủ lĩnh, tự thân lại đạt đến tứ giai, so đại đa số lang yêu đều mạnh, nhưng phụ thuộc địa vị thấp, liền xem như phổ thông lang yêu nhìn thấy hắn cũng là vinh mặt hất hàm sai khiến. Đường Tam trở lại gian phòng của mình, nhìn thấy Vương Trung nằm ở trên giường. Ngươi vì cái gì mạnh như vậy, nhìn thấy đường Tam trở về, Vương Trung lập tức từ trên giường nhảy xuống tới, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn. Đường Tam nói, thiên phú thêm cố gắng, mới có thể trở nên cường đại. Vương Trung vừa muốn lại hướng, liền nghe đường Tam nói ra, có muốn học hay không hôm nay ta và các ngươi lúc chiến đấu dùng bộ pháp. Vương Trung sướng sờ, trong đầu lập tức nhớ lại đường ba cái kia tựa như quỷ mị đồng dạng thân ảnh, vô luận ba người bọn hắn cố gắng thế nào, đều không thể đuổi kịp hắn, chỉ có thể bị động bị đánh. Muốn, vương chung không chút do dự nói ra, ta dạy cho ngươi, bắt đầu từ hôm nay, đường tam bắt đầu bên trên khóa thực chiến, nhưng ở đường tam thêm người đằng sau, vương Diên phong chính mình ngược lại không tham dự. Đường tam đối với vương gia ba huynh đệ còn có lăng mộc tuyết chỉ điểm là bởi vì người mà dị. Vương Trung thân hình nhỏ gầy, tính cách cứng cỏi, đường tam dạy hắn quỷ ảnh mê tung bộ. Vương siêu cường tráng nhất, đường tam dạy hắn chính là khống hạc cầm long, mà vương tiểu lỗi học thì là huyền ngọc thủ. Ba người học được ba loại khác biệt tuyệt học nếu như là bình thường tu luyện cái này ba loại đường tam từ tiền thế mang tới tuyệt học đều cần huyền thiên công duy trì nhưng ở nơi này đường tam không có cách nào để bọn hắn tu luyện huyền thiên công bởi vì hắn từng âm thầm dẫn dắt đến lăng mộc tuyết nếm thử tu luyện huyền thiên công kết quả nàng lập tức nhận lấy tự thân phong lang huyết mạch chi lực ảnh hưởng căn bản là không có cách tiến hành tu luyện còn kém chút dẫn đến huyết mạch hỗn loạn đây khả năng cùng huyền thiên công đặc tính có quan hệ Mặc dù không biết không có thức tỉnh phong lang huyết mạch nhân loại có thể hay không tu luyện, nhưng là hiện tại hắn không có cách nào thí nghiệm Cho nên, hắn chỉ có thể dựa theo phong lang huyết mạch đặc tính, thông qua phong lang biến lực lượng, lợi dụng tương đối giản. Đơn phương thức, đem 3 loại tuyệt học dạy cho bọn hắn. Lăng mục tuyết học tập, cũng là quỷ ảnh mê tung bộ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ, tại trong 4 người, Làng mục tuyết thiên phú tốt nhất, tiến bộ nhanh nhất, thân thể của nàng cường độ lại không bằng vương thị ba huynh đệ. Bất quá, bọn hắn phong lang huyết mạch chi lực đều có hạn. Dù sao, mang cho bọn hắn huyết mạch lang yêu thực lực cũng không phải là rất cường đại, tự thân truyền thừa xuống huyết mạch cũng có chút yếu. Mặc dù như thế, dưới sự chỉ điểm của đường Tam, bốn người thực lực hay là đột nhiên tăng mạnh. Màn đêm buông xuống, đường Tam lặng yên không một tiếng động xuyên cửa sổ mà ra, leo lên lầu nhỏ hai tầng nóc phòng Hắn tại trên nóc nhà khoanh chân ngồi xuống, trong hai con ngươi lóng lánh quang mang nhàn nhạt, nhạt, đó là một loại quang mang màu vàng nhạt, từ đó có thể biết, hắn mở ra không phải từ cực ma đồng, mà là linh tê tâm nhãn. Lập tức, trước mắt hắn thế giới bắt đầu biến hóa, màu sắc khác nhau nguyên tố rõ ràng hiện ra tại trong tầm mắt của hắn. Trong khoảng thời gian gần nhất này, hắn tu luyện linh tê tâm nhãn có cảm giác mộ, tinh thần lực của hắn cùng từ cực ma đồng đều theo hắn thuần thục nắm giữ linh tê tâm nhãn mà tăng cường. Nếu như có thể nhìn thấy ra lý thành bên kia, tốt biết bao nhiêu a Trong đầu hiển hiện thân ảnh kia, đường tam trong lòng lập tức nóng lên. Tinh thần lực lặng yên không một tiếng động sóng gió nổi lên, dẫn dắt đến những cái kia màu sắc khác nhau nguyên tố bên trong màu xanh phong nguyên tố, hướng dưới thân lầu nhỏ ngưng tụ đến. Tại linh tê tâm nhãn chỉ dẫn bên dưới, hắn có thể cảm thụ, dẫn đạo những nguyên tố này. Lập tức, đường tam dưới thân trong tiểu lâu, phong nguyên tố rõ ràng trở nên nồng nặc mấy phần đây là đường tam gia tốc để mọi người thu luyện biện pháp thông qua linh tê tâm nhãn dẫn đạo để phong nguyên tố trở nên nồng đậm một đoàn thanh quang tại hắn rũi ra trong lòng bàn tay phải dần dần ngưng tụ như hòa hào quang màu xanh không ngừng lập lòe đó là không ngừng áp xúc phong nguyên tố đoàn này phong nguyên tố cùng trong cơ thể hắn phong lang huyết mạch chi lực sinh ra lấy cộng minh trong đầu hắn không ngừng hiển hiện có quan hệ phong nguyên tố đặc tính cùng biến hóa muốn để nhân loại của thế giới này chân chính quật khởi liền cần làm cho nhân loại có được thuộc về mình lực lượng. Yêu thần biến lực lượng dù sao cũng là mượn nhờ yêu tinh huyết mạch lấy được, cũng không phải là nhân loại chính mình. Chỉ có tìm ra có thể làm cho nhân loại tự mình tu luyện biện pháp, nhân loại trên thế giới này mới có chân chính đặt chân khả năng. Theo đường tam thực lực bản thân tăng trưởng, hắn với cái thế giới này thực lực hệ thống lý giải cũng dần dần làm sâu sắc. Thế giới này thiên địa linh khí phi thường dồi dào chính là đường tam cuộc đời ít thấy. Pháp Lam Tinh chỉ là một viên hành tinh, Cũng không phải là thần giới loại cấp độ kia tồn tại Nhưng trên viên tinh cầu này thiên địa linh khí mức độ đậm đặc So thần giới thiên linh chi khí không kém là bao nhiêu Nhất là tại thành phố lớn Gia Lý Thành bên trong thiên địa linh khí so phong lang chấn bên này còn muốn nồng nặc nhiều Hẳn là có biện pháp nào có thể đem tụ hợp Nhưng là thế giới này thiên địa linh khí cũng có vấn đề của nó Đó chính là phi thường bá đạo Vị diện này vị diện chi lực cực kỳ cường thế Cơ hồ ước thúc tất cả lực lượng Đường Tam ở chỗ này tu luyện huyền thiên công sở dĩ gặp được bình cảnh, cũng là bởi vì nhận vị diện chi lực áp chế. Vị diện này thiên địa linh khí phi thường thân cận yêu quái tộc, cho nên yêu quái các tộc mới có thể có được linh trí, có được trời sinh liền cường đại thiên phú và năng lực. Nói cách khác, yêu quái tộc cùng đường Tam còn không có thấy qua tinh quái tộc, đều hứng chịu tới vị diện này vị diện chi chủ chiếu cố. Trừ cái đó ra, nhân loại cùng với khắc phụ thuộc chủng quần thì không có đạt được vị diện chi chủ mảy may thương hại, đến mức tu luyện nhận lấy hạn chế. Điều này sẽ đưa đến nhân loại muốn trên thế giới này hảo hảo tu luyện, nhất định phải hướng yêu quái tộc, tinh quái tộc trên thân dựa vào mới có thể. Lúc này mới có yêu thần biến xuất hiện, muốn đánh vỡ vị diện này vị diện áp chế, trừ phi đường tam khôi phục lại kiếp trước trạng thái đỉnh phong. Nhưng dựa theo tình huống hiện tại, hắn tương lai có thể hay không đột phá đến thần cấp đều là cái vấn đề. Đang trùng kích thần cấp thời điểm, hắn tại vị diện này liền rốt cuộc không chỗ che thân, một chắc chắn bị vị diện chi chủ phát hiện. Hắn muốn trưởng thành đến tầng thứ cao hơn, chỉ sợ là khó càng thêm khó, thậm chí sẽ bị toàn bộ vị diện nhầm vào. Vị diện này với hắn mà nói chính là một thanh kiếm hai lưỡi, ở chỗ này, hắn bình thường tốc độ tu luyện rõ ràng so với hắn kiếp trước thực sự nhanh hơn nhiều, bởi vì thiên địa linh khí quá nồng nặc, nhưng hắn muốn đột phá, khôi phục thần vương thực lực, là phi thường phi thường khó khăn. Cảm nhận được dưới thân trong tiểu lâu phong nguyên tố đã dần dần tràn đầy, đường tam lặng yên xuống lầu. Hắn chưa có trở về phòng, mà là lặng lẽ chạy ra khỏi Phong Lang Trấn. Đường Tam Tiến vào rừng cây, hít sâu một hơi, trong nháy mắt ra tốc, trên thân thanh quang lượn lờ, phong nguyên tố nâng thân thể của hắn, tựa như một đạo thanh sắc quang ảnh giống như tại trong rừng cây cấp tốc chạy vội. Có linh tê tâm nhãn phụ trợ, thân thể của hắn linh xảo tránh đi từng cây đại thụ, một mực bảo trì cao tốc. Trọn vẹn chạy hết tốc lực nửa giờ, hắn mới ngừng lại được, tại một cây đại thụ trên cành cây lưu lại một đạo vết tích, sau đó mới trở về. Hắn tại khảo thí tốc độ của mình, bình thường tốc độ xuống, từ phong lang chấn đến ra Lý Thành, cần 3 ngày thời gian. Nếu như cấp tốc phi nước đại mà nói, vậy cần bao lâu đâu? Hắn không có khả năng tùy tiện rời đi phong lang chấn, bởi vì hiện tại hắn ngay cả phụ thuộc đều không phải là. Cho nên, hắn không ngừng mà tại phương diện tốc độ tu luyện, chính là vì tương lai có thể càng nhanh tiến về ra Lý Thành, dù là chỉ là liếc nhìn nàng một cái cũng là tốt. Đường Tam hiện tại muốn nhất từ trên thân yêu quái tộc thôn phệ năng lực nhưng thật ra là phi hành, nếu như hắn có thể phi hành, ba ngày lộ trình hắn chỉ cần hoa nửa ngày liền có thể bay đến. Trạng vạng tối xuất phát, nửa đêm liền có thể đến ra Lý Thành. Đáng tiếc, lần trước trên giải thi đấu va chạm, hắn không có thể thu được đến phi hành kỹ năng. Bạch đầu chuẩn yêu năng lực thiên phú là mắt ưng, phi hành thuộc về bạch đầu chuẩn yêu tự thân thân thể năng lực. Nếu như đường Tam có thể có được bạch đầu chuẩn yêu yêu thần biến cái kia ngược lại là có thể thông qua biến thân đến phi hành. Nhưng hắn tu luyện là huyền thiên công, nơi nào có chân chính bạch đầu chuẩn yêu huyết mạch A. Tự nhiên là không có biện pháp, trên đường trở về, đường tam tại cẩn thận suy nghĩ vấn đề này. Chính hắn không biết biến thân, tương lai nếu quả như thật đến thành phố lớn, còn có phong hiểm. Nếu như yêu quái tộc tại kiểm tra đo lường phụ thuộc thời điểm, để cho mình biến thân nên làm cái gì? Nguyên bản hắn đối với yêu thần biến là rất không có hứng thú, làm nhân loại, biến thành yêu quái có gì tốt. Nhưng nghĩ đến có thể phi hành, liền có khả năng đi ra Lý Thành gặp Mỹ Công Tử, hắn đối với yêu thần biến liền có không giống với cách nhìn. Trở về phong lang chấn, trở lại chỗ ở về sau, đường tam lên giường khoanh chân tu luyện. Hắn gần nhất liên tục thôn phệ, tăng thêm tiếp tục tu luyện, huyền thiên công đã đến để tứ trọng đỉnh phong. Mà lại, cũng như hắn sở liệu, lại một lần gặp bình cảnh. Không hề nghi ngờ. Lần này hắn nhất định phải thôn về tầng thứ cao hơn phong lang huyết mạch chi lực mới có thể tấn thăng đến ngũ giai. Đến ngũ giai, hắn hẳn là liền xem như có một định sức tự vệ. Ngưng thần nội thị, huyền thiên công trên có bốn cái lạc ấn lóng lánh quang mang nhàn nhạt. Mạnh nhất hay là đại biểu phong nhận trùm sáng màu xanh, thứ yếu là linh tê tâm nhãn, hai cái này đều là tứ dai. Mà trọng giáp thuật cùng trước đó bởi vì bị tước đoạt qua một lần hạ thấp tam giai báo thiểm kỹ năng, quang mang liền muốn ảm đạm một chút Những huyết mạch lạc ấn này mang cho chính mình chính là khác biệt yêu quái kỹ năng, tại sử dụng thời điểm, nhưng thật ra là tương đương với huyền thiên công chú người năng lượng đến trong lạc ấn, từ đó để lạc ấn phóng xuất ra đối ứng kỹ năng. Có khả năng hay không thật thi triển ra yêu thần biến đâu? Coi như chỉ là thi triển ra một bộ phận cũng được a. Đường Tam gần nhất vẫn luôn đang tự hỏi vấn đề này, hắn cũng tiến hành một loạt nếm thử, thí dụ như để lạc ấn cùng mình huyết mạch thời gian ngắn dung hợp. Nhưng tại dung nhập thời điểm hắn phát hiện vấn đề một loại lạc ấn dung nhập huyết mạch huyền thiên công liền sẽ rất mau đem huyết mạch chi lực rút trở về hoặc là nói là đem nó từ trong huyết mạch của hắn rút ra huyết mạch lạc ấn tựa hồ chỉ có thể đơn độc tồn tại mà không thể thật cùng huyết mạch của hắn tiến hành dung hợp một tia cảm giác mệt mỏi tại thế giới tinh thần của hắn bên trong xuất hiện đường tam trong lòng hơi động lúc này mới ý thức được chính mình trước đó ở trên đường trở về tiến hành cảm ngộ linh tê tâm nhãn một mực bảo trì tại nửa mở khải trạng thái cái gọi là nửa mở khải Chính là tại một loại trạng thái huyền diệu phía dưới, không đi quan sát ngoại giới, mà chỉ là tăng cường tình cảm của mình. Đây là linh tê tâm nhãn mang đến chỗ tốt, có thể làm cho đường tam đầu não càng thêm thanh tịnh, mạch suy nghĩ càng thêm rõ ràng, đang tự hỏi thời điểm đặc biệt có dùng. Không bên ngoài linh tê tâm nhãn, tiêu hao tự nhiên nhỏ một chút, hắn cũng có thể kiên trì thời gian dài hơn. Ngay tại hắn muốn thu về linh tê tâm nhãn thời điểm, đột nhiên, đường tam cảm giác được trên lầu tựa hồ có cái gì động tính. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên lầu ở Vương Diên Phong, khâu tính hai vợ chồng. Bọn hắn cùng một chỗ sinh sống lâu như vậy, bình thường động tĩnh đường Tam đương nhiên sẽ không để ý, nhưng vừa mới cái kia một giây lát, hắn phát giác được trên lầu tựa hồ không chỉ hai người. Hắn lập tức tỉnh táo, nhìn thoáng qua bên cạnh giường chiếu ngay tại minh tưởng tu luyện, không phát giác gì Vương Trung, sau đó lập tức đứng dậy, mở cửa sổ ra. Linh tê tâm nhãn toàn bộ triển khai, thế giới trước mắt lập tức biến thành màu sắc rực rỡ. Đường Tam lập tức liền cảm giác được, trong không khí phong nguyên tố so dưới tình huống bình thường muốn nồng nặc nhiều, đây rõ ràng là có người tại đại lượng điều động phong nguyên tố. Mà lại từ phong nguyên tố sao động tình huống đến xem, đó cũng không phải dùng để tu luyện, mà là dùng để chiến đấu. Không có nửa phần do dự, đường Tam lập tức phi thân mà ra, trực tiếp thuận tường ngoài leo lên lâu. Chỉ là hai ba lần, hắn liền đi tới lầu hai ngoài cửa sổ. Cửa sổ là mở, trong phòng, ba người ngay tại yên lặng rằng co. Vương Diên Phong thi triển phong lang biến, bên cạnh hắn khâu tính cũng là từng cái dạng. Làm cho đường tam hơi kinh ngạc chính là, bình thường luôn luôn hòa hòa khí khí, cẩn thận chiếu cố bọn hắn sư mẫu, trên người tán phát ra khí tức lại cũng đạt đến tứ dai cấp độ. Nàng phong lang biến biến hóa rõ ràng so vương Diên Phong nhỏ hơn một chút, đứng ở bên người vương Diên Phong hơi dựa vào sau địa phương. Đứng tại vợ chồng bọn họ đối diện, là một tên mang theo mặt nã nam tử Người này dáng người cao lớn, mặc toàn thân áo đen, trên mặt mang theo một cái nhìn qua có chút cổ quái mặt nạ, trên mặt nạ đồ án có điểm giống hổ, lại là màu lam đường vân. Vương huynh người tốt, không cần khẩn trương, người mặt hổ hai tay lăng không ấn xuống, ra hiệu vương Diên phong tỉnh táo. Mặc dù người này không có thi triển yêu thần biến, nhưng từ trên người hắn khí thức đó có thể thấy được, tu vi của hắn rõ ràng tại vương Diên phong vợ chồng phía trên, ít nhất là ngũ giai cường giả. Nhân loại ngũ giai cường giả. Đường Tam nín hơi ngưng thần, tận lực thu liếm tự thân khí thức, tại không có sử dụng thể nội lạc ấn tình huống dưới, hắn ẩn tàng năng lực vẫn là vô cùng mạnh. Người là ai? Vương Diên Phong cảnh giác hỏi. Người mặt hổ khẽ cười một tiếng, vì cứu vất nhân loại mà tồn, vì nhân loại quật khởi mà sinh. Vương Diên Phong còn người rõ ràng có rút lại một chút, hắn thốt ra cứu thục. Ngoài cửa sổ đường Tam mặc dù cũng đoán được, nhưng khi hai chữ này từ Vương Diên Phong trong miệng nói ra được thời điểm, hắn vẫn không khỏi chấn động trong lòng. Cứu thục tìm tới sao? Đường tam tại Vương Diên Phong vừa mới bắt đầu dạy bảo bọn hắn thời điểm, liền suy nghĩ qua, Vương Diên Phong cùng cứu thục ở giữa phải chăng có quan hệ? Dù sao trong nhân loại tu vi có thể đạt tới tứ dai trở lên cũng không nhiều. Từ tình huống trước mắt đến xem, Vương Diên Phong hẳn là biết cứu thục, nhưng cũng không có gia nhập cứu thục. Nghe hắn một ngụm nói ra cứu thục hai chữ, người mặt hổ khẽ vuốt cầm, hướng hắn nhẹ nhàng địa gật gật, không sai, là chúng ta. Là quỷ quỷ nói cho ta biết chỗ ở của các ngươi. Nghe được quỷ quỷ hai chữ, Vương Diên Phong rõ ràng sướng sờ, căng cứng thân thể cũng không có buông lòng, mà càng thêm cảnh giác. Người mặt hổ lời ít mà ý nhiều nói ra, nàng là người của chúng ta. Ta nghĩ người bao nhiêu hẳn là đoán được một chút, không có chúng ta trợ giúp, các người muốn tại gia Lý Thành đặt chân nói nghe thì dễ. Nghe người mặt hổ nói ra câu nói này, Vương Diên Phong hít sâu một hơi, trên hai tay lợi chảo chậm rãi thu hồi. Các người tìm ta có chuyện gì? Vương Diên Phong thấp giọng hỏi. Bên cạnh hắn khâu tính cũng mắt lộ ra nghi hoặc chi ý Người mặt hổ đồng dạng hạ giọng Nói, nhân loại chúng ta Trên yêu tinh đại lục giấy rụa cầu sinh Tuyệt đại đa số tộc nhân thậm chí ngay cả khai trí đều làm không được Chỉ có thể bị bọn hắn chỗ nô dịch Vương huynh đối với cái này thấy thế nào Vương diên phong cười khổ nói Ta có thể có ý kiến gì không Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cường đại như thế Chẳng lẽ là chúng ta có thể lật đổ sao Người mặt hổ trầm mặc một chút Lại hỏi, người biết tổ chức cứu thục ban sơ là như thế nào thành lập sao? Vương Diên Phong xứng sở, không biết đối phương vì cái gì đột nhiên nói sang chuyện khác, có chút mờ mịt lắc đầu. Người mặt hổ thanh âm trở nên càng phát ra trầm thấp, bởi vì có được yêu thần biến năng lực chúng ta, đều không có mẫu thân. Vì mẫu thân báo thù tâm, để cho chúng ta cùng đi tới. Khi đó cứu thục nguyện vọng là, có một ngày, có thể làm cho con của chúng ta có được mẫu thân. Lời vừa nói ra, vô luận là Vương Diên Phong cùng khâu tính hay là ngoài cửa sổ đường tam đều là trong nháy mắt trong lòng rung động khâu tính càng là không khỏi đỏ trong mắt đúng vậy có thể có được yêu thần biến trở thành yêu quái tộc tinh quái tộc phụ thuộc nhân loại cơ hồ đều không có mụ mụ trừ phi hai vợ chồng đều là nhân loại phụ thuộc mới có thể để cho mình hài tử có được mẫu thân thế nhưng là sơ đại có được yêu thần biến năng lực nhân loại lại làm sao từng có cơ hội như vậy đâu mà mẹ của bọn hắn sẽ ở bọn hắn thức tỉnh yêu thần biến thời điểm bị tàn nhẫn giết chết. Người mặt hổ tiếp tục nói, ta tại vừa mới thức tỉnh đoạn thời gian kia là mê mang, khai trí đằng sau, ta thậm chí đang nghĩ, nếu như mụ mụ không cần chết, ta có thể từ trước đến nay nàng cùng một chỗ, ta thà rằng không cần phần lực lượng này, cũng không muốn khai trí. Dù là chỉ là mơ màng cương cương địa sinh tồn được, chỉ ít, ta còn có thể cùng với nàng. Chính là ý nghĩ này xuất hiện, để cho ta nội tâm tràn đầy thống khổ cùng ngập trời hận ý. Tại trong đầu của ta, nàng ấn tượng sớm đã mơ hồ. Ta thậm chí nhớ không rõ tướng mạo của nàng, ngay cả hài cốt của nàng ta đều đã không cách nào tìm tới. Chúng ta mỗi một vị cứu thục người đều là người báo thù. Đúng vậy, ngươi nói đúng. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cường đại như thế, bằng vào chúng ta không quan trọng lực lượng lại có thể làm gì chứ? Chúng ta có thể lật đổ bọn hắn thống trị sao? Hiện tại xem ra là hoàn toàn không thực tế. Thế nhưng là, chúng ta lật đổ không được bọn hắn, chẳng lẽ liền không phản kháng rồi? Chẳng lẽ chúng ta muốn tùy ý bọn hắn xâm lược, mặc cho bọn hắn sát hại thân nhân của chúng ta cùng tộc nhân sao? Các ngươi nhưng biết, tại chút lớn yêu quái tộc trùng quần bên trong, chúng ta âm thầm khai trí một chút nữ tính tộc nhân. Các nàng chủ động tiếp cận yêu quái, ủy thân cho yêu quái, chính là vì có thể sinh hạ có được yêu thần biến năng lực hài tử. Dù là các nàng biết rõ một khi hài tử đã thức tỉnh yêu thần biến chính mình liền sẽ chết, nhưng như cũng nghĩa vô phản cố. Đã từng có một vị mẫu thân nói cho chúng ta biết. Xin mời tại nàng sau khi chết, mang đi con của nàng, để nó gia nhập cứu thục, không vì báo thù, chỉ vì để cho chúng ta nhân loại có thể đủ nhiều một phần hy vọng. Vương Diên Phong yên lặng nghe hắn giảng thuật, giải trừ chính mình Phong lang biến, sắc mặt bình tĩnh nói, vì cái gì cùng ta nói những này, sau người nói thảm hại hơn ta đều thấy cũng nhiều. Sau đó thì sao, người mặt hổ nói, gặp nhiều về sau đâu, liền chết lặng sao, Vương Diên Phong lạnh nhạt nói, nếu không muốn như nào. Người mặt hổ trầm giọng nói, gia nhập chúng ta, cùng chúng ta cùng một chỗ cứu rỗi càng nhiều người. Cứu rỗi càng nhiều người. Vương Diên Phong tự giễu cười cười, yêu thần biến tình huống người cũng không phải không biết, tu luyện yêu thần biến, chúng ta có thể đạt tới trình độ gì. Nhân loại ở giữa huyết mạch tiếp tục truyền thừa, yêu thần biến huyết mạch liền sẽ trở thành nhạt. Các người có thể làm, đơn giản chính là một chút ám sát hoạt động, trừ cái đó ra, còn có cái gì. Người mặt hổ trầm giọng nói, vừa gia nhập cứu thuộc thời điểm. Ta cũng là nghĩ như vậy, thời điểm đó ta cũng chỉ là muốn báo thù mà thôi. Ta cảm thấy đây đối với ta tới nói là đủ rồi. Nhưng về sau ta phát hiện, cứu thục cũng không chỉ là như vậy. Chúng ta tại mở thế giới thuộc về mình, cụ thể ta không có khả năng nói cho ngươi. Ta có thể nói cho ngươi là, cứu thục mục tiêu, cho tới bây giờ đều không phải là ám sát yêu quái, cũng không phải biến thành tổ chức sát thủ, mà là vì để cho nhân loại tốt hơn còn sống. Không sai, chúng ta bây giờ năng lực là có hạn. Có thể trợ giúp người cũng có hạn nhưng chúng ta tin tưởng, chỉ cần cố gắng, liền có thể nhìn thấy ánh dạng đông. Vương Diên Phong thân thể có chút một hà, mở thuộc về thế giới của mình câu nói này thật xúc động. Người cũng đã biết, gia nhập cứu thục một sáng bị phát hiện, sẽ là hậu quả gì? Vương Diên Phong nhíu mày nói ra, người mặt hổ gật gật đầu, nói ta đương nhiên biết. Nhưng ở gần nhất mấy chục năm này, người có nghe nói qua vị nào cứu thục thành viên bị bắt được đằng sau, dính líu những người khác sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương Diên Phong sướng sờ, hắn đối với cứu thục biết kỳ thật 10 phần có hạn. Quỷ quỷ là người của chúng ta, trải qua nhiều năm như vậy phát triển, cứu thục đã có chính mình nghiêm mật quy tắc. Mỗi một vị tổ chức thành viên từ thân phận đến nhận chức vụ, đều sẽ có kín đáo an bài, lấy bảo đảm thành viên an toàn. Không sai, chúng ta đúng là có ám sát bộ môn tồn tại nhưng này cũng không phải là duy một bộ môn chúng ta còn có đã hình thành hệ thống tổ chức tình báo nhân loại huyết mạch cùng tín nhiệm để cho chúng ta tiến tới cùng nhau không bài trừ có người đã thức tỉnh yêu thần biến năng lực đằng sau liền nhận uy làm cha nhưng tuyệt đại đa số hay là lựa chọn làm người bởi vì chúng ta bản chất hay là nhân loại căn bản không có khả năng bị yêu quái tinh quái thật tán thành vương diên phong ít sâu từng cái khẩu khí nói nếu như gia nhập các ngươi các ngươi cần ta làm cái gì Người mặt hổ nói, lần này ta đến chủ yếu có hai chuyện, một kiện là hy vọng ngươi có thể gia nhập. Chúng ta cũng không cần ngươi làm cái gì, ngươi chỉ cần tiếp tục quản lý tốt bên này nhân loại phụ thuộc, tận khả năng gia tăng số lượng của bọn họ, dẫn đạo bọn hắn khai trí cho bọn hắn chuẩn thua tư tưởng của chúng ta. Cái này đối với ngươi mà nói không khó lắm, bởi vì ngươi một mực chính là làm như vậy. Vương Diên Phong hơi thở dài một hơi, gật gật đầu. Một chuyện khác đâu, người mặt hổ nói, ta nghe quỷ quỷ nói người chỉ dạy ra một tên phi thường đệ tử ưu tú. Đứa bé này tuổi còn nhỏ liền đã có được tứ giai thực lực, tổ chức quyết định trọng điểm bồi dưỡng hắn, ta lần này muốn dẫn đi hắn. Vương Diên Phong trong lòng siết chặt, hỏi, ngươi nói chính là Đường Tam. Trong lòng của hắn không khỏi âm thầm trách cứ muội muội, quỷ quỷ trước đó cũng không có đối với hắn lộ ra bất kỳ vật gì. Hắn còn nhỏ, thậm chí ngay cả phụ thuộc thân phận đều. Vương Diên Phong nói ra, người mặt hổ khoát khoát tay, nói cái này ngươi không cần lo lắng. Tổ chức sẽ xử lý. Mà lại, hắn có thể hay không bị tổ chức toàn lực bồi dưỡng, còn phải xem hắn tự thân thiên phú có đủ hay không. Cho nên, ta còn cần đối với hắn tiến hành một lần khảo thí. Vương Diên phong trầm giọng nói, nếu như ta không đồng ý gia nhập các người đâu. Người mặt hồ nói, vậy cũng không có quan hệ, lấy người cùng quỷ quỷ huynh muội quan hệ, lại thêm bán chúng ta đối với người cũng không có chỗ tốt gì, ta tin tưởng ngươi hay là sẽ vì chúng ta bảo thủ bí mật. Nhưng đứa bé kia, nếu như ta xác nhận hắn có đầy đủ tiềm năng, ta vẫn là sẽ mang đi hắn. Vậy ngươi muốn làm sao khảo thí? Đúng lúc này, một bóng người nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trong phòng, đồng thời tiện tay đóng cửa sổ lại, chính là đường Tam. Nhìn thấy đường Tam nhảy cửa sổ mà vào, người mặt hổ vô ý thức liền dơ tay lên, nhưng nghe đến hắn, tay lập tức dừng lại, trong ánh mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Tại đường Tam tiến đến trước đó, hắn xác thực không có cảm giác được khí thức của hắn. Hai tử nhìn qua mới 89 tuổi này, ẩn tàng đến vậy mà như thế chuyện tốt. Mà lại, đứa nhỏ này có thể phát hiện chính mình đến, liền mang ý nghĩa nó cảm giác cũng rất nhạy cảm. Đường Tam tới, Vương Diên Phong lập tức vẫy vẫy tay. Đường Tam đi đến Vương Diên Phong cùng khâu tính bên người. Người mặt hổ cũng không có ngăn cản, chỉ là ánh mắt sáng rực mà nhìn xem đường Tam trên dưới dò xét. Khảo thí rất đơn giản, thực chiến, người có thể tại trên tay của ta kiên trì một phút đồng hồ. Coi như người vượt qua kiểm tra. Người mặt hổ mặt mỉm cười nói. Không biết vì cái gì, khi hắn nhìn thấy đường tam con mắt, đối đầu cái kia rõ ràng kích lại nội liếm ánh mắt lúc. Trong lòng của hắn liền sinh ra một chút cảm giác khác thường. Hắn có một loại dự cảm, đứa bé này một chắc chắn mang cho hắn kinh nghỉ. Đường tam nói, để cho ta gia nhập các người có thể, nhưng ta có một cái điều kiện. Ồ, người mặt hổ có nhiều hứng thú mà nhìn xem đường tam, đường tam giọng nói chuyện cũng không giống như là đứa bé. Điều kiện gì, ngươi còn không có thông qua ta khảo thí, nhìn ngươi rất có nắm chắc. Đường Tam không có trả lời đối phương chất vấn, chỉ nói là ra điều kiện của mình, ta hy vọng các người bồi dưỡng ta địa điểm định tại ra Lý Thành, mà lại phải cho ta an bài ngoài sáng an toàn thân phận. Nghe người mặt hổ cùng Vương Diên Phong nói chuyện với nhau, đường Tam đối với tổ chức cứu thục hiểu rõ sâu hơn mấy phần. Không hề nghi ngờ, tổ chức nhân loại này bản thân tuyệt đối không thể nói cường đại, mục tiêu của bọn hắn nghe rất tốt đẹp. Trên thực tế muốn đạt thành lại cực kỳ gian nan Nhưng là, người mặt hổ đến Mang cho hắn một cái có thể nhanh chóng rời đi nơi này cơ hội Bằng không mà nói Hắn tối thiểu phải chờ tới nhiều năm sau thu hoạch được phụ thuộc thân phận Mới có thể rời đi nơi này Hắn có thể sớm một chút đi ra Lý Thành Liền có thể sớm một có một chút bên cạnh nàng đi Đối với đường tam tới nói Không có chuyện gì sau đây càng trọng yếu Người mặt hổ nói Thân phận của người tổ chức tự nhiên sẽ vì ngươi giải quyết Nhưng ngươi tại sao phải đi ra Lý Thành đâu? Đường Tam trầm mặc một chút, tựa hồ là có chút do dự, một lát sau mới đáp bởi vì quỷ di ở nơi đó. Người mặt hồ lại hỏi, vậy ngươi vì cái gì nguyện ý gia nhập chúng ta đây? Đường Tam đột nhiên ngẩng đầu, không chút do dự nói, báo thù. Mẹ ta, nói đến đây, hắn nhách lên miệng, trong mắt tràn ngập cừu hận. Những này cũng không đều là đường Tam giả vờ, hắn dù sao chỉ có 9 tuổi, cũng nên thể hiện ra một chút 9 tuổi hài tử nên có đặc chất, để tránh bị người hoài nghi. Huống Chi là mụ mụ báo thủ ý nghĩ này đúng là phát ra từ nội tâm của hắn. Người mặt hổ nhìn xem Đường Tam than nhẹ một tiếng nói hai từ báo thù ta ủng hộ ngươi. Nhưng là người phải nhớ kỹ một câu, không nên bị cừu hận che đôi mắt. Chúng ta tổ chức cứu thục có càng rộng lớn hơn mục tiêu. Đường Tam yên lặng nhẹ gật đầu, ta biết nhưng đây ít nhất là trước mắt ta gia nhập tổ chức cứu thục nguyên nhân. Các ngươi có thể đồng ý điều kiện của ta, ta liền nguyện ý gia nhập. Người mặt hổ nhẹ gật đầu nói tốt điều kiện của ngươi không nói trước người trước tiên cần phải qua khảo thí cửa này mới được chờ qua khảo thí cửa này chúng ta lại đến bàn điều kiện đường tam tự nhiên minh bạch đối phương là muốn nhìn mình tiềm năng trên thực tế tại thứ một lần tiến người ra lý thành thời điểm hắn liền đã biết ở trong gia lý thành nhìn thấy quỷ quỷ là không giống với bởi vì hắn tại gia lý thành đoạn thời gian kia thấy được không ít phụ thuộc lại rất ít có phụ thuộc có thể có được sản nghiệp của mình ngoại lệ có hai cái Một cái là cửa hàng trà sữa Mỹ Công Tử Mỹ Công Tử mẹ con, một cái khác thì là quỷ quỷ. Cửa hàng trà sữa Mỹ Công Tử hắn thấy vấn đề là lớn nhất, bởi vì cửa hàng trà sữa Mỹ Công Tử mở tại toàn bộ gia lý thành khu vực trung tâm, có thể ở nơi đó mở tiệm, còn không có bất luận cái gì yêu quái tộc đi qua quấy rối, cái này đã đã chứng minh cửa hàng này tính đặc thù. Về phần quỷ quỷ, mặc dù không có như vậy đặc thù, nhưng có thể ở trong gia lý thành nắm giữ một cái tiểu lữ điếm, mà lại trong tiệm ra vào đều là nhân loại phụ thuộc. Ở trong đó sẽ không có vấn đề sao Lúc đó đường Tam liền đã hoài nghi Quỷ quỷ rất có thể cùng tổ chức cứu thục có quan hệ Hoặc là sau lưng của nàng có thế lực khác duy trì Nhưng quỷ quỷ là vương Diên phong Muội Muội, Sau lưng nàng có thế lực lớn ủng hộ khả năng cũng không lớn Cho nên càng lớn khả năng chính là người trước Bởi vậy đường Tam tại tham gia giải thi đấu va chạm thời điểm Liền cân nhắc đến quỷ quỷ nhân tố Đằng sau đủ loại biểu hiện cũng là cho nàng nhìn Hôm nay tổ chức cứu thục người tìm tới cửa Hắn một chút đều không kỳ quái, bởi vì đây vốn là hắn hy vọng nhìn thấy. Muốn giải quyết thân phận của mình vấn đề, sớm đi tiến về ra Lý Thành, chỉ bằng mượn vương diên phong cùng mình, hiện tại khẳng định là không dễ dàng làm được. Mà tổ chức cứu thục mặc dù không nhất định mạnh bao nhiêu, nhưng bọn hắn có thể một mực tồn tại, thậm chí là nhân loại duy một một cái có chống lại ý nghĩ tổ chức, nội tình vẫn có một ít. Những này nội tình chính là hiện tại đường tam cần nhất. Cho nên... Lúc trước hắn tham gia giải thi đấu va chạm cũng không phải là xúc động nhất thời, mà là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Người mặt hồ xuất hiện so đường tam trong tưởng tượng phải nhanh một chút, đường tam mục đích đạt đến, cùng lúc đó, đường tam cũng càng phát ra minh bạch, tổ chức cứu thục cũng không mạnh. Một cái cường đại mà nghiêm mật tổ chức, tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy tìm đến, âm thầm khảo sát hắn mới là lựa chọn tốt hơn. Chính vì bọn họ cực độ khuyết thiếu nhân tài, mà chính mình tuổi còn nhỏ liền có được tứ dai thực lực. Bọn hắn làm sao có thể không coi trọng đâu. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên mặt, đường tam nhẹ gật đầu, nói chúng ta có thể bắt đầu chưa. Người mặt hổ hai mắt nhắm lại, quay đầu nhìn về phía vương diên phong vợ chồng. Vương diên phong lôi kéo thê tử chậm rãi lui lại, nhường ra trong phòng không tính lớn đất trống. Người mặt hổ vừa muốn mở miệng, đột nhiên cảm thấy nguy cơ. Thanh quang lóe lên, một đạo phong nhận đã đến trước mặt hắn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh dinh dinh audio các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. đạo này phong nhận nhìn qua cũng không lớn, lại phi thường ngưng thực đến mức vốn nên nên màu xanh nhạt phong nhận biến thành màu xanh biếc, đồng thời mười phần sắc bén. người mặt hổ như thiểm điện nhặt tay hướng phong nhận kia chộp tới, để hắn khiếp sợ màn chỉ trong nháy mắt phát sinh. cái kia vốn là cách hắn chỉ có chỉ cách một chút phong nhận, thế mà ở cực kỳ nguy cấp thời khắc dừng lại, dừng lại đến phi thường đột ngột, hoàn toàn vi phạm với vận động quy luật người mặt hổ cầm ra trên bàn tay bao trùm một tầng mang theo hoa văn lông, bàn tay rõ ràng nở lớn, lại bắt hụt. ngay tại một cái chớp mắt này, cái kia phong nhận màu xanh biết lại hai lần gia tốc, cơ hồ là trong nháy mắt đã đến người mặt hổ trước mặt. tại dưới tình huống này, người mặt hổ đã tránh cũng không thể tránh. a, âm thanh trầm thấp tiếng kêu từ người mặt hổ miệng bên trong phát ra, khí lãng nương theo lấy tiếng kêu phun ra, ngạnh sinh sinh nổ tan trước mặt phong nhận, người mặt hổ mặt nạ trên mặt cũng theo đó nổ tung. Một chiêu này qua đi, đúng là người mặt hổ ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Vương Diên Phong ở bên cạnh thấy rõ ràng, đường Tam phát ra kỳ thật không phải một đạo Phong Nhận, mà là hai đạo. Đạo thứ nhất Phong Nhận là xoay tròn lấy bay ra, dựa vào cao tốc xoay tròn, mới khiến cho Phong Nhận trên không trung hoàn thành lơ lửng. Kỹ xảo này đường Tam cùng Vương Diên Phong cùng một chỗ luyện tập qua, nhưng liền xem như Vương Diên Phong tự hỏi cũng vô pháp làm đến như đường Tam dạng này điều khiển như cánh tay, muốn cho Phong Nhận dừng lại ở nơi nào liền dừng ở nơi nào. Sau đó, đạo thứ hai phong nhận bay ra, đụng vào dừng lại đạo thứ nhất phong nhận, hai đạo phong nhận đồng thời bộc phát, bộc phát ra càng nhiều nhỏ vụn phong nhận, hình thành bao trùm tính công kích. Nếu như không phải người mặt hổ kia một tiếng hổ khiếu thổi tan một chút phong nhận, hắn chịu thiệt, tổn hại, bất lợi còn muốn lớn hơn. Người mặt hổ mặt nạ phá toái, lộ ra cương nghị khuôn mặt, hắn rõ ràng có chút ngạc nhiên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền thấy, lại có hai đạo phong nhận từ trong tay đường tam bắn ra, thẳng đến hắn mà tới. Người mặt hổ ánh mắt một ngưng, trên thân tản mát ra hào quang màu lam đậm, trong chốc lát, bên trong cả gian phòng nhiệt độ phảng phất giảm xuống vài lần. Trên hai tay của hắn màu xanh đậm lông trở nên càng thêm nồng đậm, hai tay cũng biến thành càng thêm trắng kiệt. Bất quá, hắn cái này yêu thần biến thi triển đi ra, biến hóa tựa hồ chỉ có hai tay cùng hai tay, thân thể những bộ vị khác cũng không có biến hóa gì. Phong nhận im ắng, nhìn qua cạnh giống như là bắn sai lệch, từ người mặt hổ hai bên xẹt qua. Người mặt hổ lại không chút nào buông lỏng cảnh giác. Hắn không cần dùng con mắt nhìn, liền có thể cảm nhận được cái kia hai đạo phong nhận tại lượn vòng đằng sau là chém về phía chính mình phía sau lưng. Vô luận là lơ lửng phong nhận hay là trước mắt cái này xuôi theo đường vòng cung bay vụt phong nhận, đều để hắn có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Tại Quỷ Quỷ hướng hắn báo cáo có quan hệ đường tam tình huống lúc, hắn còn có chút khó có thể tin, một tên chỉ có 9 tuổi hài tử, có thể liên tục chiến thắng mấy tên tứ gia yêu quái. Cái này hắn thấy Đơn giản cùng thiên phương giả đàm không có gì khác biệt. Nhưng lúc này giờ phút này, hắn có chút tin tưởng, riêng là phần này kỹ xảo, cũng đủ để làm hắn chấn cảm. Nếu như đây đều là vương diên phong dạy bảo, vậy vương diên phong cũng là khó lường a. Đương nhiên, so sánh tới nói, hay là đường tam càng trọng yếu hơn, đường tam niên kỳ càng nhỏ hơn, mang ý nghĩa đường tam tương lai có thể bị khai thác tiềm năng lại càng lớn. Ngay tại người mặt hổ trong lòng suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, đường tam vẫn tại bắn ra từng đạo im ắng phong nhận. Những này phong nhận màu xanh nhìn không có dấu vết mà tìm kiếm, có thể cũng đều có thể làm cho người mặt hổ cảm nhận được uy hiếp. Trước hết nhất bay ra hai đạo phong nhận, cũng không có như người mặt hổ trong tưởng tượng như thế chém về phía phía sau lưng của hắn, mà là thật thất bại, tại cách hắn phía sau lưng hơn một thước địa phương lướt qua. Sau lưng của hắn đã sớm ngưng tụ ra băng thuẫn, nhưng không có đưa đến phòng ngự tác dụng. Đường Tam liên tiếp bay vụt ra 12 đạo phong nhận, bên trong cả gian phòng thanh quang lượn lờ. Những phong nhận này không có phá hư trong căn phòng đồ vật, đều là vây quanh người mặt hổ đang lượn vòng. Dạng này kỳ dị phong nhận khống chế phương thức, người mặt hổ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, đúng lúc này, hắn lựa chọn chủ động xuất kích. Người mặt hổ hai con ngươi trong nháy mắt biến thành màu xanh đậm, một đôi hổ trưởng phía trên băng vụ lượn lờ. Ngũ chân của hắn trên mặt đất từng cái điểm, khí tức cường đại trong nháy mắt bộc phát, trong căn phòng nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, một tầng băng giáp thứ bình thường hiện lên ở thân thể của hắn mặt ngoài. Hắn căn bản không thèm quan tâm những phong nhận kia, mà là hướng thẳng đến đường tam nhào tới. Cái này bổ nhào về phía trước tốc độ cực nhanh, hổ phát. Mà những cái kia bay ở không chung phong nhận, tại người mặt hổ vừa mới triển khai hành động trong nháy mắt, tựa như là bị dẫn động đồng dạng, tất cả đều hướng phía người mặt hổ bắn trụm mà đi. Người mặt hổ lại không quan tâm, tiếp tục tiến công, trên người băng giáp lại trở nên ngưng thật mấy phần. Mắt thấy người, người mặt hổ liền muốn bổ nhào vào đường tam trước người. Đường Tam ở thời điểm này động. Người mặt hổ chỉ cảm thấy trước mắt từng cái hoa, trước mặt đường Tam liền biến mất, phảng phất trước đó đứng ở nơi đó cũng chỉ là một đạo huyễn ảnh. Đường Tam trong nháy mắt lách mình đồng thời, phong nhận cũng đến. Vương Diên phong cùng khâu tính, ở một bên thấy giật mình không thôi. Bọn hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Trước đó cái kia trên không trung tán loạn phi hành 12 đạo phong nhận, lúc này xếp thành chỉnh tề một loạt. Theo thứ tự hướng phía người mặt hổ phần lưng cùng một cái vị trí chém tới. Đây là bách điều đầu lâm thủ pháp, lấy đường tam tinh thần lực, hiện tại đương nhiên còn khống chế không được trên trăm đạo phong nhận, nhưng chỉ là 12 đạo, hắn vẫn là có thể làm được dễ dàng. Bách điều đầu lâm thủ pháp, bách điều đang bay, nhân lâm thì tụ. Đối mặt đối thủ cường đại phòng ngự, tập trung công kích tại một điểm. Đừng nói đường tam phong nhận vốn chính là trải qua áp súc, liền xem như phổ thông phong nhận, liên tục 12 đạo bắn tại cùng một cái vị trí. Vậy cũng tuyệt đối không dễ chịu. Phanh một tiếng, đạo thứ nhất phong nhận nổ tung. Người mặt hổ vừa định quay người, đạo thứ hai phong nhận liền đã đến. Liên tục hai đạo phong nhận, nổ hắn từng cái cái lảo đảo. Ngay sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư. Nương theo lấy đạo đạo thanh quang lập lè, người mặt hổ trên lưng băng giáp bị tạc đến không ngừng xuất hiện từng mảnh từng mảnh băng vụ cùng từng đợt kinh phong. Hắn chỉ là muốn làm quay người động tác đơn giản này, làm thế nào cũng làm không được. Trong lòng của hắn mười phần kinh hãi lại vẫn cứ không có biện pháp. Càng quan trọng hơn là, khi đạo thứ 5 phong nhận hạ xuống xong, sau lưng của hắn băng giáp liền muốn phá toái. Hắn chỉ có thể cố gắng để tụ huyết mạch chi lực, tiếp tục tăng cường băng giáp, nhưng hắn thân thể bị oanh kích đến từng bước một tiến về phía trước. Đường Tam Yên lặng cảm thụ được, khi đạo thứ 9 phong nhận hạ xuống xong, người mặt hổ thân thể đã đụng vào tường, trên người băng giáp bỗng nhiên phá toái. Cuối cùng ba đạo phong nhận nhưng không có lại rơi xuống, mà là lặng yên không một tiếng động tiêu tán trong không khí. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong nhà gỗ phong nguyên tố cùng băng nguyên tố lượn lờ, phảng phất vừa mới nơi này thổi qua một trận bão tuyết đồng dạng. Đâm vào trên vách tường người mặt hổ chỉ cảm thấy hậu tâm chỗ từng đợt nhói nhói, trong ngực càng là tức giận máu cuồn cuộn, trong lúc nhất thời lại có chút không thể tự kiềm chế. Hắn bỗng nhiên xoay người, thân thể đã xuất hiện biến hóa. Nói chính xác, khi đạo thứ bảy phong nhận rơi vào trên lưng hắn thời điểm Cả người hắn liền đã hoàn thành yêu thần biến, thân thể dài đến 2m5 cao, toàn thân mọc đầy mang theo ám lam sắc phần lông hổ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. chương 50, người mặt hổ xoay người, một đôi mắt dọc nhìn về phía đường Tam. Mà đường Tam đã đứng tại hắn ban sơ đứng địa phương. Ngũ dai đối với tứ dai, lại bị đối phương bắn ra liên tiếp phong nhận áp chế đến gần như không cách nào phản kháng. Càng quan trọng hơn là, người mặt hổ nhớ kỹ có mấy đạo phong nhận rơi vào trên lưng mình, cũng không phải là toàn bộ. Như vậy, nếu như là 12 đạo đâu, đạo thứ 9 phong nhận liền đã triệt để phá vỡ hắn phòng hộ, lại có phong nhận rơi xuống, hắn cái này từng cái thân ra lông cũng ngăn cản không được a Không nói trước đây là làm được bằng cách nào, riêng là mỗi một đạo phong nhận uy năng, liền cũng không phải phổ thông tứ dai phong lang có thể phát ra. Giờ này khắc này, hắn đã thật sâu minh bạch, trước mặt đứa bé này thiên phú rất cao, khẳng định không phải quỷ quỷ trước đó nói đơn giản như vậy. Đường Tam không có tiếp tục xuất thủ, hai tay tự nhiên rủ xuống, đặt ở thân thể hai bên, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên người mặt hổ, hỏi có thể sao? Người mặt hổ hít sâu từng cái khẩu khí, chậm rãi nhẹ gật đầu. Hắn đương nhiên còn có rất nhiều thủ đoạn, nếu như liều mạng, hắn có lòng tin có thể chiến thắng đường Tam. Thế nhưng là, như thế liền vượt ra khỏi khảo nghiệm phạm trù. Đương nhiên, hắn lòng tin này chỉ là đối với hắn chính mình mà nói. Về phần đường Tam có phải hay không cũng nghĩ như vậy liền không nói được rồi, người đối với phong nhận khống chế là ai dạy? Người mặt hổ trầm giọng hỏi, đường Tam quay đầu nhìn về phía Vương Diên Phong, Vương Diên Phong trong lòng có quắp một chút, ta dạy. Ta làm sao không biết ha nhưng ở lúc này, hắn đại khá hiểu đường Tam ý tứ, thế là nhẹ gật đầu, nói, đứa nhỏ này ngộ tính vô cùng tốt, có nhiều thứ ta chỉ là chỉ điểm một chút, là hắn có thể từ đây suy ra mà biết có ý nghĩ của mình. Hiện tại hắn đối với phong nhận khống chế, đã coi là thanh xuất phu lam. Người mặt hổ yên lặng nhẹ gật đầu, trong lòng đối với vương diên phong coi trọng trình độ cũng theo đó tăng lên. Có thể dạy bảo gia ưu tú như vậy đệ tử, thân là lão sư, cho dù tự thân tu vi không cao lắm, có thể phần này dạy học năng lực cũng tuyệt đối là đáng giá ca ngợi. Trước người nói lên hai cái điều kiện hẳn là đều không có vấn đề. Quay đầu ta sẽ dẫn người tiến về gia lý thành dàn xếp lại. Tình huống của người ta còn muốn trở về lại hồi báo một chút sau đó lại làm an bài người mặt hổ nói xong câu đó hướng vương diên phong nhẹ gật đầu sau đó đột nhiên ra tốc vào tới phía trước cửa sổ đẩy ra cửa sổ thả người nhảy lên không ai trong bóng tối vị này tới đột ngột đi được cũng đột ngột nguyên bản vương diên phong cảm thấy tại đường tam xác nhận nguyện ý gia nhập đồng thời thông qua khảo hạch đằng sau người mặt hổ sẽ còn nói càng nhiều không nghĩ tới hắn lại đột nhiên đi vương diên phong hướng đường tam chuyển tới một ánh mắt hỏi ý kiến đối với đứa nhỏ này Trong lòng của hắn cảm giác có chút ngũ vị tạp chân. Không nói những cái khác, liền vừa rồi đường tam sử xuất lấy bách điều đầu lâm thủ pháp khống chế phong nhận, liền để hắn nhìn mà than thở. Phong nhận nguyên lai like còn có thể chơi như vậy. Hắn làm sao biết, đường tam sở dĩ muốn một mực giữ lại phong nhận, một cái là vì dùng phong lang huyết mạch che giấu thân phận. Càng quan trọng hơn là bởi vì, lấy đường tam tình huống trước mắt, dùng phong nhận làm ám khí, mới có thể làm chính mình ám khí bách giải thủ pháp phát huy ra lớn nhất hiệu quả bách điều đầu lâm chẳng qua là trong đó cơ bản nhất một loại thủ pháp mà thôi liền ngay cả đường tam chính mình cũng cảm thấy có chút kỳ dị trước đó tại đấu là đại lục thời điểm hắn ban sơ quật khởi lúc bằng vào càng nhiều là cơ quan loại ám khí tinh lương mà cường đại cơ quan loại ám khí để hắn tại thực lực còn chưa đủ mạnh lúc có thể đứng vững gót chân mà tới được cái này yêu tinh đại lục bởi vì thiên địa linh khí nồng đậm lại yêu thần biến có tính đặc thù ngược lại để hắn càng nhiều đi luyện tập đường môn nội môn thủ pháp ám khí đem ám khí bách giải chân chính bày ra. Người mặt hổ ra phong lang chấn Vừa mới tiến nhân thụ rừng Liền dừng bước lại, phốc một tiếng Phun ra một ngụm nhỏ máu tươi Lúc này mới xem như thuận miệng khí Hắn vì cái gì đi vội vã Cũng là bởi vì hắn nếu ngươi không đi Liền muốn làm trận thổ huyết Cái này thật sự là quá mất mặt Hắn thân là ngũ giai cường giả Để một cái tứ dai cường giả đánh cho thổ huyết Mà lại đối phương huyết mạch hay là không tính mạnh Phong lang huyết mạch Hắn trở về đều không có mặt nói ra miệng Thẳng đến lúc này trong nội tâm của hắn vẫn như cũ tràn đầy kinh hãi hắn đến bây giờ còn có chút khó có thể tin từng cái cái chín tuổi hài tử vậy mà có thể đem phong nhận khống chế đến loại trình độ này vô luận là phong nhận bản thân uy lực hay là đối với phong nhận lực khống chế đều làm người chấn kinh cái này đã không chỉ là thiên phú cao đơn giản như vậy đơn giản chính là thiên phú dị bẩm phong nhận tựa như là vì đường tam đo thân mà làm nhất định phải nhanh định ra kế hoạch để đường tam gia nhập tổ chức đối với nó tiến hành bồi dưỡng Nói không chừng, tại tương lai không lâu, trong tổ chức liền có thể lại nhiều một vị cao giai cường giả. Đối với cứu thục tới nói, cao giai cường giả thật sự là quá trọng yếu cũng quá hiếm có. Người mặt hổ nghĩ tới đây, tật tốt rời đi. Trong nhà gỗ, Vương Diên Phong để khâu tĩnh đi nghỉ trước, sau đó mang theo đường tam đi vào bọn hắn bình thường tu luyện trong tĩnh thất. Người thật nguyện ý gia nhập cứu thục. Vì báo thù, Vương Diên Phong trịnh trọng hỏi. Đường tam trầm mặc một chút về sau, đáp, lão sư. Ta muốn đi thế giới bên ngoài nhìn một nhìn. Ta muốn trở nên càng thêm cường đại, ta muốn báo thù. Cứu thục bên trong người kia nói, muốn để nhân loại có hy vọng, ta cảm thấy hắn nói đúng. Vương Diên Phong thở dài một tiếng, nói kỳ thật, quỷ quỷ đã sớm thuyết phục qua ta, để cho ta gia nhập cứu thục. Ta cũng biết nàng là cứu thục thành viên, sở dĩ một mực không có đáp ứng, là không muốn phá hư thật vất vả lấy được an ổn sinh hoạt. Đại đạo lý ta đều hiểu, nhưng là, ta trung quy là người hèn yếu. Một mực không có phần này dũng khí. Ta chỉ muốn cùng sư mẫu của ngươi hảo hảo mà sinh hoạt. Đường tam cúi đầu xuống, thật xin lỗi, lão sư, là ta cho ngài rước lấy phiền phức. Vương Diên Phong mỉm cười truyền bá truyền bá đầu, không trách ngươi, nên tới kiểu gì cũng sẽ tới. Tâm trí của ngươi xa so với người đồng lứa thành thục, ta tin tưởng lựa chọn của ngươi sẽ không sai. Liền sông thiên phú của ngươi, ngươi cũng hẳn là gia nhập cứu thục. Trong nội tâm của ta lại làm sao không chờ mong nhân loại quật khởi đâu. Ta nửa đời sau khả năng rất lớn chính là thủ tại chỗ này, nhưng người hẳn là lắp đặt cánh, dương cánh bay cao. Hy vọng ta sinh thời thật có thể nhìn thấy nhân loại có một tuyến ánh dạng đông, dù là chỉ là một cái nho nhỏ điểm sáng cũng tốt. Sẽ, nhất định sẽ. Đường Tam kiên định nhẹ gật đầu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sư đồ ở giữa đối thoại dừng ở đây. Về đến phòng, đường Tam hám người suy nghĩ. Sự tình phát triển cùng hắn dữ liệu không sai biệt lắm, cũng cơ bản tại trong kế hoạch của hắn. Cứu thuật quả nhiên tìm tới, mà lại chính mình cũng thông qua được khảo hạch. Còn bọn hắn như thế nào tiếp chính mình đi ra Lý Thành, đường tam ngược lại là không có quá nhiều lo lắng. Nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không được, cái kia tổ chức cứu thục liền thật không có tồn tại cần thiết. Sau đó hắn muốn làm, chính là kiên nhẫn chờ đợi. Trong đầu hắn không tự giác lần nữa hiện hiện cái kia có chút non nớt dung nhan, ánh mắt của hắn một chút liền trở nên ôn nhu. Tại trong kế hoạch của hắn, tình huống chia hai loại. Loại thứ nhất là chính thường tình huống, chính là phán đoán của hắn là sai lầm, cứu thục người không tìm đến hắn. Nếu là như vậy, hắn liền theo bộ liền ban tu luyện, tăng lên. Sau đó trở lấy được phụ thuộc thân phận đằng sau, tự nghĩ biện pháp tiến về ra Lý Thành. Kế hoạch này vấn đề lớn nhất chính là hắn có thể thoát khỏi nơi này hết thảy thậm chí khi đó hủy đi toàn bộ phong lang chấn cũng không phải không được, chỉ là nhân loại nơi này muốn làm sao. Phụ thuộc bọn họ làm sao bây giờ, bọn hắn có thể hay không bởi vì chính mình bị liên đới. Đây là hắn tương đối lo lắng, loại tình huống thứ hai chính là cứu thục người tìm tới. Đây là tình huống lý tưởng nhất, lấy cứu thục năng lực, giúp đường tam một người tiến người ra Lý Thành khẳng định không khó, mà lại cho dù có vấn đề gì, bọn hắn cũng hẳn là có thể xử lý tốt. Hiện tại đường tam, Với cái thế giới này không chỉ là không ăn ý, cũng khuyết thiếu lực ảnh hưởng. Sự tình là hướng phía trong tưởng tượng của hắn tốt hơn phương hướng phát triển, hiện tại liền nhìn tổ chức cứu thục dự định như thế nào mang đi hắn cái này còn không có thoát ly nô tịch tiểu nô lệ. Sau đó nửa tháng, đường tam liền bình thường ăn cơm, tu luyện, nghĩ Mỹ công tử, đương nhiên còn có bồi tiếp phương ra ba huynh đệ cùng lăng mộc tuyết tiến hành thực chiến luyện tập. Tại hắn đặc biệt chiếu cố dưới, mấy vị đồng bạn đều tiến bộ rất nhanh, Thậm chí so vương diên phong dậy bảo thời điểm tiến bộ đến nhanh hơn Dù sao, đường tam là nhỏ tuổi nhất một cái Tại vương gia ba huynh đệ xem ra, mỗi ngày bị đệ đệ nhỏ nhất đánh một trận Cái này thật sự là đặc biệt thật mất mặt sự tình, còn lại là ngay trước mặt lăng mộc tuyết Vương siêu bởi vì tuổi tác khá lớn còn tốt một chút Vương chung cùng vương tiểu lỗi, ngày bình thường rất nhiều lực chú ý đều thả trên người lăng mộc tuyết Nhất là vương tiểu lỗi, biểu hiện được càng rõ ràng Mà lăng một tuyết rõ ràng lại đối đường Tam càng thêm thân cận Có quan hệ rắc rối phức tạp này ở bên trong Khóa thực chiến thời điểm Vương ra ba huynh đệ tự nhiên là càng thêm cố gắng muốn đánh bại đường Tam Lại một ngày màn đêm buông xuống Vương trung tiến người minh tưởng trạng thái đằng sau Đường Tam chuẩn bị ra ngoài tu luyện một phen Đột nhiên, hắn nghe được một chút thanh âm Cơ cảnh hắn lập tức nhảy cửa sổ mà ra, leo lên lầu 2 Vương Diên phong cùng người mặt hổ đã đợi trong phòng Vương Diên Phong không nói gì thêm, dẫn hai người trực tiếp đi tĩnh thất. Đóng ký cửa phòng, người mặt hổ ánh mắt trực tiếp rơi trên người đường Tam, nói phía trên đã phê chuẩn thỉnh cầu của ngươi. Sơ bộ kế hoạch cũng đã định ra hoàn tất. Vương Diên Phong có chút khẩn trương nói các người định làm gì. Mặc dù đường Tam thân phận bây giờ hay là cái tiểu nô lệ, nhưng cũng là chuẩn phụ thuộc. Nếu như đường Tam đột nhiên mất tích, hắn cái này người quản lý không thể đổ cho người khác. Nhất là theo tổ chức cứu thục phát triển. Hiện tại yêu quái tộc đối với nhân loại phụ thuộc quản khống so trước kia càng thêm nghiêm khắc. Người mặt hồ nói, Phương Huynh yên tâm, chúng ta hẳn là sẽ không liên lụy đến các ngươi. Chúng ta chuẩn bị chế tạo cùng một chỗ hỗn loạn, trong lúc hỗn loạn mất tích hoặc là chết một cái tiểu nô lệ cũng sẽ không làm người khác chú ý. Chúng ta liền mượn nhờ cơ hội này, đem đường Tam mang đi. Vương Diên Phong nói, tại sao gây ra hỗn loạn? Người mặt hồ nói, còn nhớ rõ giải thi đấu va chạm bên trên đường Tam đánh chết đầu kia tứ dai thiểm báo sao Thiểm báo bộ tộc cùng phong lang tộc vốn là có thù truyền kiếp. Lần kia đằng sau, song phương tại gia Lý Thành lại phát sinh mấy lần xung đột, về sau bị thành chủ cường lực chân áp xuống tới. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp dẫn đạo thiểm báo tộc tổ chức lực lượng đến công kích bên này. Mà chúng ta mượn nhờ cơ hội lần này, mang đi đường tam. Các ngươi chỉ cần bảo vệ tốt chính mình, hẳn là cũng không có cái gì vấn đề. Nghe người mặt hổ kiểu nói này, đường tam con mắt lập tức sáng lên, đây đúng là tốt biện pháp. Thiểm báo tộc công kích phong lang tộc thôn chấn, đây đối với có thủ truyền kiếp song phương tới nói, là không thể bình thường hơn được sự tình. Những năm gần đây, tiểu quy mô xung đột thường xuyên phát sinh, chỉ bất quá thiểm báo tộc khoảng cách bên này gần nhất thôn xóm cũng có hơn trăm dặm, cho nên xung đột không tính là tấp nập. Thiểm báo công kích phong lang, tự nhiên cùng nhân loại phụ thuộc không có quan hệ gì. Sau đó vô luận tình huống như thế nào, đều do tội không đến vương diên phong cùng nhân loại phụ thuộc trên thân. Cái này tổ chức cứu thuộc quả nhiên có ý tưởng. Vương Diên Phong tự nhiên cũng nghĩ đến những này, nói xung đột quy mô tốt nhất đừng quá lớn, nếu không ta sợ tổn thương đến tộc nhân của chúng ta. Hắn chỉ tự nhiên là ở tại phong lang trấn chung quanh những nô lệ nhân loại kia, hắn lo lắng bọn hắn sẽ bị thiểm báo giận cho đánh mèo. Chúng ta sẽ tận lực khống chế xung đột quy mô, cũng sẽ tận lực tránh cho liên lụy tới xung quanh nhân loại. Hành động lần này sẽ có một vị chúng ta trưởng lão chủ trì, nếu như phát hiện không đúng, trưởng lão sẽ đích thân xuất thủ. Người mặt hổ trầm giọng nói ra. Vương Diên Phong gật gật đầu, sau đó nhìn về phía đường Tam. Đường Tam cũng gật gật đầu, nói ta không có vấn đề. Người mặt hổ nói, vậy thì tốt, ta hiện tại liền đem kỹ càng kế hoạch nói cho các ngươi biết. Vương Huynh, chuyện này ngoại trừ ngươi cùng đường Tam bên ngoài, đừng cho bất luận kẻ nào biết, bao quát lão bà của ngươi. Chuyện này với các người đằng sau an toàn rất trọng yếu. Ngươi hẳn là minh bạch ý của ta. Ừm, ta minh bạch, người mặt hổ từ trong ngực lấy ra một quyển ra thuộc mở ra đằng sau là một tấm bản đồ trên địa đồ vẽ thình lình huyện phong lang chấn cùng phong lang chấn xung quanh địa hình người mặt hổ nhìn về phía đường tam hỏi người có thể xem hiểu sao đường tam cúi đầu nhìn một chút sau đó chỉ vào trung ương vị trí nói đây là chúng ta chấn không tệ nơi này là phong lang chấn bên này là đường thông hướng ra lý thành bên này là các người phong lang chấn bên trên cái kia ngũ giai lang yêu lãnh chúa bên này ở là vì kia lục giai đại tư tế Một khi thiểm báo đột kích, bọn hắn nhất định đều sẽ xuất thủ, đến lúc đó tất cả lực chú ý liền sẽ bị hấp dẫn tới. Chúng ta sơ bộ kế hoạch là từ nơi này phương hướng dẫn đạo thiểm báo khởi xướng tiến công, bên này cũng sẽ là phát sinh xung đột chủ yếu địa điểm. Phương huynh, ngày đó ngươi nhất định phải tập hợp tất cả phụ thuộc, không để cho bọn hắn ra ngoài, để tránh bị ngộ thương. Bên kia chiến đấu bắt đầu về sau, nhất định sẽ phát ra cảnh báo. Đường Tam, tại cảnh báo sau khi xuất hiện, ngươi liền bắt đầu ở trong lòng đếm thầm. Dựa theo ta hiện tại ngữ tốc 1, 2, 3, 4, một mực đếm tới 300. Sau đó ngươi liền ra khỏi phòng, hướng phía thôn trấn phía sau phương hướng này chạy. Vì phối hợp ngươi rời đi, chúng ta lại trợ giúp thiểm báo tộc công người phong lang chấn nội bộ, gây ra hỗn loạn. Phương huynh nhớ lấy, vào lúc đó ngươi không nên tùy tiện xuất thủ, hảo hảo bảo hộ mặt khác phụ thuộc. Nếu có thiểm báo đến các ngươi phụ cận, các ngươi có thể vật lộn một chút. Gặp được thiểm báo tộc phụ thuộc xin đừng nên hạ sát thủ trong đó kia có người của chúng ta. Đường Tam, ngươi nhất định phải nhớ rõ ràng trên địa đồ vị trí, chúng ta sẽ ở nơi này hội hợp. Ta sẽ đích thân ở nơi đó chờ ngươi, sau đó chúng ta rời đi nơi này tiến về ra Lý Thành Vương Huynh, đang chiến đấu kết thúc về sau, ngươi liền nói trông thấy một đầu thiểm báo bắt đi đường Tam. Ngươi thậm chí có thể đi cùng phong lang chấn lãnh chúa khóc lóc kể lể, như thế kế hoạch của chúng ta liền xem như hoàn thành. Ngay sau đó, người mặt hổ lại đem toàn bộ kế hoạch lặp lại nói ba lần. Bao quát mỗi một cái địa điểm, mỗi một cái thời gian điểm, đều cùng đường Tam cùng Vương Diên Phong nhiều lần hiến định, đồng thời để bọn hắn thuật lại, lấy bảo đảm bọn hắn là thật nhớ rõ ràng. Kế hoạch chính là như vậy, chúng ta sơ bộ an bài tại ba ngày sau triển khai hành động, hai ngày sau ta sẽ lại đến một chuyến cùng các ngươi xác nhận sau cùng thời gian. Đường Tam, nhớ kỹ đến lúc đó người cái gì cũng không cần mang, lặng lẽ chạy đi là có thể. Về thời gian không có khả năng phạm sai lầm, bởi vì chúng ta muốn đánh một cái thời gian kém. Nếu như ngươi đã chậm, thật gặp phải thiểm báo bộ tộc, vậy liền rất khó đi, kế hoạch của chúng ta cũng liền thất bại. Ngươi hiểu ý của ta không? Đường Tam gật gật đầu, ta minh bạch. Người mặt hổ lúc này mới hài lòng nói tốt, vậy hôm nay trước hết dạng này, hai ngày sau ta lại đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đưa tiến người mặt hổ, Vương Diên Phong nhìn xem đường Tam ánh mắt có chút phức tạp. Nói, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến. Đường Tam trầm mặc, kỳ thật hắn thấy, tổ chức cứu thục vì mang đi chính mình như thế một cái tiểu nô lệ, chuẩn bị nửa tháng, thời gian này đã rất dài ra, tuyệt đối không thể nói nhanh. May mắn bọn hắn an bài đến coi như chu đáo chặt chẽ. Vương Diên Phong nhìn đường Tam không nói lời nào, đi lên trước, ôm bờ vai của hắn, dùng sức ôm lấy, nói, đi thôi, người hẳn là qua bên kia. Lấy thiên phú của ngươi người hẳn là nhiều vì nhân loại làm chút chuyện. Nếu như gặp phải không cách nào giải quyết nguy hiểm Ngươi liền nghĩ biện pháp trở về Dù là không có thân phận hợp pháp Ở chỗ này lão sư cũng có thể bảo vệ ngươi Nơi này là ngươi vĩnh viễn nhà Lão sư, ta sẽ trở lại Đường Tam nghiêm túc nói ra Vương Diên Phong mỉm cười Nói nếu như bên kia thật rất tốt Về sau ngươi tìm cơ hội đem bọn hắn mấy cái cũng mang đi Tốt, đường Tam đương nhiên biết Vương Diên Phong nói bọn hắn chỉ là ai Vương Diên Phong hít sâu một hơi Nói có lẽ Ta thật phải làm một chút gì, không bằng liền từ lần này bắt đầu đi. Chỉ cần cứu thục người có thể thuận lợi đem người tiếp đi, ta sẽ đồng ý gia nhập cứu thục, ở chỗ này hơi bọn hắn một cái nhãn tuyến. Đường Tam trong lòng một trận ấm áp, trong lòng hắn, Vương Diên Phong xưa nay không là một người cẩn thận, hắn chỉ là vì thủ hộ tộc nhân đang làm lấy chính mình đủ khả năng sự tình, cái này so với cái kia lỗ mãng lao ra chịu chết người còn mạnh hơn nhiều. Nếu như không có Vương Diên Phong che chở, Trên phong lang chấn cũng không có khả năng có nhiều như vậy nhân loại phụ thuộc. Hai ngày sau, người mặt hổ đến lần nữa. Hắn xác định cuối cùng hành động thời gian, dựa theo nguyên kế hoạch không thay đổi. Đưa tiến người mặt hổ đằng sau, đường tam trở lại gian phòng của mình. Hắn biết, đối với mình tới nói, đi vào thế giới này đằng sau cái thứ nhất thời khắc trọng yếu sắp xảy ra. Hắn lặng yên lên giường, cuộn đằng ngồi xuống, như có điều suy nghĩ. Hắn trong đầu lại qua một lần người mặt hổ nói tới kế hoạch. 300 hơi thở thời gian, chính mình hẳn là có thể làm rất nhiều chuyện. Trong núi rừng, từng đạo nhanh nhẹn thân ảnh cấp tốc xuyên thẳng qua, mỗi một đạo thân ảnh đều thon dài cường tráng, nhảy vọt tự nhiên. Cây cối trở thành bọn hắn mượn lực địa phương, đối bọn hắn tiến lên không có tạo thành nửa phần trở ngại. Trên người bọn họ đều có màu vàng nâu vằn, mỗi lần nhảy vọt đều có thể nhảy ra mấy chục mét. Rất nhanh, bọn hắn xuyên qua sơn lâm, tiến vào đại lộ. Gần trăm đạo thân ảnh cấp tốc tụ tập cùng một chỗ. Cầm đầu vị kia thân hình rất giống nhân loại, trừng cao hơn 3 mét, toàn thân tràn đầy lực lượng cảm giác, trong mắt lóe ra sáng tỏ tia sáng màu vàng. Hai tay lợi trào thu tại thân thể hai bên, rõ ràng là một đầu thực lực cường đại thiểm báo. Là phương vị này sao? Cầm đầu thiểm báo chỉ hướng phía trước hỏi, một đạo so với hắn thấp bé không ít thân ảnh cấp tốc đi vào bên cạnh hắn, nhẹ nhàng gật gật đầu thiểm linh đại nhân, khẳng định là bên này. Cái chỗ kia gọi phong lang chấn, thiểm linh trong mắt hung quang lóe lên ẩn ẩn có hào quang màu đỏ nhảy lên, hắn hung ác nói, phong lang, nên trả giá. Đi theo ta, nói, hắn đột nhiên phất tay, cái thứ nhất nhảy vọt mà ra. Mặt khác thiểm báo cũng đều mắt lộ ra ánh sáng, cấp tốc đi theo phía sau. Trước đó nói chuyện với thiểm linh cái kia thiểm báo, trên người lông hơi thu liếm mấy phần, lộ ra một tấm nhân loại bộ dáng khuôn mặt. Nhưng rất nhanh, hắn lại lần nữa thi triển thiểm báo biến, để cho mình dung nhập thiểm báo trong đội ngũ. Mặc dù thiểm báo tộc ở trong yêu quái tộc không tính là đặc biệt cường đại chủng quân, nhưng trên trăm đầu thiểm báo khởi hành động, tại trên đại đạo này lao nhanh, vẫn như cũ có loại hung uy hiền hách khí thế. Cho dù là chút cường tộc yêu quái, nếu chỉ độc gặp được bọn hắn cũng sẽ tránh lui mấy phần. Rất rõ ràng, những này thiểm báo khí thức có chút không đúng. Thiểm báo tốc độ rất nhanh, mặc dù bọn hắn am hiểu hơn trong thời gian ngắn sông thừa, có rất mạnh lực bộc phát, nhưng am hiểu chạy bọn hắn. Dù là không bộc phát, tốc độ cũng so với bình thường yêu quái thực sự nhanh hơn nhiều. Báo yêu nhất mạch, luôn luôn đều là mặt đất tốc độ chi vương. Khi bọn hắn lúc ngừng lại, đã là mặt trời lặn thời gian. Thiểm linh thả chậm tốc độ, tại dưới gốc đại thụ ngừng lại, nhặt lên chân phải trước. Sau lưng đám thiểm báo thấy thế, nhau nhau dừng lại, tụ tập đến thiểm linh bên người. Nghỉ ngơi tại chỗ, chờ ban đêm lại hành động. Lần này, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Thiểm linh thanh âm lạnh lẽo vô tình, đông đảo thiểm báo nhao nhao tản ra, tìm địa phương nghỉ ngơi. Một đường chạy, tiêu hào không ít huyết mạch chi lực, thừa cơ nghỉ ngơi một chút mới có thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Trịnh mạnh kỳ, tới, thiểm linh hét lớn một tiếng. Một đầu thiểm báo cấp tốc lách mình mà đến, trên người lông lặng yên biến mất, thân hình cũng biến thành nhỏ gầy mấy phần, biến thành hình người, rõ ràng là một tên nhân loại phụ thuộc. Hắn cung kính ở trước mặt thiểm báo kho mình hành lễ, thiểm linh đại nhân. Địa đồ lấy ra nhìn từng cái dưới, thiểm linh hướng hắn phất vất tay, trịnh mạnh kỳ vội vàng từ trong ngực tay lấy ra bằng ra địa đồ, ở trước mặt thiểm linh mở ra. Hắn chỉ vào trên địa đồ tiêu ký, nhìn nhìn lại dần dần rơi xuống mặt trời. Đại nhân ngài nhìn, chúng ta bây giờ hẳn là tại vị trí này. Khoảng cách cái kia phong lang chấn còn có không đến 10 cây số. Từ bên này đi qua, 10 phút đồng hồ còn kém không nhiều lắm. Chờ các đại nhân nghỉ ngơi tốt, chúng ta tùy thời có thể lấy xuất phát. Thiểm Linh nhìn một chút địa đồ, nói: "Ngươi xác định là ở chỗ này a? Nếu là mang lầm đường, ngươi biết hậu quả." Trịnh Mạnh Kỳ kinh sợ mà nói: "Ta khẳng định, đại nhân, ta là thật nhìn thấy bọn hắn hướng bên này, đồng thời tiến nhập thôn trấn này." Ngài nhìn: "Chúng ta là không phải trước giao thiệp với bọn họ một chút, nhìn xem có phải là bọn hắn hay không bắt cóc ngài tộc nhân." Thiềm Linh trong mắt hung quang lấp lóe, nói thương lượng: "Có cái gì tốt thương lượng? Ngươi cho là những cái kia giảo hoạt phong lang sẽ nói lời nói thật sao?" Chúng ta đi liền trực tiếp điều tra, một cái nho nhỏ thôn chấn, ta cũng không tin còn có thể lật trời. Để cho ta tìm tới chứng cứ, ta liền diệt thôn chấn này. Cường hoành khí tức từ trên thân thiểm linh phát ra, trong mắt của hắn ẩn ẩn lộ ra một tầng màu vàng nhạt quang trạch Trịnh mạnh kỳ vội vàng cúi đầu xuống, cung kính nói tuân theo ý chí của ngài. Thiểm linh lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, nói, ngươi cũng đi nghỉ ngươi đi. Lần này nếu như có thể tìm tới mất tích tộc nhân, nhớ ngươi một không? Vâng. Đại nhân, Trịnh Mạnh Kỳ lúc này mới thối lui đến bên cạnh nơi hẻo lánh, lưng tựa một gốc đại thụ ngồi xuống, nghỉ ngơi tại chỗ. Tay phải của hắn lặng yên không một tiếng động đặt tại trên đại thụ, ngón tay dẫn ra, trên tảng cây lưu lại mấy đạo vết tích. Sắc trời tối xuống, màn đêm buông xuống, Thiểm Linh trong miệng phát ra âm thanh rít gào trầm trầm. Ngay tại nghỉ ngơi đám thiểm báo nhau nhau phóng người lên, tụ tập đến Thiểm Linh bên người. "Trịnh Mạnh Kỳ, người ở phía trước dẫn đường." Thiểm Linh hét lớn một tiếng. Trịnh mạnh kỳ cấp tốc hoàn thành thiểm báo biến, mặc dù cùng chân chính thiểm báo còn có khác nhau, nhưng nếu như không nhìn kỹ, tại trong màn đêm hay là không dễ dàng phân rõ. Hắn nắm lấy địa đồ, quyết định phương hướng, ở phía trước cấp tốc tiến lên. Thiểm báo tộc cũng không phải là nguyện ý động não yêu quái tộc, yêu quái các tộc mặc dù đều đã khai trí, nhưng trí tuệ cấp độ có chỗ khác biệt. Trong đó không thiếu một chút đặc biệt thông minh yêu quái, bất quá đại đa số yêu truyền rượu cầu đều là phương diện lực lượng tăng lên, cũng không am hiểu suy nghĩ Thí dụ như đối với thiểm báo tới nói Nhìn địa đồ chính là một kiện chuyện phiền phức Mà tại những phương diện này Nhân loại phụ thuộc biểu hiện để bọn hắn rất hài lòng Đây cũng là yêu quái các tộc đều có một ít nhân loại phụ thuộc nguyên nhân Chính là đang lợi dụng nhân loại phụ thuộc xử lý một chút bọn hắn không thích làm sự tình Trịnh Mạnh Kỳ đương nhiên sẽ không nhận lầm phương hướng 10 cây số đối với thiểm báo tới nói Cho dù là chậm chạp hành tẩu cũng không bao lâu Rất nhanh, bọn hắn liền thấy khói bếp lượn lờ thôn chấn. Đương nhiên, Bọn hắn không biết là, trịnh mạnh kỳ lựa chọn con đường này, vừa vặn lách qua nô lệ nhân loại ở lại thôn trang. Để tránh nô lệ nhân loại bị những này thiểm báo giận chó đánh mèo. Đối với yêu quái các tộc tới nói, nô lệ cùng xúc vật cũng không có cái gì khác biệt, lẫn nhau cướp đoạt nô lệ là thường gặp sự tình. Nhất là tại song phương vốn là đối địch tình huống dưới, càng là như vậy. Thiểm linh nhìn thấy phía trước không xa thôn trấn, trong mắt lập tức hung quang lấp lóe hắn nâng lên chân trước. Tại Trịnh Mạnh Kỳ vỗ vỗ lên bả vai, hiển nhiên là đối với hắn biểu hiện tương đương hài lòng. Đại nhân, hẳn là nơi này. Trịnh Mạnh Kỳ cung kính nói ra. Thiểm Linh gật gật đầu, nhặt lên chân phải trước, phía sau hắn đám Thiểm Báo lập tức hướng hai bên tách ra, ngừng lại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiểm Linh chậm rãi hai mắt nhắm lại, đúng lúc này. Trên người hắn màu vàng đất ban văn bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt vầng sáng màu vàng, mỗi đầu vần phẳng phất đều sống lại, nương theo lấy vầng sáng lưu truyền tại nhẹ nhàng rung động. Loại cảm giác này phi thường kỳ dị, bao quát trịnh mạnh kỳ ở bên trong, ở đây tất cả thiểm báo, đều rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình huyết mạch phẳng phất bị cái gì dẫn động, rõ ràng trở nên khô nóng đứng lên. Phong lang chấn bên trong, nếm qua bữa tối, đường tam liền bị vương diên phong gọi vào trên lầu hôm nay chính là bọn hắn cùng người mặt hổ ước định hành động thời gian đúng lúc này đường tam trong lòng khẽ động trong cơ thể hắn thuộc về thiểm báo lạc ấn rõ ràng xuất hiện mấy phần nóng rực, liên đới lấy huyết mạch của hắn phảng phất đều muốn sôi trào giống như hắn vội vàng dùng huyền thiên công áp chế viên này sao động lạc ấn mặc dù hắn không biết cụ thể xảy ra chuyện gì nhưng hắn có thể đoán được hẳn là thiểm báo tộc đến ngoài trấn thiểm linh trên người tia sáng màu vàng chậm rãi thu liếm khi hắn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm Trong mắt chấp động lên màu đỏ tươi hung quang Ngay ở chỗ này, ta cảm nhận được tộc nhân khí tức Khí tức này mặc dù yếu đuối, nhưng thiết thực tồn tại Hỗn trướng, chính là chỗ này Cùng ta xông toàn chấn tìm kiếm, có trở ngại người cản, giết không tha Thiểm linh hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên, liền hướng phía phong lang chấn phương hướng vào tới Còn lại thiểm báo cũng nhao nhao phát ra rít gào trầm chầm, chầm Cùng sau lưng thiểm linh, như thiểm điện xông về phong lang chấn Phong lang trấn phòng ngự luôn luôn tương đối thư giãn, dù sao, kẻ bên này rộng lớn khu vực đều là rừng rậm, cách gần nhất thiểm báo bộ lạc đều tại ngoài trăm dặm, bình thường căn bản không cần cái gì thủ vệ. Nhưng là, khi thiểm linh một tiếng kia gào thét vang lên thời điểm, ngay tại chỗ mình ở chuẩn bị ăn bữa tối trong gió chấn đại tư tế trước tiên cảm ứng được, ánh mắt trong nháy mắt cảnh giác lên. Nàng đột nhiên giơ tay lên, một cơn gió lớn xuất phát, đem hầu hạ nhân loại của nàng phụ thuộc thổi bay, cùng lúc đó Nàng cây kia thon dài pháp trượng đã từ giữa ở giữa bắn ra, trực tiếp rơi người trong tay nàng. Nàng giơ cao pháp trượng, đạo thanh quang lập tức từ pháp trượng sông lên trời mà lên, già nua tiếng sói chu từ trong miệng nàng phát ra. Thanh quang lượn lờ, nâng thân thể của nàng chậm rãi bay lên. Thiểm Linh lúc này đã vào tới Phong Lang trấn phía trước, thôn trấn cũng không có tường vây, tốc độ của hắn lại nhanh vô cùng, dựa theo chính mình huyết mạch chỗ cảm thụ đến phương hướng, vọt thẳng người. Thiểm Linh đối diện lại đụng phải một cái tam giai phong lang. Phong Lang đột nhiên nhìn thấy một bóng người đánh tới, vô ý thức liền muốn phát ra gầm lên giận dữ, còn không chờ hắn thấy rõ đối phương bộ đáng, cổ họng đột nhiên đau nhức, tiếng gầm gừ bị khóa ở trong cổ họng, to con thân thể chậm rãi ngã xuống đất. Đúng lúc này, Thiểm Linh thấy được cái kia đạo phóng lên tận trời thanh quang, trong miệng hắn phát ra hét lớn một tiếng, đột nhiên phóng người lên, trên thân tia sáng màu vàng đại phóng, mặt ngoài thân thể lông lần nữa xuất phát ra vầng sáng màu vàng. Những cái kia đi theo phía sau hắn xông người Phong Lang chấn thiểm báo lập tức đều cảm giác được huyết mạch của mình đang sôi trào, khí thức rõ ràng mạnh lên. Đây chính là yêu quái các tộc đặc tính, lúc có cường giả dẫn đầu đồng tộc của mình tác chiến thời điểm, cường giả huyết mạch sẽ khiến cái khác đồng tộc có chỗ tăng cường, để nó phát huy ra cường đại hơn sức chiến đấu. Thiểm linh liếc mắt liền thấy được phi thăng mà lên phong lang chấn đại tư tế, hắn tại từng gian trên nóc nhà nhảy, thẳng đến đại tư tế phương hướng phóng đi. Bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, Cái này ở giữa Phong Lang trấn phát ra cảnh cáo đồng thời khí tức không kém lão Phong Lang, hiển nhiên là thôn trấn này hạch tâm. Phong Lang trấn đại tư tế chậm rãi lên không, liếc mắt liền thấy được nơi xa bay tốc đằng càng mà đến thân ảnh, nàng mặc dù già nua, nhưng thấy rất rõ ràng, lập tức liền phân biệt ra là Thiểm Báo. Tại phát hiện đối phương trùng quần đặc nhiệm lúc, nàng trong lòng không khỏi chìm. Thiểm Báo cùng Phong Lang luôn luôn là đối lập, chỉ bất quá, lấy yêu quái tộc quy củ, bọn hắn mặc dù chợt có xung đột Nhưng sẽ không dễ dàng người xâm đối phương lãnh địa Đây là tổ đình không cho phép Thế nhưng là Đối phương chính là tới Hơn nữa nhìn đi lên là như vậy không cố kỵ gì Cái này khiến nàng sao hắn không kinh hãi đâu Vì sao xâm lấn ta chấn Phong lang chấn đại tư tế hét lớn một tiếng Thiểm linh rõ ràng không có muốn giao lưu ý tứ Trong miệng phát ra một tiếng tức giận gào thét Thẳng đến phong lang chấn đại tư tế đánh tới Thân ảnh của hắn cơ hồ tại đập ra Trong nháy mắt liền biến mất Ngay tại trong nháy mắt đó. Phong Lang chấn đại tư tế cảm thấy toàn thân lông tơ cha lên, đây rõ ràng là đối mặt tử vong uy hiếp lúc bản năng phản ứng. Không có nửa phần do dự, trong tay nàng pháp trượng dây lát hỏi xuất phát ra mảnh liệt thanh quang, mảng lớn sáng tỏ thanh quang vần quanh tại thân thể chung quanh. Thiểm linh màu vàng sáng thân ảnh xuất hiện tại trước người nàng, lợi chảo đã vồ tới. Thanh quang kia tùy theo hướng ra phía ngoài xuất phát, mang theo mảnh liệt lực xoáy, quả thực là kéo theo thiểm linh thân thể hướng bên cạnh đi vòng quanh. Đại tư tế nguyên bản hơi khô xẹp thân thể cũng tại thời khắc này bắt đầu bành trướng, trong miệng nàng phát ra thê lương tiếng gầm gử tiên tổ, chúc phúc. Trong lúc nhất thời, trên người nàng thanh quang xuất phát đến cực hạn, hào quang màu xanh biếc bắt đầu hướng màu xanh sẫm chuyển biến. liền ngay cả bầu trời đều phản phất bị thanh quang chiếu sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy một viên to lớn đầu sói quang ảnh trên không chung lấp lẽ. Thiểm linh vồ hụt, rơi vào một gian phòng ốc trên nóc nhà, nhìn thấy đại tư tế khí thức tiêu thăng. Trong mắt của hắn không khỏi hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc Phản tổ, càng là tên tư tế nghĩ không ra trên thị trấn nho nhỏ này, lại có một Tên tư tế, khó trách dám đối với chúng ta ra tay Thiểm linh cũng không có bởi vì phong lang chấn đại tư tế khí tức tăng lên mà sợ hãi Ngược lại càng phát ra phẫn nộ Ngao minh, đúng lúc này, một tiếng kéo dài sói chu vang lên theo Một đạo cường tráng không gì sánh được thân ảnh trong nháy mắt sông ra Đi tới đại tư tế bên người Chính là phong lang chấn lãnh chúa. Phong lang chấn lãnh chúa tựa hồ là nhận lấy phong lang chấn đại tư tế vừa mới một tiếng kia kêu gọi ảnh hưởng, thân thể lưu trướng đến tiếp cận cao 4 mét. Mỗi khối cờ bắp đều nở ra, nhìn qua tràn đầy hung uy. Hắn trực tiếp bồ lưu ở trước mặt đại tư tế, thân thể càng phát ra hùng tráng. Phong lang chấn đại tư tế bay xuống tại phong lang chấn lãnh chúa trên lưng, cả hai tựa như từng cái thể. Khí tức cũng theo đó tiêu thăng, rất nhanh liền siêu việt lục giai cấp độ. lúc này Đám thiểm báo đã giết tới trong chấn, bọn hắn không chỉ là tìm kiếm, vừa gặp phải phong lang, cũng không chút nào do dự động thủ. Trong lúc nhất thời, song phương chiến thành một đoàn, phong lang chấn bên trên phong lang tộc nhân số số lượng không ít, nhưng cường giả chân chính cũng không nhiều, có không ít là giả yếu. Mà thiểm báo tộc lần này tới trên trăm đầu thiểm báo đều là thanh tráng nhiên. Không hề nghi ngờ, đám phong lang tại bất ngờ không đề phòng là liên tục bại lui. Phong Lang chấn đại tư thế hai mắt đã hoàn toàn biến thành màu xanh sẫm, nàng căm tức nhìn Thiềm Linh vì cái gì? Tại sao muốn tập kích tộc ta? Ngươi cũng đã biết, tự tiện người xâm tộc khác lãnh địa sẽ bị tổ đình chỗ không dung. Tự tiện người xâm tộc ngươi bắt đi tộc ta trẻ nhỏ, người còn có mặt mũi chất vấn ta. Thiềm Linh trong mắt hung quang đại phóng, trên thân khí tức cũng không ngừng bốc lên, rõ ràng là huyết mạch bị toàn diện kích phát kết quả. Bắt đi tộc ngươi trẻ nhỏ, Phong Lang chấn đại tư thế rõ ràng sử suốt một chút cuối đầu hướng dưới thân phong lang chấn lãnh chúa nhìn lại. Bắt đi tộc khác trẻ nhỏ ở trong yêu quái tộc tuyệt đối là tối kỵ. Phong lang tộc cùng thiểm báo tộc ở giữa, trước kia liền xuất hiện qua vấn đề như vậy. Sớm nhất trở mặt, cũng là bởi vì cái này, thịt sói cũng không tốt ăn, không ai sẽ ngấp nghé thiểm báo tộc kỳ thật cũng kém không nhiều. Nhưng báo yêu nhất mạch trẻ nhỏ có một loại kỳ lạ linh tính, tương truyền nếu như ăn báo yêu nhất mạch trẻ nhỏ, đối với yêu quái các tộc tới nói đều là đại bổ thậm chí có tăng lên tự thân huyết mạch linh tính tác dụng, có thể đẩy mạnh huyết mạch tiến hóa. Bởi vậy, nhiều năm qua đối với báo yêu nhất mạch trẻ nhỏ trộm săn là nhiều lần cấm không thôi. Đối với cái này, báo yêu một mạch tự nhiên là cực kỳ thống hận, đang toàn lực bảo hộ bản tộc trẻ nhỏ đồng thời, đối với những cái kia trộm săn bọn hắn trẻ nhỏ trùng quần, triển khai toàn diện trả thù. Vì thế, còn phát sinh qua nhiều lần đại chiến, báo yêu các tộc cũng bởi vậy trở nên đặc biệt đoàn kết. Thẳng đến về sau, Yêu quái tộc tổ đình chính thức tuyên bố, nghiêm lệnh cấm chỉ bất luận kẻ nào trộm báo săn yêu nhất mạch trẻ nhỏ, nếu không báo yêu nhất mạch có quyền đem nó săn giết, đồng thời tổ đình sẽ truy cứu tộc này trách nhiệm. Cho nên, săn giết báo yêu nhất mạch trẻ nhỏ tuyệt đối là yêu quái tộc tối kỵ. Khó trách bọn hắn dám vi phạm tổ đình quy tắc, đánh vào Phong Lang trấn bên trong. Chẳng lẽ Phong Lang tộc thật sự có tộc nhân săn giết báo yêu mạch trẻ nhỏ? Đối với cái này, Phong Lang trấn đại tư tế thật đúng là có điểm hoài nghi. Nàng đầu tiên đối tượng hoài nghi ngay tại dưới thân. Bạn đang nghe chuyện trên kênh dinh dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ, bởi vì nàng rất rõ ràng, dưới người mình vị này, một mực tại vì đột phá ngũ sai tiến vào lục dai mà cố gắng, nhưng bởi vì tự thân huyết mạch cường độ không đủ, nhiều lần thất bại. Đối với cái này, hắn một mực cực kỳ phẫn nộ. Chỉ có đạt tới lục dai mới có thể bị điều động tiến vào gia lý thành. Phong Lang trấn lãnh chúa đã sớm đối với cái này vắng vẻ Phong Lang trấn sinh chán ghét. Mà săn giết báo yêu nhất mạch trẻ nhỏ dùng ăn, thật sự chính là một đầu đường tắt, vì thế bí quá hóa liều cũng không phải không có khả năng. Trên thực tế, liền xem như tổ đình mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, trộm báo săn yêu nhất mạch trẻ nhỏ hiện tượng cũng không có toàn bộ biến mất. Phong Lang trấn lãnh chúa có chút dao động bất an phát ra từng tiếng gầm nhẹ, đại tư tế, ta không có. Đại tư tế ngẩng đầu nhìn về phía Thiểm Linh, ngươi có thể có chứng cứ gì? Thiểm Linh gầm nhẹ nói ta đã tại phong lang chấn cảm nhận được tộc ta huyết mạch tồn tại. Còn cần chứng cứ khác sao? Huyết mạch của ta đã đạt tới tổ mạch cường độ, đối với bản tộc người có mãnh liệt cảm ứng, người thân là tư tế chẳng lẽ không hiểu. Phong lang chấn đại tư tế nghe được thiểm Linh nói như vậy, trong lòng cảm giác nặng nề, nàng biết, đối phương nói rất có thể là thật. Nếu như không phải ở trong phong lang chấn phát hiện bên trong báo tộc trẻ nhỏ khí tức, đối phương chỉ sợ sẽ không tùy tiện xuất thủ dù sao đây là đủ để ảnh hưởng đến hai tộc đại sự ngao ô đúng lúc này phong lang chấn lãnh chúa đột nhiên lần nữa phát ra rít lên một tiếng nồng đậm phong lang huyết mạch khí tức xuất phát khiến cho trong chấn ngay tại đối kháng thiểm báo phong lang rõ ràng tinh thần chấn huyết mạch khí tức vì theo tăng lên phong lang chấn lãnh chúa há to mồm một đạo phong nhận hướng phía thiểm linh phun ra trong không khí phong nguyên tố phi tốc hướng phong nhận ngưng tụ mà đi cơ hồ là trong lúc thoáng qua đạo này phong nhận liền bành trướng đến rộng 1m không ngừng phát ra chói tai kêu to. Khi Phong Lang Chấn Lãnh Chúa phun ra phong nhận trong nháy mắt, vô luận là Thiểm Linh hay là Phong Lang Chấn Đại Tư Tế đều hiểu. Mặc dù Phong Lang Chấn Lãnh Chúa không có thừa nhận là hắn bắt Thiểm báo trẻ nhỏ, nhưng từ phản ứng của hắn đến xem, hiển nhiên chính là hắn làm đó a. Trên thực tế, Phong Lang Chấn Lãnh Chúa lúc này nội tâm là sợ hãi, hắn đương nhiên biết bắt báo yêu nhất mạch trẻ nhỏ hậu quả. Thế nhưng là, đối với tăng lên huyết mạch cùng thực lực khát vọng Để hắn tại gặp được cơ hội thời điểm căn bản là không có cách từ bỏ. Ngay tại hai ngày trước, hắn lúc ra ngoài vừa vặn gặp được một nhà thiểm báo tại trong núi rừng chơi đua. Trong đó có hai đầu tiểu thiểm báo rõ ràng là vừa ra đời không lâu. Đôi kia thiểm báo vợ chồng thực lực không mạnh, chỉ có khoảng cấp 3. Nội tâm tham niệm làm hắn tại hơi chút do dự đằng sau liền động thủ đánh chết thiểm báo vợ chồng, bắt đi hai đầu thiểm báo trẻ nhỏ. Hắn tự hỏi chuyện này làm được thần không biết quỷ không hay, cho dù là thân cận nhất thê tử cũng không biết lại không nghĩ rằng chỉ qua hai ngày, thiểm báo tộc đại quân tìm tới dừng tay phong lang chấn đại tư tế tiếng giống giận dữ thiểm linh trong mắt hoàng quang lóe lên đang muốn né tránh lúc trước mặt phong nhận lại xuất phát ra một cố cường đại phong nguyên tố ba động cái kia ba động tựa như vòng xoáy đồng dạng cạnh đối với hắn sinh ra chói buộc hiệu quả khiến cho hắn có loại tránh cũng không thể tránh cảm giác nhao nhỏ ngũ giai cũng dám làm càn thiểm linh khinh thường hừ một tiếng thân thể rất nhỏ lắc lư một cái vậy mà chia ra làm ba ba đạo thân ảnh bỗng nhiên lấp lóe, liền đem trung quanh chói buộc phá vỡ. ba cái thiểm linh phân ba phương hướng thẳng đến phong ngấn chấn lãnh chúa cùng phong lang chấn đại tư tế đánh tới. phong lang chấn đại tư tế gầm thét âm thanh, người hồ đổ a. phong lang chấn đại tư tế giơ cao trong tay pháp trượng, trên thân thanh quang đại phóng, gọi ra cuồng phong. quả thực là đem thiểm linh ba đạo thân ảnh ngăn trở. phong lang chấn lãnh chúa gầm nhẹ nói, giết hắn, đại tư tế chỉ cần giết hắn cùng xâm nhập thiểm báo, ta liền rời đi thôn chấn. Ngài biết đến, nếu như không cần biện pháp như vậy, tại chúng ta cái này tài nguyên thiếu thốn địa phương, ta mãi mãi cũng thăng không đến lục dai. Ta cũng chẳng còn cách nào khác, hỗn trướng, thiềm linh giận dữ, người tiến dai không có cách, liền giết hại tộc ta trẻ nhỏ. Thật sự cho rằng một cái kẻ phản tổ liền có thể ngăn cản được ta. Nói, thiềm linh trên thân màu vàng nâu báo vẫn bắt đầu xuất hiện biến hóa, màu vàng kim nhàn nhạt chậm chậm hiển hiện, thiềm linh thân thể trở nên càng phát ra thon dài. Trong hai mắt lộ ra quang mang cũng thay đổi thành màu vàng nhạt. Thất giai phong lang chấn đại tư tế cơ hồ là thốt ra. Kỳ thật, khi thiểm linh thời điểm xuất hiện, phong lang chấn đại tư tế liền đã cảm nhận được đối phương khí tức cường độ. Lúc này, nàng càng phát ra xác định phán đoán của mình. Phong lang chấn đại tư tế bản thân tu vi là lục giai bởi vì là tư tế, nàng có thể mượn một chút phong lang tổ tông thần cấp cường giả khí tức đến tăng cường tự thân. Có thể coi là như vậy. Nàng cũng không phải là thất giai, chỉ là có thể tạm thời đạt tới thất giai cường độ mà thôi. Lục giai cùng thất giai có hồng câu đồng dạng chênh lệch, là cấp độ lớn khác nhau. Nàng coi như thân là tư tế, muốn chiến thắng chân chính thất giai cường giả cũng là gần như không có khả năng. Trừ phi Phong Lang trấn lãnh chúa đạt đến lục giai, nàng mới có thể sử dụng mật pháp đem Phong Lang trấn lãnh chúa cũng tạm thời tăng lên tới thất giai, sau đó cùng hắn cộng đồng đối kháng thất giai cường giả, có lẽ có một cơ hội. Thiểm Linh không tiếp tục mở miệng, Cừu hận mãnh liệt thúc đẩy hắn trực tiếp nhào về phía Phong Lang trấn đại tư tế cùng Phong Lang trấn lãnh chúa tổ hợp này. Trong lúc nhất thời, ba đại cường giả trên không trung đại chiến. Một đạo mãnh liệt thanh quang cùng đối với tổ tiên kêu gọi không ngừng thêm tại Phong Lang trấn đại tư tế cùng Phong Lang trấn lãnh chúa trên thân. Dưới người bọn họ cách đó không xa Phong Lang trấn trên tế đàn, có nhàn nhạt thanh quang bốc lên lượn lờ, không ngừng mang cho bọn hắn lực lượng. Nơi này dù sao là Phong Lang trấn, đối bọn hắn tới nói xem như sân nhà tác chiến. Nhưng là, Thiểm Linh chỗ cho thấy thực lực cực kỳ cường hãn. Thiểm Linh đương nhiên biết tại đối phương sân nhà tác chiến thực lực của đối phương sẽ có tăng cường, nhưng hắn là chân chính thất giai cường giả, hắn có lòng tin cùng đối phương đối kháng, đồng thời chiến thắng đối phương. Trong lúc nhất thời, từ đằng xa chỉ có thể nhìn thấy Thiểm Linh hóa thành một đạo quang ảnh màu vàng không ngừng hướng trung ương thanh quang khởi sướng trùng kích, lần lượt đem thanh quang kia đè ép, nhưng nhất thời hồi lâu mà hắn muốn công phá đối diện hai cái phong lang cường giả phòng ngự rất khó. Liên tại bọn hắn bên này bắt đầu đại chiến thời điểm, xa xa hai tầng trong nhà gỗ nhỏ, vương ra ba huynh đệ cùng lăng một tuyết đều bị khâu tính triệu tập cùng một chỗ, không được phép ra ngoài. Vương diên phong cùng đường Tam một mực đợi tại lầu hai, chỉ cần bọn hắn mở cửa sổ ra, liền có thể nhìn thấy xa xa chiến đấu. Thiểm báo xông vào phương hướng chính như lúc trước người mặt hổ nói như vậy, không có chút nào sai lầm. Dựa theo ước định, ba trăm hơi thở đằng sau, đường Tam liền muốn rời khỏi nơi này. Đường Tam... Vương Diên Phong nhìn về phía hắn, đường Tam cung kính hướng Vương Diên Phong thi lễ một cái, đối với vị này tại hắn đi vào thế giới này sau thứ một lần mang cho gia đình hắn ấm áp lão sư, đường Tam trong nội tâm là tràn ngập kinh ý. Lão sư, ta phải đi, ngài cùng sư mẫu nhiều hơn bảo trọng, tại thuận tiện thời điểm, ta nhất định sẽ trở về nhìn các ngươi. Đường Tam nhẹ nhàng nói ra, ngươi bây giờ muốn đi, không phải nói ba trăm hơi thở đằng sau sao, Vương Diên Phong kinh ngạc nói ra. Đường Tam nói, ngài yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì. Tới Thiểm Báo số lượng không ít, ngài không có phát hiện thật nhiều. Phong Lang đều đã đi tiền tuyến sao? Hiện tại hậu phương cơ bản không có cái gì Phong Lang, sẽ không có người phát hiện ta. Dựa theo cứu thuật người kia nói, không lâu sau đó, Thiểm Báo liền có thể đánh vào trong chấn. Chờ đến lúc đó, ta ngược lại không tiện đi, ta không bằng sớm một chút rời đi. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, năng lực của ta ngài còn lo lắng sao? Vương Diên phong hơi do dự một chút vẫn vật đầu nói người nhất định phải cẩn thận chờ đến gia lý thành người có thời gian thời điểm liền đi tìm quỷ quỷ nàng sẽ đem người bình an tin tức truyền lại cho ta tốt lão sư ta đi đây đường tam đi lên trước ôm một cái vương diên phong sau đó bên ngoài đường cửa sổ mà ra hắn trên không trung linh xảo một cái xoay chuyển tại phong nguyên tố phụ trợ phía dưới phiêu lạc đến ngoài viện hắn quay người hướng phía cửa sổ vương diên phong phất phất tay liền nhanh chóng chui vào trong bóng tối biến mất không còn tích Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn xem đường Tam rời đi thân ảnh, Vương Diên Phong đột nhiên có loại thất vọng mất mát cảm giác. Tại trung đụng trong một năm, hắn xác thực dậy bảo đường Tam, nhưng tương tự, hắn cũng từ trên thân đường Tam học được một chút đồ vật. Tại qua ban sơ đoạn thời gian kia đằng sau, hắn thậm chí tới một mức độ nào đó không có đem đường Tam coi như hải tử đối đãi mà là coi như đại nhân đối đãi Loại cảm giác này rất kỳ diệu, đường Tam tương đương có chủ kiến, lại rất trầm ổn. Có lẽ, tương lai trưởng thành đường Tam, thật có thể khiến nhân loại mang đến một chút hy vọng đi. Vương Diên Phong vô ý thức nắm nắm nắm đấm, đóng lại cửa sổ, hắn cũng muốn làm chuẩn bị. Sau đó chờ thiểm báo sông vào trong chấn, hắn phải có tương ứng thủ đoạn ứng đối, mới có thể tẩy thoát đường Tam rời đi hiểm nghi. Đường Tam ra nhà gỗ, trong lòng một mực tại đếm thầm. Hắn không có trước tiên rời đi phong lang chấn, trên thực tế ngày đó khi biết người mặt hổ toàn bộ kế hoạch đằng sau, hắn liền có kế hoạch của mình. trực tiếp rời đi đương nhiên là ổn thỏa nhất lựa chọn, nhưng với hắn mà nói, cái này đồng dạng là cái cơ hội tuyệt hảo. lần trước hắn bởi vì nếm thử không cùng chủng loại yêu quái tộc huyết mạch lạc ấn sử dụng phương thức cùng phương thức tu luyện, dẫn đến thể nội thiểm báo huyết mạch lạc ấn từ tứ giai ngã xuống tam giai. đồng thời, hắn phong lang huyết mạch lạc ấn hiện tại cũng không có lên tới tứ giai đỉnh phong. lần này thiểm báo đại chiến phong lang, với hắn mà nói. Không phải là không tăng lên tự thân lạc ấn cường độ cơ hội tốt đâu. Lạc ấn cường độ càng cao là hắn có thể thi triển ra càng cao cấp độ kỹ năng. Trước đó gặp phải tê giác, linh tê lộc yêu, bạch đầu chuẩn yêu khó tìm, có thể thiểm báo cùng phong lang đang ở trước mắt. Trong đại chiến, ai sẽ chú ý tới hắn đâu? Đối với phong lang chấn bên trong địa hình, đường tam sớm đã rất tinh tường. Hắn đem chính mình giấu ở trong bóng tối, cực nhanh tới gần tiền tuyến song phương chiến đấu khu vực. Hắn đương nhiên sẽ không tới gần khu vực trung tâm, đây chính là một cái thất giai thiểm báo tại giao đấu một cái lục giai phong lang thêm một cái ngũ giai phong lang mà lại phía dưới còn có phong lang chấn tế đàn. Lấy thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ lấy ảnh hưởng đến bên kia chiến đấu. Cho nên, hắn là đang hướng về chiến trường biên giới tới gần. Cách gần đó một chút, hắn rõ ràng có thể cảm giác được trong cơ thể mình phong lang huyết mạch lạc ấn cùng thiểm báo huyết mạch lạc ấn đều đang không ngừng phát nhiệt. Đây là huyết mạch bị kích thích biểu hiện cũng có thể cảm giác được song phương chiến đấu đang đứng ở gai cấn giai đoạn. Đường Tam leo lên một tòa phòng ốc, phục phục tại trên nóc nhà, hướng phía nơi xa nhìn lại. Ngay tại cách hắn chỗ không xa, 7, 8 đầu thiểm báo ngay tại công kích 4 cái phong lang, song phương đều là tam giai đến tứ dai tu vi. Ở trong yêu quái tộc, phong lang cùng thiểm báo hai tộc thực lực tổng hợp là không kém bao nhiêu, cho nên mới sẽ xuất hiện song phương là thủ truyền kiếp lại ai cũng không làm gì được đối phương tình huống. Lúc này rõ ràng là thiểm báo tộc chiếm thượng phong, bọn hắn không chỉ có số lượng nhiều, còn có hai đầu thiểm báo là tứ dai thực lực. Lại thêm mặt khác thiểm báo, tốc độ nhanh vô cùng, vây quanh bốn cái phong lang không ngừng trùng kích. Tại bốn cái phong lang bên trong, chỉ có một cái thực lực là tứ dai, còn thừa đều là tam giai. Luận tốc độ, phong lang không tính chậm, nhưng là cùng thiểm báo so sánh, bọn hắn liền rơi xuống hạ phong. Cũng may phong lang lực phòng ngựa cùng lực lượng mạnh hơn thiểm báo, còn có thể thi triển phong nhận. Cho nên, thiểm báo mặc dù chiếm cứ thượng phong, nhưng vì phong ngừa bị phong nhận chúng mục tiêu, thiểm báo công kích vẫn tương đối cẩn thận, chỉ là không ngừng mà tại những này phong lang trên thân lưu lại từng đạo vết thương, hoàn toàn không đủ để chí mạng, muốn đích thực đem phong lang giết chết còn cần thời gian dài công kích mới được. Đường Tam quan sát một chút bọn hắn chiến đấu, lại nhìn phương xa mặt khác chiến đoàn, phát hiện bên này chiến đoàn là tương đối độc lập. Cầm đầu cái kia phong lang không ngừng phát ra từng tiếng kêu to, hiển nhiên là tại thỉnh cầu trợ giúp. Nhưng lúc này toàn bộ phong lang chấn đã hãm vào trong đại chiến, căn bản không có phong lang có dư lực đến trợ giúp bên này. Nơi này không tệ, đường tam hai mắt nhắm lại, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn động. Hắn cũng không có nhảy đi xuống, mà là tiếp tục như biết tại trên nóc nhà, huy động hai tay, kích phát thể nội phong lang huyết mạch lạc ấn. Hai đạo phong nhận từ trên nóc nhà bắn ra, cùng lúc đó, hắn mở ra linh tê tâm nhãn, bắt hiểm báo hành động quỹ tích. Hai đạo phong nhận màu xanh biếc bay vụt xuống đầu nhập chiến đoàn. Thiểm báo tự nhiên đã nhận ra, nhao nhao né tránh. Nhưng là, đường tam bắn ra phong nhận như thế nào phổ thông thiểm báo có khả năng ngăn cản đâu. Hai đạo phong nhận trên không chung vẽ ra hai đạo duyên dáng đường vòng cung, tinh chuẩn xuất tại hai đạo nhanh vô cùng bóng người màu vàng bên trên. Phốc phốc hai tiếng, hai đầu tam dai thiểm báo trong nháy mắt mất mạng. Bất thình lình biến hóa, khiến cho ngay tại trong chiến đấu song phương giật nảy mình. Bốn cái phong lang tự nhiên là vui mừng quá đỗi, phe mình viện quân tới hơn nữa còn là thực lực mạnh mẽ viện quân phải biết tại dưới tình huống bình thường trừ phi là phóng thích quy mô lớn dày đặc phong nhận tiến hành công kích nếu không phong lang muốn dùng phong nhận trúng mục tiêu thiểm báo cơ hồ là chuyện không thể nào bởi vì thiểm báo tốc độ thật sự là quá nhanh mà trước mắt cái này hai đầu thiểm báo chẳng những bị trúng đích mà lại trong nháy mắt mất mạng ý vị này cái này hai đạo phong nhận cường độ phi thường cao một đầu tứ dài thiểm báo tiếng gầm gừ trực tiếp phóng người lên thẳng đến nóc nhà phương hướng đánh tới Hắn mặc dù không biết đối phương là thế nào làm được, nhưng hắn biết lúc này trước hết giải quyết trên nóc nhà phong lang. Tứ giai thiểm báo sông lên nóc nhà trong nháy mắt, thấy được một đạo màu vàng quang ảnh. Cảm nhận được giống nhau huyết mạch khí tức, khiến cho hắn thứ thời gian cho là đây là người một nhà. Báo thiểm là thiểm báo tộc bản mệnh kỹ năng thiên phú. Cho nên, hắn thứ nhất trong lúc nhất thời nhận biết là có đồng bạn tới, đồng thời giải quyết nóc nhà phong lang. Đúng lúc này, đối phương đã đến trước mặt hắn. Một bàn tay như điện nhô ra, trực tiếp đập vào trên cổ hỏng của hắn. Tứ dài thiểm báo con người trong nháy mắt co vào, tiếp theo một cái chớp mắt, gặp trọng kích hắn thấy được một đôi tràn ngập hào quang màu tím đôi mắt, sau đó liền lâm vào mốc trệ, huyết mạch chi lực trong cơ thể điên cuồng chút xuống. Đường Tam trực tiếp đem tứ dài thiểm báo ép đến tại trên nóc nhà, cấp tốc vận chuyển huyền thiên công, không giữ lại chút nào hấp thu con thiểm báo này năng lượng trong cơ thể. Đây là một đầu tứ dài thiểm báo, hắn tại đường Tam giả mạo thiểm báo đánh lén thời điểm. Căn bản không thể phát huy ra tự thân sức chiến đấu. Huống chi, bây giờ đường Tam, thực lực đã là xưa đâu bằng nay. Tại đường Tam hiểu tâm mà hắn vô tâm tình huống dưới, cái này thiểm báo lại thế nào có thể là đường Tam đối thủ. Đang không ngừng thôn vệ bên trong, huyền thiên công năng lượng cấp tốc trở nên tràn đầy, trong cơ thể hắn thiểm báo huyết mạch lạc ấn cũng đang không ngừng phát nhiệt, tỏa sáng. Khi cái này từng cái đầu tứ dài thiểm báo huyết mạch chi lực bị hắn thôn vệ không còn về sau, Thiểm báo huyết mạch lạc ấn cũng lần nữa tiến vào tứ giai cấp độ. Hắn nhưng là hấp thu một đầu tứ giai thiểm báo toàn bộ huyết mạch chi lực, tuyệt đối đại bổ A. Hoàn thành đối với con thiểm báo này thôn vệ về sau, đường tam trong lòng đã đếm thầm đến 50. 50 hơi thở, đây là từ tiền phương chiến đấu lúc bắt đầu bắt đầu tính toán. Hắn ngóng nhìn một chút nơi xa phong lang trấn trung ương ngay tại đại chiến ba đại cường giả, thời gian không đợi ta. Lúc này, phía dưới chiến đoàn bởi vì thiểm báo phương thực lực giảm mạnh lại thêm mấy cái phong lang liều mạng chống cự nguyên bản thiểm báo một phương lấy cường hãn tư thái muốn chiến thắng cục diện cũng phát sinh biến hóa tạm thời hãm vào trên nóc nhà đường tam hít sâu một hơi tật tốc vận chuyển huyền thiên công bởi vì vừa mới thôn phệ tứ dài thiểm báo năng lượng hắn huyền thiên công năng lượng không gì sánh được tràn đầy từng đạo phong nhận bắn ra thẳng đến phía dưới mà đi đồng thời hắn mở ra linh tê tâm nhãn nương tựa theo linh tê tâm nhãn chính xác phán đoán khống chế phong nhận bao trùm toàn trường Phía dưới ngay tại chiến đấu thiểm báo lập tức cảm thấy không ổn, nóc phòng lại có phong nhận rơi xuống, cái này ý vị nhìn cái gì. Mang ý nghĩa trên đầu kia đi đánh giết đối thủ tứ dài thiểm báo ngăn cản không nổi đối phương, thậm chí có khả năng đã vẫn diệt A. Cái kia từng đạo phong nhận liên tiếp bay xuống, đem mặt đất chiếu dọi thành màu xanh biếc. Đám thiểm báo nhao nhao né tránh, lần này đường tam không có nửa phần lưu thủ, hắn hết thảy bắn ra 18 đạo phong nhận. Cái này đã vượt ra khỏi ngày đó hắn đối phó người mặt hổ sử dụng phong nhận số lượng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ, người mặt hổ kia có ngũ giai tu vi, đều chỉ có thể ngăn cản chín đạo phong nhận. Mà thiểm báo am hiểu là tốc độ, không phải phòng ngự. Huống hồ, tốc độ của bọn hắn tại đường tam linh tê tâm nhãn khóa chặt phía dưới trở nên không hề có tác dụng, báo thiểm ngược lại thành bọn hắn nhược điểm trí mạng. Cái kia từng đạo phong nhận tựa như là mọc mắt đồng dạng, luôn luôn tinh chuẩn xuất hiện tại thiểm báo cao tốc trùng kích trên con đường phải đi qua, 18 đạo phong nhận màu xanh giống như như thực chất, căn bản cũng không phải là thiểm báo phòng ngừa có khả năng ngăn cản. Đường Tam hiện tại tự thân Tu Vi đã là huyền thiên công đệ tứ trọng đỉnh phong, lại thêm thể nội tứ đại lạc ấn, thực lực của hắn cũng không phải phổ thông tứ gia yêu quái có thể sánh được. Lúc này hắn toàn lực bắn ra 18 đạo phong nhận hóa thành phong bạo, trong nháy mắt quét sạch toàn trường. Đây là hắn lần thứ nhất toàn lực ứng phó xuất thủ. 18 đạo phong nhận chính là hắn hiện tại có thể khống chế cực hạn. Nếu như không cân nhắc khống chế hiệu quả, càng nhiều phong nhận hắn cũng có thể thi triển đi ra. Nhưng nhiều khi, số lượng kém sa tiết tấp khống chế tinh chuẩn tới trọng yếu. Tam giai thiểm báo cơ hồ là trong lúc thoáng qua liền bị chém giết không còn một mảnh, tứ dai thiểm báo miễn cưỡng còn có thể bằng vào ý thức nguy cơ né tránh mấy lần. Cái kia 18 đạo phong nhận lại tựa như bùa đòi mạng, trên không chung không ngừng lượn vòng quay lại thậm chí lẫn nhau còn có thể thông qua va chạm đến cải biến tiến lên phương hướng. Đây là đường môn ám khí bách giải bên trong một loại khác tinh diệu thủ pháp xếp hạng ở trên bách điều đầu lâm lấy biên kỳ phi hành kỳ dị đặc tính tên là bức dược luân hồi thủ pháp này đặc tính là chẳng những tinh chuẩn mà lại không thể sách sơ tại đường tam khống chế dưới cái này bức dược luân hồi thủ pháp uy lực nâng cao một bước cái kia đạo đạo phong nhận đều là do phong nguyên tố tổ hợp mà thành tại linh tê tâm nhãn nhìn chăm chú phía dưới. Những phong nhận kia đang phi hành trong quá trình còn có thể tự hành hấp thu trong không khí phong nguyên tố, để tự thân uy năng trở nên càng thêm cường đại. Cho nên, cái kia 18 đạo phong nhận trên không trung trở nên càng lúc càng lớn, lực công kích cũng càng ngày càng mạnh, ngay cả đường tam đều không che giấu được thanh âm của bọn nó, trói tai tiếng xé gió phảng phất làm mệnh phù chú giống như vang vọng bầu trời. Phốc phốc, còn lại tứ giai thiểm báo cũng rốt cuộc bị phong nhận chém xuống trên không trung. Nhìn xem một màn này, mấy cái kia phong lang đã mắt chừng khẩu đóa. Đây là phong nhận, bản tộc năng lực thiên phú phong nhận, phong nhận vậy mà có thể này sẽ dùng, còn có thể cường đại như thế. Đây là bọn hắn trước kia ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tràng cảnh. Có thể sự thật bầy ở trước mắt, không phải do bọn hắn không tin. May mắn trở về từ cõi chết, khiến cho bọn hắn mừng rỡ như điên. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn trong lòng vừa mới dâng lên tâm tình hưng phấn lúc, đột nhiên, bọn hắn phát hiện, cái kia một. Đạo đạo phong nhận trên không trung lượn vòng một tuần đầu tiên là tản ra, sau đó từ bốn phương tám hướng hướng phía bọn hắn cuốn tới. Hoàng sợ tiếng sói chu vừa mới vang lên liền im bặt mà dừng. vốn là thụ phảng phất không nhẹ bọn hắn, lại thế nào khả năng ngăn cản được cường đại như thế phong nhận đâu? sáu người hơi thở, đường tam trong lòng yên lặng đếm lấy, toàn bộ giải quyết phía dưới phong lang cùng thiểm báo đằng sau, hắn cấp tốc rơi xuống đất. hắn đầu tiên tìm được phong lang cùng thiểm báo bên trong tứ giai tồn tại, cấp tốc thôn phệ bọn hắn lưu lại huyết mạch chi lực. Hiệu quả so với hắn trong tưởng tượng phải kém một chút, có lẽ là bởi vì những này phong lang cùng thiểm báo thụ thương quá nghiêm trọng, huyết mạch chi lực trôi mất không ít. Những cái kia tam dài phong lang cùng thiểm báo đoán chừng đã không có cái gì nuốt miệng giá trị, nhưng vì truy cầu tốc thành hắn không có những biện pháp khác. Từ khi hắn ở thế giới này thân sinh mẫu thân bị yêu quái tộc sát hại đằng sau, hắn liền đã đối với yêu quái tộc không có nửa điểm lòng thương hại. Thôn vệ xong yêu quái huyết mạch chi lực, đường tam cấp tốc rời đi. Bên này tương đối vắng vẻ, cũng không dễ dàng bị phát hiện. Mấy cái tứ dài yêu quái huyết mạch chi lực đối với hắn bổ sung hay là không nhỏ, trong cơ thể hắn mang theo phong nhận cùng báo thiểm hai cái kỹ năng huyết mạch lạc ấn rõ ràng trở nên so trước đó càng thêm ngưng thật. Nhất là phong lang huyết mạch cho nên ấn, đã trở nên sáng vô cùng, thậm chí đến tứ dài đỉnh phong, khó mà lại tiếp tục tiến bộ. Đối với cái này đường tam cũng không kỳ quái, phong lang huyết mạch lạc ấn cùng hắn tự thân huyền thiên công tu vi cùng một nhịp thở Huyền thiên công tại tứ trọng không cách nào tăng lên, huyết mạch này lạc ấn không cách nào tăng lên cũng là bình thường. 80 hơi thở, đường tam ngẩn đầu, lần nữa nhìn về phía phong lang Trấn trung ương song phương đang giao chiến. Lúc này, cường đại thất giai thiểm báo thiểm linh đã đem tự thân yêu thế tốc độ hoàn toàn bày ra. Cứ việc phong lang Trấn đại tư tế phóng thích ra phong nguyên tố công kích đều là phạm vi hình, thế nhưng là vẫn như cũng không cách nào tiếp xúc thiểm linh thân thể nửa phần. Phát động báo thiểm sau thiểm linh tốc độ thật sự là quá nhanh hắn thậm chí có thể làm được tại phong lang chấn đại tư thế phát ra một mảnh phong nhận lúc công kích đột nhiên lui lại trăm mét mà khi phong nhận tản ra trong nháy mắt hắn lại bỗng nhiên thông qua báo thiểm xuyên qua mà quay về phát động công kích phong lang chấn lãnh chúa lúc này hai mắt đỏ như máu tại phong lang chấn đại tư thế thực hiện huyết mạch chi lực ảnh hưởng dưới hắn bạo phát ra viễn siêu bình thường thời điểm sức chiến đấu hẳn là có lục giai cường độ thân thể trở nên càng thêm khôi vĩ hắn chặn lại thiểm linh đại bộ phận công kích trên thân đã vết thương chồng chất Dù là Phong Lang chấn đại tư thế bằng vào bản tộc mật pháp cưỡng ép đem bọn hắn hai cái thực lực tăng lên, thế nhưng là, thất giai chính là thất giai. Chân chính thất giai cùng lục giai ở giữa có không thể vượt qua hồng câu. Thiểm Linh hoàn toàn là tại đè ép bọn hắn đánh, càng quan trọng hơn là, mật pháp là có thời gian hạn định đó a, không có khả năng không ngừng nghỉ sử dụng. Một khi mật pháp hiệu quả biến mất, Phong Lang chấn đại tư thế cùng Phong Lang trấn lãnh chúa thực lực chẳng những sẽ trong nháy mắt rơi xuống, thậm chí còn có thể nhận mật pháp phản phệ. Không có đồ vật gì là không cần trả giá đắt liền có thể lấy được, chủng quần mật pháp cũng là như thế. Cùng lúc đó, thiểm báo tộc đã toàn diện đánh vào phong lang chấn. Phong lang chấn tuổi trẻ phong lang sắp thủ không được, ngay cả người già trẻ em đều đã gia nhập trong chiến đấu. Dưới loại tình huống này liền có thể nhìn ra yêu quái tộc cường đại, cho dù là ấu niên hài tử, đều có nhất định sức chiến đấu. Đáng tiếc là, bọn hắn đối mặt chính là thiểm báo tộc bên trong tinh anh. Mặc dù trừ thiểm linh bên ngoài, Còn lại thiểm báo không có ngũ dai trở lên, nhưng đối phó với phong lang chấn những này người già trẻ em vẫn là dư sức có thừa. Đường tam bên này đánh chết không ít thiểm báo, xem như hóa giải phương hướng này thiểm báo tộc thế công, nhưng càng nhiều thiểm báo đã giết người phong lang chấn. Tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ sợ toàn bộ phong lang chấn lang yêu đều muốn bị giết hết. Dừng tay, một tiếng giết đột nhiên vang lên, cùng lúc đó, phong lang chấn đại tư tế trên người hào quang màu xanh biếc bỗng nhiên trở nên dị thường lóa mắt. Hóa thành một cỗ to lớn gió xoáy, đem thiểm linh trực tiếp cuốn bay. Gió xoáy mang theo phong nhận, trên người thiểm linh cắt ra nhiều đạo vết thương, khiến cho vị này thất giai cường giả không khỏi vì đó trì trệ. Phong làng chấn đại tư tế tức giận nhìn chằm chằm thiểm linh, trong tay pháp trượng ẩm vang nổ tung. Lập tức, một cỗ nồng đậm đến cực điểm huyết mạch khí tức hóa thành một cái quang cầu màu xanh sẫm xuất hiện tại nàng trong lòng bàn tay. Lập tức để cho người tộc nhân dừng tay, bằng không mà nói, liền ngọc thạch câu phần Ngươi hẳn là nhận ra đây là vật gì?" Phong Lang trấn đại tư thế đem quang cầu màu xanh sẫm kia nâng lên. Thiểm Linh ánh mắt biến đổi, nguyên bản chuẩn bị lần nữa đập ra thân hình cũng theo đó dừng lại. Hắn đương nhiên nhận ra đây là cái gì, tại bất luận cái gì yêu quái tộc cùng tinh quái tộc bộ lạc, tư thế đều có được cao thượng địa vị, cũng là bởi vì bọn hắn có thể triệu hoán tổ tiên chi lực, không ngừng cường hóa cùng ổn định tộc nhân huyết mạch, không để cho huyết mạch chi lực bởi vì truyền thừa mà yếu bớt. Mà ở trong quá trình này, Các tư thế thường thường sẽ thu thập những huyết mạch chi lực này, lợi dụng cùng tổ tiên huyết mạch câu thông năng lực, làm những lực lượng này ngưng tụ cùng một chỗ, trở thành một cái bộ lạc huyết mạch nơi hạch tâm. Hắn Phong Lang trấn đại tư thế trong tay nâng quang cầu màu xanh sẫm này, chính là Phong Lang trấn Phong Lang chi tâm, ẩn chứa trong đó Phong Lang trấn tất cả tộc nhân một sợi huyết mạch khí tức, còn có không ngừng tế tự cùng hiến tế mà đến huyết khí. Những lực lượng này tại Phong Lang trấn đại tư thế nhiều năm luyện hóa phía dưới, cùng Phong Lang tộc tổ tiên khí tức dung hợp Có thể nói là toàn bộ phong lang chấn hạch tâm, cũng là phong lang tộc trong huyết mạch truyền thừa một bộ phận. Nếu như ngươi tiếp tục bước bách, ta liền dẫn bạo phong lang chi tâm. Trừ ngươi ở ngoài, ngươi mang tới tất cả tộc nhân đều sẽ chết. Phong lang tộc cùng thiểm báo tộc, cũng sẽ không chết không thôi. Phong lang chấn đại tư tế nghiêm nghị quát, thiểm linh đáy mắt hiện lên một vòng kiêng kỵ chi ý. Phong lang chấn đại tư tế nói không sai, nếu như cái này phong lang chi tâm bạo tạc. Vậy liền mang ý nghĩa ở chỗ này tất cả phong lang cùng thiểm báo cơ hồ đều sẽ chết. Mà lại phong lang tri tâm bạo tạc, chắc chắn kinh động phong lang tộc ẩn cao nhất. Càng quan trọng hơn là, các tộc huyết mạch tri tâm là các tộc truyền thừa mấu chốt. Một khi huyết mạch tri tâm bị hủy, thì tương đương với phá hủy bộ tộc này huyết mạch truyền thừa, đây chính là gần với diệt tộc đại thù A. Một khi phát sinh loại tình huống này, liền xem như tổ đình cũng sẽ không ngăn cản bị diệt bộ tộc còn sót lại tộc nhân tiến hành trả thù đến lúc kia Phong lang cùng thiểm báo liền thật phải lớn quyết đấu, mà lại là không chết không thôi loại kia. Thiểm linh cũng không nghĩ tới, tại cái này nho nhỏ phong lang chấn bên trên, lại có phong lang chi tâm. Hắn vừa rồi xác thực đã sinh ra ý quyết giết, mượn có còn nhỏ tộc nhân bị bắt lý do này, hắn liền xem như đem nơi này phong lang cường giả giết sạch, tại trên đạo lý hắn cũng có thể đứng vững được bước chân. Chỉ là hắn không nghĩ tới cái này phong lang chấn đại tư tế quyết tuyệt như vậy, thế mà trực tiếp đem phong lang chi tâm đem ra. Phải biết. Thứ này sáng bị dẫn động, coi như không đem dẫn bạo, muốn lại thu liếm cũng muốn trả một cái giá thật là lớn. Đại tư tế nhất định phải hiến tế huyết mạch chi lực của mình mới có thể ổn định phong lang chi tâm. Thiểm linh nghĩ tới đây, trong mắt hung quang lấp lóe tiếng hét lớn, dừng tay. Đã phát động thế công thiểm báo nhao nhao đình chỉ công kích. Mà khoảng cách khá xa đường tam, cũng từ một đầu tứ dài thiểm báo trên thân thu tay lại, lần nữa ẩn tàng tại trong bóng tối. Đó là vật gì? Đối với Phong Lang trấn đại tư tế trong tay cái kia Phong Lang chi tâm, hắn tràn ngập tò mò. Phong Lang chi tâm bị lấy ra trong nháy mắt, đường Tam đầu tiên cảm nhận được là mãnh liệt tim đập nhanh. Cái này rõ ràng là có thể uy hiếp được tính mạng hắn tồn tại, ngay sau đó, hắn cũng cảm giác chính mình Phong Lang huyết mạch lạc ấn nóng rực lên, cơ hồ là lập tức liền trở nên nóng hổi. Thông qua linh tê tâm nhãn, hắn có thể cảm giác được Phong Lang huyết mạch lạc ấn đối với cái kia Phong Lang chi tâm tràn đầy khát vọng, phảng phất muốn đem nó dung hợp. Bạn đang nghe chuyện trên kênh dinh dinh audio. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phong Lang Chi Tâm không thể nghi ngờ là Vương Diên Phong còn không có dạy bảo hắn chi thức. Phong Lang Chi Tâm có thể uy hiếp đến một tên thất giai cường giả. Có thể thấy được thứ này đối với Phong Lang tộc tới nói ý nghĩa trọng đại. Các nơi chiến đấu dần dần ngừng lại. Đường Tam cũng không tốt lại đục nước béo cò. Chỉ có Song Phương tại thời điểm chiến đấu, hắn mới có cơ hội xuất thủ. Bất quá chính là như thế một lát sau. Hắn đã liên tục thôn phệ 7 cái phong lang cùng thiểm báo huyết mạch chi lực 160 hơi thở, hắn muốn chuẩn bị rời đi Cùng lúc đó, đường tam trong lòng có chút kinh ngạc Người mặt hổ lúc trước nói với hắn là 300 hơi thở sau để hắn rời đi Nhưng lần này thiểm báo bộ tộc tới cường giả Rõ ràng có đem toàn bộ phong lang chấn san thành bình địa thực lực Nếu như không phải phong lang chấn đại tư tế lấy ra quang cầu kia Chỉ sợ phong lang chấn liền thật phải xong đời Mà dựa theo trước đó người mặt hổ đối với hắn bàn giao, người mặt hổ tựa hồ đã sớm kết luận thiểm báo công kích là không có cách nào diệt đi phong lang chấn. Bởi vì một khi diệt đi phong lang chấn, như vậy không hề nghi ngờ, làm phong lang phụ thuộc vương diên phong bọn hắn cũng một chắc chắn bị giết chết. Nhìn, tổ chức cứu thuộc tại định ra kế hoạch thời điểm, đem xong phương nội tình đều mò được rất rõ ràng a Chỉ sợ ngay cả phong lang chấn đại tư tế có thể lấy ra quang cầu này bọn hắn cũng đoán được. Lúc này... Thiểm linh lạnh lùng nói, người xuất ra phong lang chi tâm, liền muốn để cho chúng ta không cứu tộc nhân sao. Săn giết tộc ta trẻ nhỏ thù, chẳng lẽ cứ tính như vậy. Người hẳn là rõ ràng, người làm như thế hậu quả là cái gì. Liền xem như nháo đến tổ đình, các người phong lang tộc cũng tất nhiên sẽ nhận nghiêm trị. Phong lang trấn đại tư tế thở sâu, nàng đương nhiên biết chuyện này không thể dễ dàng như thế giải quyết, muốn trách thì trách phong lang Chấn lãnh chúa quá tham lam. Phong lang trấn đại tư tế trầm giọng nói, chuyện này... Sai đúng là chúng ta, điểm ấy ta thừa nhận. Nhưng các ngươi đã giết tộc ta Đông đảo tộc nhân, ta có thể đem còn sống tộc ngươi trẻ nhỏ trả lại cho ngươi, chỉ cần ngươi chịu rút đi. Thiểm Linh giận dữ, chỉ là như vậy liền xong rồi. Kẻ cầm đầu cứ như vậy thả, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Nếu như ngươi kiên trì như vậy, liền xem như để tộc nhân đều chiến tử ở đây, hôm nay ta cũng nhất định phải đem nơi này hết thảy hủy diệt, lại đến Tổ Đình đi đòi cái công đạo ngươi thật sự cho rằng chúng ta là sợ các ngươi không chết không thôi? các ngươi săn giết tộc ta tộc nhân tại tộc ta mà nói đồng dạng là không chết không thôi đại thù phong lang chấn đại tư thế trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt nàng người nhẹ nhàng mà lên từ phong lang chấn lãnh chúa trên thân rời đi rơi xuống cái khác không chung tại phong nguyên tố phụ trợ bên dưới ổn định thân hình tốt vậy ta hiện tại liền cho ngươi một cái công đạo phong hùng ngươi đi đi ta lấy đại tư thế thân phận tuyên bố từ giờ khắc này bắt đầu Ngươi bị tước đoạt lãnh chúa vị trí Từ giờ trở đi Ngươi không còn là ta phong lang chấn thủ lĩnh Đằng sau hành động của ngươi Cũng cùng ta phong lang tộc không quan hệ Phong lang chấn lãnh chúa nghe vậy Kinh hãi Phong hùng là tên của hắn A Đại tư tế Ngài Phong lang chấn lãnh chúa trong mắt huyết quang phun trào Phong lang chấn đại tư tế giận dữ hết Ngươi thật muốn cho phong lang chấn hết thảy Đều bởi vì ngươi ngu xuẩn mặt bị hủy diệt sao Còn không mau cút đi Phong hùng tựa hồ ý thức được cái gì cắn răng một cái, bỗng nhiên lách mình mặt ra, hướng phía hậu phương đi. Thiểm linh cơ hồ là tiếp theo một cái chớp mắt liền động, một cái báo thiểm liền muốn ngăn cản phong hùng đường đi. Đúng lúc này, chắn phong tường bỗng nhiên ngăn tại thiểm linh trước mặt. Thiểm linh ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía phong lang chấn đại tư tế, lạnh lùng thốt người đây là ý gì? Phong lang chấn đại tư tế không chậm không nhanh mà nói, ta có thể cảm nhận được, tộc người trẻ nhỏ còn có người còn sống. Đừng không nên đi trước đón bọn hắn sao. Thiểm linh hai mắt nhắm lại, nhìn thấy phong lang trấn lãnh chúa phong hùng đã chạy ra vài trăm mét. Ngươi, rất tốt, thiểm linh trong mắt hung quang lấp lẽ, nhưng hắn đối với phong lang trấn đại tư tế trong tay phong lang chi tâm là thật kiêng kỵ. Thứ này không có khả năng bạo, nếu không, coi như hắn là thất sai cường giả cũng sẽ thụ trọng thương. Trung điệp muốn là, bốc lên hai tộc quyết đấu trách nhiệm này hắn đảm đương không nổi. Xem ở phong lang chi tâm trên mặt mũi, ta cho hắn chăm hơi thở thời gian. Trăm hơi thở bên trong, ta không truy kích, chăm hơi thở đằng sau, người nếu là lại ngăn cản ta, vậy liền không chết không thôi. Tất cả thiểm báo nghe lệnh, rút khỏi phong lang chấn. Nói, thiểm linh đột nhiên vung lên chân phải trước, trong chấn thiểm báo bộ tộc giống như thủy triều cấp tốc rút khỏi. Phong lang chấn đại tư thế ánh mắt không thay đổi, nâng trong tay phong lang chi tâm, lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy. Không thể nghi ngờ, thiểm báo toàn bộ thối lui ra khỏi thôn chấn. Phong lang chi tâm đối với thiểm linh uy hiếp đã nhỏ đi nhiều. Phong lang chi tâm một sáng dẫn bảo, chết chính là toàn bộ phong lang chấn phong lang. Thiểm linh cho ra điều kiện là phong lang chấn đại tư tế có thể tiếp nhận, chăm hơi thở thời gian, đầy đủ phong hùng chạy ra rất xa một khoảng cách. Thiểm báo mặc dù lấy tốc độ tăng trưởng, nhưng đối với xung quanh hoàn cảnh khẳng định không có phong hùng quen thuộc. Nếu là dạng này phong hùng còn chạy không thoát, vậy cũng chỉ có thể trách hắn số mệnh không tốt. Về phần phong hùng về sau sẽ như thế nào? Vậy cũng không phải đại tư tế có thể quyết định. Muốn nhìn trong tộc quyết đoán, chỉ cần hắn không bị Thiểm báo tìm tới, tránh một trận cũng là lựa chọn tốt, chờ qua đầu ngọn gió lại nói, cùng lắm thì chuyển sang nơi khác sinh hoạt. Thiểm Linh nhìn xem Phong Lang chấn đại tư tế, hai mắt nhắm lại, tu vi của ngươi mặc dù không tính rất mạnh, nhưng có thể chủ trì Phong Lang chi tâm, huyết mạch hẳn là 10 phần thuần túy mới đúng, ngươi không phải phổ thông Phong Lang, tại sao phải ở chỗ này? Phong Lang chấn đại tư tế thản nhiên nói. Nếu như ta còn có năm đó tu vi, ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi liền có thể ở trước mặt ta kêu gào sao? Thiểm linh sừng sốt một chút, nhìn xem trước mặt khuôn mặt già nua này, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng không có lại mở miệng, chỉ là ở trong lòng yên lặng tính toán chăm hơi thở thời gian. Phong hùng đã xông ra phong lang chấn, hắn lúc này, trong nội tâm tràn đầy lửa giận cùng không cam lòng. Tại sao lại bị phát hiện? Làm sao lại bị phát hiện đây? Hắn đương nhiên biết, đại tư tế đem hắn khu trục là vì cứu hắn mệnh. Nếu như tiếp tục cùng đầu kia thất giai thiểm báo đấu nữa, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mấu chốt là, đối phương bắt lấy top của hắn. Hiện tại hắn chỉ có thể chạy trước lại nói. Thiểm báo tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng so với chính mình quen thuộc hơn bên này hoàn cảnh. Bằng vào phong nguyên tố phụ trợ, khoảng cách dài lao vụt thiểm báo chưa chắc sẽ nhanh hơn hắn. Mà lại, phong nguyên tố còn có thể che lấp huyết mạch khí tức của hắn. Hắn có thể cảm giác được. Chính mình lúc trước bị kích phát đến lục giai huyết mạch chi lực ngay tại từng bước suy yếu, vết thương trên người truyền đến nhói nhói, mặc dù máu chảy đến không nhiều, nhưng vẫn là đối với hắn có một ít ảnh hưởng. Chỉ là hắn hiện tại, vô luận như thế nào cũng không thể ngừng, nhất định phải cấp tốc rời xa nơi này. Chỉ có như vậy mới có thể giữ được tính mạng. Phong hùng toàn lực ra tốc, sông nhân thụ rừng, Phong hùng kế hoạch rất đơn giản, đi trước Phong Linh Thạch Quảng Mỏ bên kia, bên kia có một đầu đường hầm, là chuyên môn đào bới đi ra dùng cho ẩn thân hay là lúc trước đại tư tế tự mình chủ trì kiến tạo. Đầu kia đường hầm bên trong có rất nhiều chỗ ngã ba, tựa như mê cung từng cái. Chỉ cần mình có thể chạy trốn tới Phong Linh Thạch Quảng Mỏ bên kia, chui người đường hầm, trên cơ bản liền an toàn. Phong Linh Thạch Phong Nguyên tố cũng có thể tốt hơn ẩn tàng khí tức của hắn. Ngay tại hắn quyết định phương hướng chuẩn bị tiến về Phong Linh Thạch Quảng Mỏ thời điểm, đột nhiên có cảm giác lạ xuất hiện tại trong lòng hắn. Hắn đột nhiên phanh lại bước chân, trong nháy mắt giảm tốc độ. Một đạo thanh quang thiểm điện dậy từ trước mặt hắn lướt qua. Nếu như hắn vừa không có thành nhanh mà nói, thanh quang này liền sẽ vừa vặn chạm tại trên cổ hỏng của hắn. Ai, phong hùng hết to âm thanh, phong nhận, vừa rồi đạo thanh quang kia rõ ràng là phong nhận. Trong tộc lại có người ám toán mình hay sao? Một cây đại thụ về sau, một bóng người chậm chuyển ra. Nhìn thấy thân ảnh nhỏ gầy kia, phong hùng trần kinh ngạc, nhân loại. Lại là cái nhân loại, hay là ấu tiểu nhân loại? Hắn thậm chí chưa từng thấy tên nhân loại này. Đúng vậy, xuất hiện ở trước mặt phong hùng, ngăn trở hắn đường đi, không phải người khác, chính là đường Tam. Đường Tam lầm bẩm mớm mà nói, 50 hơi thở, hẳn là đủ rồi. Giết hắn 20 hơi thở, thôn vệ thời gian có chút eo hẹp, bất quá cũng kém không nhiều đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói xong, hai tay của hắn liền huy động mà ra. Tại phong hùng khiếp sợ nhìn soi mói, một đạo đạo hơn thước rộng màu xanh biếc phong nhận bắn ra. Hết thảy 18 đạo phong nhận, không có nửa phần giữ lại, toàn bộ bay vụt đến không. Mỗi một đạo phong nhận đều mang trói tai tiếng hét lớn. Trong không khí phong nguyên tố, giống như là cảm nhận được phong nhận triệu hoán, nhanh chóng hướng phía những phong nhận này ngưng tụ mà đi. Tại thiếu niên kia trong mắt, phong hùng thấy được một vòng màu tím vàng quang mang. Ngao ô, phong hùng tức giận gào lên một tiếng, bỗng nhiên ra tóc Lúc này tu vi của hắn đã từ lục dai ngã về ngũ dai, thậm chí bởi vì lúc trước huyết mạch bị kích phát, mà có từng cái tia suy yếu cảm giác. Đối với trước mắt thiếu niên nhân loại này, Phong Hùng cũng không có bất luận cái gì sợ hãi, nhưng thiếu niên này ngăn cản, tất nhiên sẽ để hắn thoát đi thời gian giảm bớt, sau lưng của hắn thế nhưng là lúc nào cũng có thể sẽ có một cái thất giai tiềm báo đổi theo. Cho nên, hắn phản ứng đầu tiên chính là tốc chiến tốc thắng. Thanh quang trong nháy mắt từ Phong Hùng sau lưng phun ra, trong nháy mắt này. Hắn mỗi cái lông Phẳng phất đều biến thành màu xanh biếc trong hai mắt Bích Quang lưu chuyển hắn mang theo mãnh liệt hung lệ chi khí ngang nhiên hướng phía đường Tam lao thẳng tới đối với cái kia bắn tại không trung Tứ tán bay tán loạn 18 đạo phong nhận hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn từng cái mắt thân là phong lang trấn lãnh chúa hắn trời sinh liền có phong nhận năng lực đối với phong nguyên tố công kích sức chống cự cũng là cực mạnh hắn cũng không kiêng kỵ những phong nhận này coi như những phong nhận này có thể làm bị thương hắn Đối với hắn tạo thành tổn thương cũng sẽ bị trên phạm vi lớn suy yếu. Hắn hiện tại chỉ muốn cấp tốc đánh giết thiếu niên nhân loại này, sau đó mau chóng chạy khỏi nơi này. Hắn thậm chí đều không có thời gian đi suy nghĩ vì cái gì một danh nhân loại thiếu niên tại không có thi triển phong lang biến tình huống dưới, vậy mà có thể phóng xuất ra nhiều như vậy đạo phong nhận. Nhìn xem chính diện nhào về phía chính mình phong hùng, đường tam trên mặt toát ra một vòng khinh thường, trong ánh mắt càng là tràn đầy thống hận. Hắn ở thế giới này mẹ đẻ không thể nghi ngờ chính là chết tại gia hỏa này cùng đại tư tế kia trong tay. Lục giai đại tư tế, đường tam tự hỏi còn không đối phó được. Thế nhưng là, đối phó trước mắt cái này thụ thương không nhẹ, huyết mạch chi lực còn tại phi tốc yếu bớt ngũ giai phong lang, hắn vẫn có niềm tin. Thông qua linh tê tâm nhãn, hắn có thể rõ ràng cảm giác được phong hùng huyết mạch khí tức biến hóa. Hắn một đường đi theo, lựa chọn ở nơi này xuất thủ cũng là bởi vì hắn đã có đầy đủ lòng tin. Đối mặt phong hùng chính diện bay nhào, đường tam không có né tránh, ngược lại thong dong nginh tiếp. Trên người hắn tia sáng màu vàng lóe lên, trong nháy mắt liền vượt qua 20 mét khoảng cách, ngay tại phong hùng vừa mới đập ra không đến 5 mét thời điểm, hắn đã xuất hiện ở trước mặt phong hùng. Báo thiểm, đây là đường tam đem báo thiểm tăng lên tới tứ dài đằng sau, lần thứ nhất tại trong thực chiến sử dụng. Phong hùng cảm thấy khó có thể tin, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, một tên nhân loại vốn có phong nhận đồng thời. Còn có thể có được báo thiểm kỹ năng Mà một cái nắm đấm Đúng lúc này tại trước mắt hắn phóng đại Phanh một tiếng Đường tam vung ra một quyền Hung hăng đập vào phong hùng mắt trái phía trên Phong hùng bay nhào tình thế đột nhiên ngừng Một đôi vuốt sói nhưng như cố chụp vào đường tam Cùng lúc đó Trên người hắn phong nguyên tố bộc phát Muốn đem đường tam đẩy ra Đường tam linh tê tâm nhãn hào quang tỏa sáng Ngay tại phong hùng gió nguyên tác thả ra ở giữa nhất Trong mắt của hắn tử quang bỗng nhiên lé lên một cái. Phượng Hùng chỉ cảm thấy đại não trận chế đau nhức, vừa mới thả ra phong nguyên tố lập tức tiêu tán. Dưới tình huống bình thường, lấy huyết mạch của hắn trời hiến, liền xem như Đường Tam có được linh sớm tâm nhất kỹ bán không có khả năng cùng hắn cướp đoạt đối với phong nguyên tố quyền khống chế. Sự tình cạnh yêu quái tộc huyết mạch thiên phú đối với tự thân giáo năng có rất lớn lực khống chế, huống chi Song Phương còn có trên tu vi tranh lệch. Thế nhưng là khi hắn đại não nhận trùng kích, liền rốt cuộc khống chế không nổi những phong nguyên tố kia. Phượng Nguyên làm tại đường Tam dẫn động dưới, trong nháy mắt tiêu tán. Cũng chính là trong chấp nhoáng này bừng tỉnh vật, lúc trước bắn ra 18 đạo phong nhận, đã toàn bộ gào thét mà quay về. Bách điểu đầu lâm, từng đạo phong nhận cơ hồ là ở cực kỳ nguy cấp thời khắc, tất cả đều chạm tại phong hùng trên cổ. Phong hùng ra lông không ngừng lóe thanh quang, chống cự lại phong nguyên tố xâm nhập. Nhưng là không chịu nổi công kích phong nhận số lượng quá nhiều a. Cùng lúc đó, đường Tam hai tay gắt gào bắt lấy hắn một đôi chân trước Phong hùng vừa mới tỉnh táo lại, liền cảm nhận được cái cổ mãnh liệt nhói nhói. Hắn muốn dẫy ruộng, lại phát hiện chính mình song chân trước phảng phất bị cấm thép, một chút đều không động được. Luận lực lượng thân thể, đường tam coi như đạt đến ngũ giai, tại không có đặc thù tăng phúc tình huống dưới cũng rất khó cùng cùng là ngũ giai yêu quái tranh phong. Dù sao, yêu quái tộc huyết mạch thiên phú để bọn hắn lực lượng thân thể cực kỳ cường hãn. Bất quá, hắn cũng không cần khống chế phong hùng thời gian quá dài. Bằng vào huyền ngọc thủ tăng thêm tê nghiêu yêu trọng giáp thuật, hắn trong thời gian ngắn bắt lấy phong hùng chân trước không có vấn đề gì cả. Huống chi, hắn đã ngày đầu tiên phát động huyền thiên công, cưỡng ép thôn vệ phong hùng huyết mạch chi lực. Khi phong hùng cỗ thứ nhất huyết mạch chi lực tôn ra người đường tam thể nội thời điểm, hắn cũng cảm giác được khác biệt. Phong hùng huyết mạch chi lực so với hắn trước kia thôn vệ qua bất luận cái gì phong lang huyết mạch chi lực đều muốn tuần túy được nhiều, đến mức hắn vừa mới bắt đầu thôn vệ trong cơ thể hắn phong lang huyết mạch lạc ấn liền trong nháy mắt bắn ra chói mắt hào quang màu xanh biếc khiến cho toàn thân hắn đều bịt kín một tầng xanh mờ mờ quang mang phúc phúc phúc liên tiếp phong nhận cắt chém âm thanh truyền đến phong hùng bị cái kia theo nhau mà đến đồng thời công kích tại cùng một cái vị trí phong nhận trực tiếp nện ở trên mặt đất da lông vỡ ra hắn liều mạng dẫy dọa cái thứ hai thời điểm kém chút đem đường tam vùng thoát khỏi nhưng là trên cổ lọt vào công kích khiến cho hắn rốt cuộc không chịu nổi Đạo thứ 10 phong nhận chúng mục tiêu hắn thời điểm, sau đầu của hắn thần kinh liền bị phá hủy, toàn bộ thân hình giống như là che kín khí bóng ra giống như cấp tốc biến ngã hoạt dưới. Khi đạo thứ 15 phong nhận hạ xuống xong, xương cổ của hắn bị cắt đứt. Đường tam trong mắt quang mang lấp lóe xua tán đi cuối cùng ba đạo phong nhận. Lúc này phong hùng đã sắp gặp tử vong, chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, hắn không thể để cho phong hùng đầu bị chặt đứt, như thế sẽ ảnh hưởng đối với phong hùng huyết mạch thôn phệ Trận chiến đấu này từ bắt đầu đến kết thúc, hết thảy chỉ dùng 10 hơi thời gian. Nhìn qua đơn giản, trên thực tế, đường Tam cũng là cạn kiệt toàn lực. Hắn không chỉ có dùng tứ đại huyết mạch lạc ấn mang kỹ năng, còn tăng thêm hắn đường môn tuyệt học. Kỳ thật, đường Tam tại phóng thích phong nhận thời điểm, hoàn toàn trước tiên có thể giấu ở chỗ tối, nhưng hắn lựa chọn xuất hiện ở trước mặt phong hùng, chính là vì tê liệt đối phương. Hắn chỉ là một cái nhân loại, hay là 9 tuổi hai tử, nhìn qua thật sự là quá không nổi mắt. Đối với yêu quái tộc tới nói, nhân loại vốn là không đáng coi trọng, huống chi còn là đứa bé. Hắn cái kia nhỏ gầy dáng người cùng Phong Hùng so sánh, hoàn toàn không thể so sánh, cái này tự nhiên sẽ để Phong Hùng sinh ra lòng khinh thị. Trước đó Phong Hùng bị khu trục thời điểm, đường tam một mực trốn ở phụ cận, thông qua linh tê tâm nhãn quan sát đến Phong Hùng tình huống. Hắn lựa chọn thời cơ xuất thủ tự nhiên là thích hợp nhất. Phong Hùng ý niệm đầu tiên khẳng định là gia tốc chạy trốn, chỉ là hắn vạn không nghĩ tới. Đối mặt mình đối thủ này vậy mà cường đại như thế. Đường Tam không giữ lại chút nào toàn diện bộc phát, bằng vào tự thân tứ giai đỉnh phong thực lực, cùng từng vì thay mặt thần vương kinh nghiệm chiến đấu, lại thêm huyền thiên công thôn vệ năng lực, mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đem thụ thương phong hùng nhất cử cầm xuống. Đường Tam vận chuyển huyền thiên công, toàn lực thôn vệ lấy phong hùng huyết mạch chi lực trong cơ thể, đồng thời cũng thôn vệ lấy trong cơ thể hắn một điểm cuối cùng sinh cơ. Phong hùng trong mắt quang mang dần dần ảm đạm thân thể cũng dần dần trở nên khô quắt. Mà Đường Tam cảm nhận được là tuôn ra trong thân thể tựa như dòng lũ đồng dạng huyết mạch chi lực. Đột nhiên, toàn thân hắn khí tức bỗng nhiên tăng lên, xương cốt cũng phát ra liên tiếp đùng đốc âm thanh. Đột phá, bạn đang nghe truyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đúng vậy, bằng vào đối với phong hùng huyết mạch chi lực thôn phệ, Đường Tam nhất cử đột phá huyền thiên công đệ tứ trọng đỉnh phong tiến vào huyền thiên công đệ ngũ trọng không chỉ là huyền thiên công đột phá trong cơ thể hắn phong lang huyết mạch lạc ấn cũng đồng thời đột phá từ nguyên bản màu xanh biếc biến thành màu xanh lá mà lại quang mang còn tại không ngừng mà mạnh lên không đồng nhất một dạng cái này phong hùng huyết mạch cùng phổ thông phong lang lại là không giống với đường tam trước tiên liền có phán đoán chẳng lẽ bởi vì hắn là lãnh chúa mặc dù đường tam là lần đầu tiên thôn vệ ngũ giai phong lang huyết mạch chi lực nhưng là dựa theo trước đó thôn tam giai Tứ dai phong lang kinh nghiệm đến xem, ngũ dai coi như so tứ dai còn mạnh hơn nhiều, cũng không nên có như thế lớn khác biệt. Đơn giản tới nói, phổ thông phong lang huyết mạch chi lực bên trong là có tạp chất, huyền thiên công tại trong quá trình thôn vệ còn cần đối với nó tiến hành loại bỏ cùng chuyển hóa. Mà phong hùng huyết mạch chi lực cực kỳ thuần túy, cơ hồ có thể trực tiếp bị phong lang huyết mạch lạc ấn thôn phệ, không cần tiến hành loại bỏ. Cái này giống như là nước bẩn cùng nước lọc ma lại phong hùng huyết mạch chi lực số lượng cũng lớn hơn. Một cái phong hùng huyết mạch chi lực, thậm chí muốn vượt qua trước đó đường Tam thôn vệ tất cả phong lang huyết mạch tổng lượng tổng cộng. Nguyên bản hắn cho là muốn đột phá đến huyền thiên công đệ ngũ trọng, thôn vệ một cái ngũ giai cường giả huyết mạch chi lực chỉ sợ không đủ, lúc này lại là bất ngờ thành công. Có thể thấy được phong hùng huyết mạch không phải bình thường. Vô luận nói như thế nào, hắn cuối cùng là thành công. Trên thực tế, ngày đó khi biết người mặt hổ kế hoạch đằng sau, đường Tam trong lòng liền nghĩ kỹ kế hoạch của mình. Hắn sở dĩ không có trở đến 300 hơi thở, mà là sớm đi ra, chính là vì đục nước béo cò, thừa cơ hội này đến để thăng thực lực bản thân. Ban sơ, hắn kỳ thật cũng không có ngấp nghé phong lang chấn lãnh chúa phong hùng huyết mạch chi lực. Hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể cầm xuống ngũ dài phong hùng, dù sao hắn mới tứ dai, lại không có đủ kiếp trước tất cả năng lực, muốn cầm xuống cường độ thân thể cực cao phong hùng độ khó rất lớn. Huống chi, còn có phong lang chấn đại tư thế tại. Chỗ người hắn chỉ là muốn thừa dịp loạn hấp thu một chút phong lang cùng thiểm báo huyết mạch chi lực phía trước hắn đúng là làm như vậy mà khi phong hùng bị khu trục rời đi trên thân khí tức bởi vì lúc trước huyết mạch bị kích phát mà không ngừng rơi xuống thời điểm đường tam lập tức bén nhạy phát giác được cơ hội của mình tới mà lại hắn biết cơ hội như vậy cực kỳ khó được hắn sớm muộn đều muốn đối mặt lấy tứ giai đỉnh phong thực lực đi khiêu chiến ngũ giai yêu quái nguy hiểm bởi vì chỉ có thôn vệ ngũ giai yêu quái huyết mạch chi lực Mới có thể để cho hắn đột phá tới huyền thiên công đệ ngũ trọng. Còn có cái gì cơ hội so trước mắt cơ hội này tốt hơn đâu. Thời gian còn đủ, hắn lựa chọn thuận thế mà làm. Sự thật chứng minh, hắn thành công. Hắn hiện tại còn không để ý tới tiêu hóa thôn vệ phong hùng huyết mạch chi lực. May mắn tại huyền thiên công đột phá đến đệ ngũ trọng thời điểm, huyền thiên công tại tự hành vận chuyển trong quá trình đã hấp thu đại lượng năng lượng. Coi như như vậy, toàn thân hắn hay là thanh quang lượn lờ. Thể nội cái kia ngũ dài phong Lang huyết mạch lạc ấn rõ ràng lại đi tới một mảng lớn đây là tại hắn không có hoàn toàn tiêu hóa hấp thu tình huống dưới đường Tam tận khả năng thôn vệ phong hùng trên người hết thảy tại phong hùng trong quần áo sờ lên rất nhanh lấy ra một cái cái túi nhỏ bên trong đựng hẳn là tiền hắn không để ý tới xem xét liền nhanh chóng đem cái túi thăm dò người ngực mình sau đó vội vàng vận chuyển huyền thiên công áp chế phong Lang huyết mạch lạc ấn cùng lúc đó hắn dẫn động thiểm báo huyết mạch đường ấn Tại nguyên chỗ hóa thành đạo hoàng sắc quang mang, cấp tốc lóe lên. Hoàng quang vây quanh Phong hùng thi thể xoay tròn cấp tốc mười mấy vòng, tiêu hao chút huyền thiên công công lực, đằng sau đường ta mới quyết định một cái phương hướng, dùng báo bên trong gia tốc rời xa nguyên địa. Ngay tại hắn vừa mới rời đi không đến một hơi thời điểm, hai bóng người từ trên trời giáng xuống. Hoàng quang lóe lên, Thiểm Linh rơi vào Phong hùng bên cạnh thi thể, lộ ra một mặt vẻ kinh ngạc. Theo sát phía sau, Phong Lang chấn đại tư thế tại một cỗ gió lốc kéo theo phía dưới. Cũng tới đến hiện trường Khi phong lang trấn đại tư tế nhìn thấy phong hùng ngã nhào xuống đất thi thể lúc Trong miệng không khỏi phát ra âm thanh thê lương bi thiết Trong nháy mắt liền nhào tới Trong tay nâng phong lang chi tâm bắt đầu không ổn định ba động Ai, là ai đã giết hắn, là ai Ngao ô, phong lang trấn đại tư tế trong miệng phát ra thê lương xói chu Cho dù là ngoài 10 dặm đều có thể rõ ràng nghe được Không phải ta, thiểm linh không chút do dự nói ra Nhìn thấy phong hùng thi thể Thiểm linh phản ứng đầu tiên là thoải mái, sau đó chính là nghi hoặc. Cái này phong lang chấn lãnh chúa thực lực mặc dù còn không có đột phá đến lục dai, nhưng hẳn là có ngũ giai đỉnh phong trình độ, trong thời gian ngắn như vậy, hắn làm sao lại chết ở chỗ này. Trước đó thiểm linh ở trong phong lang chấn cùng phong lang chấn đại tư tế rằng co, thế nhưng là, cái kia một trăm hơi thời gian còn không có kết thúc, phong lang chấn đại tư tế đột nhiên sắc mặt đại biến, cấp tốc hướng phía bên này chạy đến. Thiểm linh mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, Nhưng chỉ đến đi theo đến đây, bằng vào đối với phong hùng khí thức cảm giác, hắn tới trước từng cái bước, lại không nghĩ rằng trực tiếp thấy được phong hùng thi thể. Phong lang chấn đại tư tế ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy cừu hận. Thiểm báo, chính là các người thiểm báo bộ tộc làm. Người có biết hay không các ngươi làm cái gì? Người có biết hay không, trên người hắn chảy xuôi, là phong lang vương huyết mạch. Phong lang chấn đại tư tế gần như điên cuồng gầm thét. Ta nói, không phải ta làm, ta cũng không biết là ai làm. Thiểm linh ngoài mạnh trong yếu nói đồng thời trong lòng của hắn cũng là kinh hãi. Phong Lang Vương Huyết Mạch Phong Lang Vương Huyết Mạch làm sao lại tại nhóm này là một cái tiểu lãnh chúa? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé! Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ!